Tiêu Kỳ nhìn hắn này, không coi ai ra gì tha thiết bộ dáng, trong cổ họng hoàng hốt trào ra cổ dính nhớp. Đại hoàng tử đem trong miệng huyết một chút nuốt xuống, đang muốn nhịn không được động thủ khi, một viên bọc vỏ bọc Đường Sơn trà quả tử liền như vậy đâm nhập hắn đáy mắt. Tuổi tuổi Tiêu Kỳ trong mắt mới vừa bốc cháy lên một mạt ý mừng, lại thấy kia phủng đường hồ lô tiểu cô nương phân một chôi giống nhau như lúc cấp người khác. Hắn bên môi ý cười tức khắc liền biến mất. Khương Thuế Miên nhìn gần ở trước mặt đại hoàng tử, có chút kỳ quái. Nàng đời này đều không quấn lấy hắn, Tiêu Kỳ không nên nhân cơ hội cách nàng xa xa, cùng hắn người trong lòng chiến miên mới đúng không? Như thế nào còn luôn là làm ra một ít không thích hợp hành động? Chẳng lẽ là thật sự thương tới rồi đầu, đến bây giờ còn không có hảo? Kia xương Tiêu Kỳ ánh mắt cũng một tấc cũng không rời mà dừng ở thiếu nữ trên người. Có chút tình cảm áp lực lâu lắm, liền như ủ lâu năm một chút địch tịnh sở hữu tạo càng lâu di hương. Hắn nhìn phía nàng trong mắt thậm chí có một tia tham lam. Đó là lạc đường giả nhìn phía chân trời sao trời khi, kia vô pháp đẻ nén xuống khát vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, xa vào với ở giữa đại hoàng tử hậu chi hậu giác mà đã nhận ra một chút không thích hợp chỗ. Khương Thuế Miên trong suốt như nước mắt trong chung có khó hiểu, có hoang mang, có kinh nghi, nhưng duy độc thiếu kia phân đối hắn thích. Kia phân liếc mắt một cái là có thể đọc ra, cực nóng thích. Điểm này việc nhỏ không đáng kể biến động làm tiêu kỳ hoảng sợ. Chẳng sợ vừa rồi chính thai nghe nói nàng đính hôn Hắn cũng chưa từng như thế hoảng loạn quá. Hắn đột nhiên sợ. Tuổi tuổi. Tiêu kỳ đột nhiên tiến lên một bước, lưu luyến trong mắt tựa hồ cất giấu một tia khẩn cầu. Người tử từ, từ ta tốt không? Lại chờ hắn một hồi, chỉ cần như vậy một hồi, hắn nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, bên nhau đầu bạc. Không hề dấu hiệu, đại hoàng tử lại một lần đột nhiên ruôi tay. Như là phải bắt được chút cái gì? Đáng tiếc lần này hắn lại không thể như nguyện. Ở bên cạnh nữ mày nhìn chầm chầm thật lâu sau. Sớm có chuẩn bị tiểu hầu ra thân mình vừa động, liền như vậy chẳng ngang qua đi. Hắn thẳng thắn bối, hướng bên kia không thuận theo không buông tha người nói thẳng nói, ta ít ngày nữa liền muốn ở rể khưng ra, điện hạ nếu có cái gì muốn cùng cương. Tuổi tuổi nói, cùng tiểu sinh luôn cũng là giống nhau. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, Trần Dung lời nói đến bên miệng cô nương hai chữa rừng một chút, thay đổi cái lý do thoái thác. Nếu không phải sự gia đột nhiên, hắn trước mắt vốn nên liền cùng nàng đính hôn hoa, danh chính nôn thuận. Hắn, có cái gì hảo hoảng? Bất quá này trong kinh tin tức có phải hay không có chỗ nào không đúng, không phải nói chỉ là hiển phi nương nương hướng vào, đại hoàng tử lại không mừng việc hôn nhân này sao? Hắn như thế nào cảm thấy đại hoàng tử rất là mơ ước hắn cô dâu đâu? Hắc, còn hảo hắn động thủ Mau Tiểu hầu ra thầm nghĩ. Nói xong, rũ mặt quân địch Trần Công Tử khả năng cũng ý thức được nơi đây không nên ở lâu. ngã bài phóng xong tàn nhẫn lời nói sau, hắn hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng mà cách sam dắt lấy thiếu nữ cánh tay. Chính như tiêu kỳ vừa rồi như vậy, mà chờ bị đại hoàng tử không đầu không đuôi một câu chờ hắn hỏi đến có chút ngốc tiểu cô nương phản ứng lại đây, chính mình đã là bị người nắm tay, đi hướng thượng thư phủ đại môn. Đừng nói tiêu kỳ, ngay cả ở bên vây xem khương đại nhân cũng mấy cái gã sai vật cùng người hầu, đều đồng thời sửng suốt trong chốc lát. Ở vượt qua phủ môn kia siếp, lấy lại tinh thần thỏ con theo bản năng nghiêng đầu, hướng ăn tính dừng lại xe ngừa kia xem qua liếc mắt một cái Mặt trời lặn khi, tính cả đô thành trung phong cũng ôn nhu rất nhiều, xe ngựa mảnh mặt hạ chế rất nhiều bảo Châu run rẩy đâm động gian phát ra rất nhỏ tế vang. Mạnh mẽ con ngựa trắng rơ lên đầu, từ chóc mũi thở ra một ngụm trường khí tới. Khương thượng thư nhìn nhìn cái kia dám can đảm nắm hắn bảo bối nữ nhi tay từ hắn bên cạnh người đi qua cùng đồ, lại xem xét mắt kia xương rõ ràng bị khí ở đại hoàng tử, nhất thời không biết nên đem ánh mắt đầu hướng bên kia. Chân dung bước chân mãi mò, không ra một lát, Hai người cầm tay mà đi bóng dáng liền vừa biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Tiểu hầu ra tuy đỏ mặt, lại sẽ không bỏ qua này khó được cơ hội tốt. Hắn cảm thụ được từ chỉ gian truyền đến độ ấm, vừa định thả chậm bước chân, cổ tay trốn lại bỗng nhiên tê dần. Cái loại này đau chỉ một sát, lại là đau đến làm người không chịu khống mà buông tay ra. T. Ở đi ra người khác tầm nhìn trong phạm vi kia nháy mắt, hai người chạm nhau địa phương như vậy chia lịa. Khương Thuế Miên nghe tiếng chiều hắn nhìn lại, làm sao vậy? lại là không tự giác lùi về tay. Không, không có việc gì. Trần Dung vội lắc lắc đầu, đại nhân đem ánh mắt chuyển đi, mới vừa rồi âm thầm liếc mắt chính mình thủ đoạn. Một chút vết thương đều vô. Hắn lại thử thăm dò giật giật, lại là vô linh điểm đau ý. Sai thất cơ hội tốt tiểu hầu ra nhìn chính mình bên cạnh người kia phương đủ rồi làm người khuynh tâm mặt nghiêng, thật thật là khóc không ra nước mắt. Mà cự hắn mấy mét có hơn, một viên tiểu viên châu lạng yên lăn xuống đến tầng tầng lá dục trung, rốt cuộc tìm không thấy. Thượng thư trước phủ, Khương đại nhân dừng một chút, chậm rãi nhìn phía cách đó không xa Tiêu Kỳ. "Đại điện hạ, ngươi... nhưng có ngại?" Hắn trần chờ sau một lúc lâu, mới vừa rồi nghẹn ra như vậy một câu tới. Tiêu Kỳ nhìn kia trống rông phủ môn, nỗ lực gáp xuống hầu trung thái ngọt, muộn thanh nói: "Không sao, đa tạ thượng thư đại nhân quan tâm." Khương Hoài, điện hạ nói quá lời, trước mắt sắc trời đã tối, không bằng... Vâng chịu chủ nhân ra lễ tiết, theo lý hắn giờ phút này nên mở miệng hàn huyên hai câu. Nhân tiện lưu thượng một lưu, phương hiện lệ nghĩa hợp. Hạ quan phái người đưa ngài một đưa bãi. Hắn nói, có thể đi một cái là một cái. Tạm thời quyết tâm coi lễ nghĩa với không có gì khương đại nhân nghĩ như thế. Đại hoàng tử nghe này tuyển chuyển đổi khách chi ngữ, nào có cái gì không rõ. Hắn thần sắc sâu thẳm, lại chưa nhiều làm quân quyết si mê, chỉ chu toàn mà lại được rồi nửa lễ. Khương hoài nhìn tiêu kỳ xoay người rời đi bóng dáng, tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại chỉ may mắn. Trước mắt canh giờ thiên vãn, khắp nơi cũng chưa nhìn thấy người nào, nhiều lắm, có cái đuổi mã sa phu. Người một nhà người một nhà. ân ân kìa sa phu đâu. Là khi nào biến mất không thấy. Còn có nảy xe ngựa. Thanh phong phất quá, trên xe màn che bị nhẹ nhàng thổi bay một góc, bất quá cũng chỉ một tức, nó liền lại dựa tự thân trọng lượng rơi trở về. Đại hoàng tử bước chân bỗng nhiên trệ hạ. Hắn hơi nghiêng đi mắt mắt không nhẹ không nặng mà dừng ở này chứ từ đầu đến cuối cũng không từng hoạt động quá tí kẻo trên xe ngựa. Tiêu đạm màu đen thân xe phía trên cũng không khương phủ ký hiệu. Tiêu kỷ chầm mặc, 10 tức lúc sau, hắn đột nhiên vươn tay phải. Nam tốc nơi xa, truy xe ngựa một mảnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 chương 74 Hoàng Lương một ngậu Ở xúc thượng mảnh mặt kia xiếp, tiêu kỷ vươn đi tay lại trợt run lên. Phía sau người hầu thấy hắn thật lâu chưa động trần chờ mà gọi một tiếng Điện hạ." Tùy hắn dứt lời, Tiêu Kỳ như đột nhiên hoàn hồn, đem ánh mắt từ trên xe ngựa rời đi tới, tay cũng từ chưa sốc lên mảnh trên mặt lùi về, tự nhiên mà giúp ở bên cạnh người. Phản Phất vừa mới hành động chỉ là hắn hứng khởi khi tùy ý vừa động thôi. "Đi đi, đại hoàng tử rời đi." Đương Tiêu Kỳ một hàng bóng dáng biến mất ở nhàn nhạt giữa trời chiều khi, nguyên bản chán đến chết dấm lên khe đá con ngựa trắng hình như có linh tính, hô để một bước, lại là lên ngang mà đi. Phía sau to rộng thân xe lại như cũ vững vàng. Thử thăm dò để sát vào gã sai vặt sửng suốt, chỉ phải ngơ ngẩn mà quay đầu, nhìn phía kia đầu chủ nhân ra. Lao ra. Khương hoài trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng chỉ còn lại một câu nặng nghề thở dài. Khương phủ đại môn cuối cùng là khép lại. Đến nỗi lúc sau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thượng thư đại nhân là như thế nào cùng nhà mình phu nhân cùng nhau cầu một phong phật, kia đó là lời phía sau. Mà giờ phút này, nguyên bản đã đi xa thiếu niên lại là xoay người đoạn mã, tay trái nam cương. Lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ phóng ngựa rong rùi, thẳng đến cửa cung. Bất quá non nửa cái canh giờ, dưỡng tâm điện ngoại liền nhiều ra một đạo thân ảnh. tao mạch nhìn người tới trên chán đều không cần tế nhìn mồ hôi, trong lòng đốn rác vài phần quái dị. Trước mắt thời tiết nóng tiệm lui, lại là giờ rậu, như thế nào có thể nhiệt thành như vậy bộ dáng. Húng chi. Đại điện hạ xưa nay hành sự tiến thối cũng đương được với ổn trọng hai chữ, này chờ dáng vẻ, thực sự khác thường chút. Nhưng không đợi hắn hỏi nửa câu Kia xương người đã là trước đã mở miệng, bổ điện có chuyện quan trọng gặp mặt phụ hoàng, mong rằng công công thông dẫn một vài. Lại là không khéo tào mạch nỗi lòng vừa thu lại, dừng một chút, cười trả lời, thánh thượng này hạ chính bội vàng, sợ là tạm thời vô pháp triệu điện hạ ngài. Nếu có thể, điện hạ không bằng trước đem đồ vật giao dư lao nô, đại thánh thượng rảnh rối, lại từ nhà ta vì đại điện ngài chính lên đi đó là. Kim thượng đều còn chưa hồi đâu, hắn tất nhiên là đến đem người chắn trở về mới được. Hai thành tưởng tạo công công vừa dứt lời, trước mắt người cư nhiên sấn hắn chưa chuẩn bị, lại là trực tiếp nghiêng người tránh đi tới, lập tức xâm nhập dưỡng tâm điện trung. Tào Mạch nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn phất trần ngã trên mặt đất, chính lang mấy tức, mới vừa rồi vội vàng xông lên phía trước. Tự tiện xông vào dưỡng tâm điện, đại hoàng tử đây là điên cuồng không thành. Tiên tĩnh trong sáng trong đại điện, rất nhỏ một chút rào giạt thanh chợt lóe mà qua. Như là mũi kiếm sát vỏ mà qua tiếng động. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại là không người chờ hắn. Tiêu kỳ liền như vậy thuận lợi mà vào dưỡng tâm điện nội. Ánh mắt sở đến, không có một bóng người. Tiêu kỳ bước chân dừng lại, hắn rũ xuống mắt, cánh tay phải chính mất tự nhiên mà rung động, mà tay trái lại là nắm chặt, là ta quá mức nóng nổi. Một giọt đỏ tươi huyết từ tiêu kỳ đầu ngón tay buông xuống, nhiễm hồng trong điện một khối lạnh leo tận xương gạch thạch. Phu Hoàng vừa không tại đây, kia bổn điện liền ngày mai lại đến tỉnh An. Tào công công hoảng loạn đuổi theo Này nhẹ nhàng bâng cơ một câu liền như vậy hạ xuống hắn nhĩ tiêu kỳ thanh tuyến phá lệ bình tĩnh bình tĩnh đến thậm chí làm đại thái giám rác ra một tia cổ quay tới nhưng không đợi tào mạch nhiều làm phản ứng đại hoàng tử liền như tới khi như vậy đi được dứt khoát lưu loát Phàng phất tựa như ở cô y tranh cái gì dường như tào công công ngơ ngác mà nhìn người ly dưỡng tâm điện, điệnông chốc ở mỗ một sát hậu chi hậu rắc mà tư ra một chút ý vị tới đại điện hạ chẳng lẽ là cô y đến xem thánh thượng hay không còn tại trong cung nhưng kim thượng ra cung một chuyện, đại hoàng tử lại là từ đâu biết được. Như thế nào cũng tư không ra cái kết quả thái giám tổng quản nữ mày canh dự ở điện tiền, cho đến trông thấy kia một thân nguyệt bạch thường phục hắn mới bận rộn lo lắng thấp liễm hạ mi, đem phía trước đã phát sinh hết thảy một năm một mười mà bám vào người bên tai nói. Đại điện hạ hắn, hành vi tựa hồ có chút không giống bình thường. Lời nói đến cuối cùng, tào mạch đốn nháy mắt, vẫn là do dự mà nhiều thêm một câu. Đế vương chỉ hơi hơi gật đầu. Trong mắt mà ngay cả nửa phần dao động cũng không. Dưỡng tâm điện nổi khôi phục nguyên bản yên tĩnh, U nguyên đế chính khâm ngồi trên kia minh hoàng ghế, tùy tay phê khởi tấu trương tới. Chỉ là lúc này đây, kia lưng chừng núi cao tấu trương bên, nhiều một chồng thư. Thư là hảo thư, chính là cùng tấu trương có chút không hợp nhau. Tào công công ở bên mải mực, mỗi khi liếc đến kia phía trên thư phong khi, khỏe miệng luôn là không chịu khống mà chịu động hạ. hắn trước mắt cũng không thèm nghĩ đại hoàng tử chi Lưu vẫn là nhiều suy nghĩ lần sau nên cấp cô nương tìm chút cái dạng di thoại bản mới càng mấu chốt chút. Lại một lần suýt nữa không chế được không được chính mình mặt bộ biểu tình tạo công công âm thầm nói thầm. Mà kia xương còn so bất quá một quyền thoại bản tử đại hoàng tử chính hành tại gia cung đường đi thượng. Gần hầu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, mắt nhìn này liền muốn ra cửa cung, tiểu thái dám khẽ cắn môi, thử thăm dò khuyên một câu, điện hạ, nương nương kia đã tìm quá ngài vài lần, ngài trước mắt đều vào cung nếu lại không hướng vĩnh Ninh cùng đi lên một chuyến. Sợ là với lý không hợp. Nghe nội thị lời này, tiêu kỳ lại liền bước chân cũng không từng hoán thượng nửa phần. Cứ như vậy cấp tìm hắn, bất quá là bởi vì nàng nghe được cái gì tiếng gió thôi. Còn làm kêu bước lên hậu vị mộng đẹp. Thật sự là. Dây nặng cửa cung từ bên cạnh người lui quá, ở hoàn toàn ra cung kia xác tiêu kỳ đón dần dần tối tăm xuống dưới bóng đêm, chậm dại đem tay phải nâng lên. Thủ thành thị vệ đóng giữ hai bên, cách đó không xa giá cắm nến tiết ra không quan trọng thoái quang Nhẹ nhàng mà dừng ở người trên cổ tay Chỉ thấy kia theo có mãng văn huyền sắc cổ tay Hào dưới, nhiều một cái nhỏ đến Không thể lại tiểu nhân viên ấn Giống viên hạt trâu Thiếu niên tay tiểu biên độ run Chạy dài đau ý chính dọc theo hắn cổ tay Chộ hướng về phía trước bám vào Liên quan cánh tay đều có chút chết lặng Không người nào biết, kia đứng đắn chịu như thế nào đau khổ Phản phất muốn đem bên trong kinh lạc Một tức tức làm vỡ nát, thực cốt chi đau Bất quá như vậy Ngu không ai bằng Tiêu kỳ trong cổ họng tràn ra thanh thấp thấp gửi. Tay phải chợt vung lên mà xuống. Bang. Tiên mặt móc sắt ném ở người tàn phá thân hình thượng, câu xuống một miếng thì tới. Trên có gỗ, tay chân đều bị trói trụ người cả người run rẩy trải rộng huyết ố trên mặt tràn ngập kinh sợ. nó trên người sớm không có cái gì hảo thịt, liền là nam hay nữ đều phân biệt không được. Chỉ có kia đầu tóc dài, mơ hồ có thể gọi người phân biệt nàng nữ tử thân phận. Này hạ nơi chỗ, chính là đại hoàng tử phủ ngoại một gian biệt viện dưới nền đất. Đây là tòa ám lao nhưng trong nhà lao lại chỉ tồn một người. Tiêu kỷ cầm tiên tay dừng một chút, tùy ý vãn cái hoa, chờ đối diện người đem đau ý một chút liễm tiến trong xương cốt, hoàn hoàn toàn toàn mà chịu xong rồi một roi này khổ, mới vừa rồi không nhanh không chậm mà lại nâng lên tay, vung lên mà xuống. Bang, một đóa đỏ sấm huyết hoa chán ra. Chẳng sợ đã không có khí lực, tia cọc thượng cột lấy người vẫn là từ trong miệng nuốt ra một tiếng thống khổ tê tê. Tưởng là đau cực. Không biết qua bao lâu, kia móc hoàn toàn đi vào da thịt tiếng động mới khó khăn lắm ngừng lại. Có lẽ là một khắc, lại có lẽ là một canh giờ. Quanh mình đã hắc thả tĩnh, sớm bảo người bỏ qua thời gian trôi đi. Chỉ còn lại chịu hình người kia tê tâm liệt phế nước nở. Hầu đứng ở bên tiểu nô run đem khăn gấm dâng lên, lại đem kia cắn đánh gây roi giải thu đi, trình lên tân hình cũ. Nay động tác quen thuộc, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Nửa ướt la khăn lau quá đầu ngón tay, tiêu kỳ đạm mạc mà lau đi chỉ thượng vết máu, lại là cùng hắn hiện với người trước bộ dáng hoàn toàn nhị trí. Có gỗ phía trên Phảng Phất Chỉ còn một hơi treo nữ tử nôn xuất khẩu huyết mạng, gian nan mà mở miệng nói, pha, pha Lê Điện hạ đã làm ra tới, cầu điện hạ phóng, vương tha ta." Trung Nguyên là Thái Hậu, là Thái Hậu muốn ta làm, đều không phải là hạm đạm tri tình. Mầu cam ánh đến ngải động, kia cọc thượng chịu hình người bất chính là lúc trước Trung Nguyên tiêu bữa tiệc, bị Tiêu Kỳ cứu thẩm hạm đạm. Ngày ấy nữ tử từ hôn mê trung thức tỉnh, ở biết được chính mình bị đại hoàng tử Sở muốn hạ lúc sau, thầm hạm đạm nguyên tưởng rằng chính mình ngày lành rốt cuộc muốn tới. Ai thành tưởng là từ vực sâu rơi vào địa ngục Điện hạ ta biết đến phương thuốc đều đã nói xong. Người thả ta, cầu ngài thả ta, vì nô vì tỉ, ta đều là điện hạ Mất máu sở mang đến choáng váng cảm làm thẩm hạm đạm trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng đã đã quên nên như thế nào tìm tử, trong đầu chỉ còn lại có xin tha hai chữ. Thẩm hạm đạm hé miệng, làm như còn tưởng cầu chút cái gì, cảm lại bông chốc bị người nắm lấy. Nàng bị bắt ngừng đầu, nhìn kia chương từng làm chính mình tâm động quá dung nhan lại là vô tận sợ hãi cùng kinh sợ. "Thả ngươi." Tiêu Kỷ cười cười, bóp chặt người cầm ngón tay lạng yên chừa xuống đến nàng cổ chỗ. Ở thẩm hạm đạm khát cầu trong ánh mắt, nam tử tay dần dần buộc chặt, một chút cướp đi người hầu trung cận tồn không khí. Thẩm hạm đạm ngửa đầu, bị xiềng xích bó chết tứ chi ra sức giãy rủa, giống như một con gần chết cá. "Ngươi thi kế lây tuổi tuổi tâm đầu huyết, vũ nàng giả dựng, hại nàng cái mạng, làm bổn điện nên như thế nào thả ngươi." Đương nữ tử đồng tử hoàn toàn tan hết sức. Tiêu Kỳ bóp chặt nàng cổ tay trợn buông lỏng, bình đạm đến mức tận cùng thanh tuyến rơi vào thẩm hạm đạm trong hai. Nàng không màng trên mặt đau nhức, miệng trương đến mức tận cùng, từng ngụm từng ngụm hô hấp, đắng cơ đại náo qua một hồi lâu mới một lần nữa vận chuyển. "Ta, ta có từng hại quá nàng cái mạng." Thẩm Hạm Đạm nỗ lực về phía trước pháp, giống như truy nhai giả phát hiện một cây phong với trước mắt râm rặ, "Điện hạ, điện hạ. Là nàng lừa ngươi, là Khương Tuế Miên lựa ngươi." Tiêu Kỳ chán ghét mà sau này tránh đi. Nghe nàng bị giải, thần sát lại lênh cực, ngươi không làm, là bởi vì ngươi trước mắt vô lực đi làm, nếu có một ngày ngươi mưu đoạt bổn điện sùng ái, liền sẽ không để lối thoát đến tuổi tuổi vào chỗ chết. Thầm hạm đạm, này phúc ôn nhu khả nhân bộ dáng, ngươi trang đủ rồi sao? Tuổi tuổi, tuổi tuổi, tuổi tuổi. Ý thức được cái gì sao? Thầm hạm đạm trong đầu kia căn tên là Lý Trí Huyền hoàn toàn băng rồi. Ngươi tra tấn ta, không phải bởi vì trung nguyên kia tràng hiến vũ. Chỉ là bởi vì muốn cấp khương tuế miên báo thủ có phải hay không? Huyết ô dưới, cặp kia đã mất đi sáng dõi mắt đống nhiên lại trứng lớn, phản phất giống như có vài phần điên khủng thái độ. Nàng nửa ỉ ở cọc thượng, lại là từ hầu chỗ bước ra vài tiếng cười tới. Tiếng cười với tôi tâm trong địa lao đẩy ra, càng thêm lành lạnh. Đến nỗi từ địa Là, ta là hận không thể giết nàng, kia hai tiền tâm đầu huyết như thế nào liền không muốn nàng mệnh đâu. Ra thế bộ dạng vinh sủng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta hao hết tâm tư mới có thể có được đồ vật, khương thuế miên sinh ra liền đều có. Rõ ràng ta mới là cái kia tao trời cao hậu đãi cái kia. Những cái đó vốn nên đều là của ta. Mấy năm nay đủ loại ở thẩm hạm đạm trong đầu hiện lên, nguyên tưởng giáo dưỡng trong cung là nàng cả đời vinh hoa bắt đầu, lại ai ngờ là trộn lẫn độc hoa anh túc. Nàng hoa ba năm mới rốt cuộc có thể từ thuộc phi trong tay chạy ra, ỷ thượng thái hậu thuyền, rồi lại rơi vào này phiên kết cục. Thẩm hạm đạm tưởng không rõ Đến tụt cùng là nơi nào ra sai Nàng lại nghĩ tới lần đó suýt nữa Muốn nàng tánh mạng bệnh thương hàn Không có người biết Ở cái kia rét lạnh ban đêm Nàng từng với gần chết là lúc gặp qua một người khác cả đời Hoàng lương một ngộng Thầm hạm đạm con sống Có lẽ kia chàng bệnh thương hàn đúng như đại phu Lời nói muốn nàng mệnh Bất quá là gọi người khác lại để nàng mệnh Chỉ còn lại có một phần ký ức kỳ quái rồi lại như thế chân thật Ở dưỡi trong đầu đồ vật đoạt được Phụ thân một kia thiên sủng Thậm chí cuối cùng thành công thoát ly kia vùng khỉ ho cò gáy nơi, vào kinh thành sau, nàng vẫn luôn cho rằng đây là thần Phật ban ân. Thẳng đến nàng gặp Khương Tuế Miên. Cái kia toàn bộ Khương gia huynh một phủ chi lực sủng ở lòng bàn tay người trên. Gia thế hiển hách, trưởng bối độc sủng, phụ huynh cưng, thậm chí liền hôn ước đều là này hoàng triều trung tôn quý nhất hoàng tử. Nàng muốn gả ai liền có thể gả ai. Phảng phất thế gian này chi vật, tùy nàng hiến lấy. Lại còn sinh một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì Khương Tuế Miên có thể tốt như vậy mệnh, mà nàng lại muốn dây rùa ở vũ bùn. Thầm hạm đạm không cam lòng. Nàng muốn đem bầu trời này vân tún nhập bùn chung, xoa tròn bóp dẹp, cuối cùng lại thay thế. May mà Phật tổ thương hại, Đại Hoàng tử cũng không hỉ Khương Tuế Miên, Hương gia cũng còn có Khương chắc khanh cái này thanh tình người. Đương thẩm hạm đạm lần đầu tiên nhìn đến kêu cao cao tại Thượng Minh Nguyệt vì Đại Hoàng tử sùng ái mà học nàng việc làm khi, thẩm hạm đạm không biết có bao nhiêu vui sướng Nàng biết Khương Thuế Miên mãn tâm mãn nhãn đều là Đại Hoàng Tử, cũng biết nàng tranh bất quá nàng, Đại Hoàng Tử Phi chỉ có thể là nàng thẩm hạm đạm. Hoàng Tử Phi, Thái Tử Phi, Hoàng Hậu. Nàng chính là muốn bằng mượn trong đầu những cái đó ký ức, đi bước một, cấp đi Khương Thuế Miên sở hữu đồ vật. Kêu nên là của nàng. Nhưng này vốn nên viên mãn hết thảy, ở kia chàng dịch bệnh lúc sau, hoàn toàn thay đổi. Nguyên là thuộc về nàng cứu giá tri công, dưng ở Khương Thuế Miên trên đầu. Hiện tại ngay cả tiêu kỳ đều là nàng Thầm hạm đạm trong lòng nhất chỗ tối khát vọng, liền như vậy ấm ấm rách nát. Vạn loại suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, thầm hạm đạm ngừng đầu, nhìn nhân nàng thừa nhận mà trong cơn giận giữ tiêu kỳ, phản phất từ hắn trong mắt nhìn ra người nọ bóng dáng Nàng bên môi ý cười càng thâm. Không hề dấu hiệu, thầm hạm đạm bóng dưng đi phía trước một tránh, nghẹn ngào nói, ta là muốn giết nàng không sai, nhưng tiêu kỳ ngươi đâu, ngươi lại là thật sự vô tội sao. Lúc trước ở khương gia ta mặc dù thủ cũng bất quá là lợi dụng khương Trác Khanh cho nàng vài câu không đau không ngứa ran dạy thôi, kỳ thật không động đậy nàng tí tiẹo. Tiêu Kỳ, nếu ngươi thật sự hộ nàng như bảo, cho dù ta có mọi cách tính kế, lại như thế nào có thể thương nàng, thậm chí hại nàng tánh mạng. Kia tể tâm đầu huyết, ngươi rõ ràng có cơ hội trở nàng, nhưng ngươi không dám, ngươi không dám a Tiêu Kỳ. Huyết hồn nước mắt từ khỏe miệng nàng trượt xuống, lại là có vài phần đáng sợ. Phụt, địa lao nội tiếng cười sầu đoạn. Mũi kiếm hoàn toàn đi vào huyết đủ. Đoàn kiếm trên trôi kiếm chết xạ ra nhạt nhẹo bạc mang. Huyết bắn đến nhân tu lớn lên chỉ thượng, cầm kiếm người lại không chút nào để ý. Người lời này vô sai. Tiểu kỳ hơi hơi cúi người, trong tay kiếm liền lại hoàn toàn đi vào nửa phần. Hắn gian với người bên hai, thanh âm đạm nhiên đến cực điểm, ta đã là bỏ lỡ một lần, tự sẽ không lại sai hồi thứ hai. Đại tuổi tuổi trở thành ta thái tử phi, ta sẽ đem trên đời này hết thảy đều tiếp viện nàng. Nàng từng truy ở hắn phía sau, gọi quá hắn hạc TKK. Như nhau năm ấy đại hôn sau, gọi kia từng tiếng phu quân. Nàng vì hắn gieo quá mãn viên thanh trúc, mũ phượng khăn quang vai, khách khứa mãn đường, ngày ấy ánh bình mình khuynh sái mà xuống, hắn từng gặp qua nàng đẹp nhất bộ dáng, mây tía không kịp. Chẳng sợ này thế ra điểm ngoài ý muốn, tuổi tuổi phu quân cũng như cũ sẽ là hắn. Cũng chỉ có thể là hắn. ánh đến ở đế đèn thượng nhảy động, là mọi nơi duy nhất quang, nhẹ phẩy mà qua gió nhẹ làm nó trở nên minh diệt. Phản phất tiếp theo nháy mắt liền phải bị cắn nuốt ở kia vô tận trong đêm tối. Một giọt huyết điểm cọ tới rồi tiêu kỳ trên mặt, dưới kiếm người hô hấp tiệm lược, hán tùy ý rút ra trong tay lưới dao sắc bén, ném vào kia màu đỏ sầm gạch thượng. Đoàn kiếm đâm nhập huyết Trung phát ra ngắn ngủi một tiếng trầm vang. Đem người nâng đi xuống, hảo sinh trị liệu. Ách nô nhóm cực kỳ quen thuộc mà cúi đầu tiến lên, đem kia tửa hồ đã không có hơi thở chịu hình giả nâng ra ám lao một tường chi cách biệt viện. Người hầu thật cẩn thận trải vớt rõ ràng người tay háo thượng tế nếp gấp, nhiễm huyết quần áo sớm đã không thấy bóng dáng. Lại ngẩng đầu khi, liền lại là căng ngạo quý trọng thiếu niên lang. Tiêu Kỳ bước chân khẽ rời, bước vào kia vô biên trong bóng đêm. Bình Vương phủ trong viện, nên đón một vị cực kỳ đặc thù khách nhân. Bị nhợt nhạt tiếng gõ cửa đánh thức Bình Vương nhìn lập với dưới ánh trăng thân ảnh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Đại, đại điện." Hoàng thúc tổ. Người tới đón hắn kinh nghi bất định ánh mắt, đạm nhiên đến gần. Chỉ là ở cọ qua Bình Vương bên cạnh người khi, nhưng người nói nhỏ câu cái gì? lão nhân nguyên bản kinh ngạc sắc mặt trợt trở nên thập phần hoảng sợ. Người nọ luôn rằng, ta biết thúc tổ trong tay có pháp trợ ta đang chữ vị. Hắn đi vào phong trong, cầm lấy trên bàn một trảng, nhẹ nhàng cử cử, tiêu kỳ tưởng cùng thúc tổ ngươi, làm bút giao dịch. Bình Vương trong tay long đầu quải đống chốc bị nắm chặt. Ánh trăng nửa tàng vân sau, vương phủ trong vòng yên tĩnh phi thường, phạm vi vài dặm, không người ảnh. Thiếu niên đáy mắt ánh cường điệu châm ánh nến, cười đến thuần nhiên. Chữ quân cùng đế vị, chỉ cách một bước. Không phải sao. Chương 75 thử. Nguyệt lạc nhật thăng, đã trở lên chiều khi, sở hữu đại thần đều không bằng ngày xưa như vậy thẳng nhiên. Bọn họ tất cả liễm mi, ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng kia điện thượng liếm đi. Phản phất đang chờ cái gì. Nhưng thẳng đến chiều bế, cũng lại vô ngôi sao may mắn có quan hệ nửa điểm tin tức. chúng thần liền như vậy đợi rất nhiều ngày. Bởi vì sự tình quan nữ tử quan hệ thông ra, ngôi sao may mắn một chuyện lời đồn đãi thực mau liền truyền đi ra ngoài. Phố phường đầu đường, tựu lầu quan trả, thường thường liền có thể từ chỗ nào nghe được một vài. Ở giữa còn có không ít liên quan đến mấy phi khen ngợi chi tử. Nhưng trừ cái này ra, rồi lại tựa hồ cũng cũng không có cái gì bất đồng. Quan tinh giam chậm chạp không có lấy ra ngày đó định hoàng hậu chi tuyển, thật giống như ngày ấy việc chỉ là thần tử nhóm giấc ngộng nam kha. Chiêu làm theo thượng, nhật tử làm theo quá. Trung cung chi vị như cũ bỏ không với thượng, không người còn dám đề cập. Gió em sóng lặng, thậm chí tính có chút cực kỳ. Hết thể đều cùng phía trước giống nhau như lúc, phản phất giống như chuyện gì cũng không từng phát sinh quá. Nếu không phải muốn nói cùng phía trước có chút cái gì bất đồng, đại để chẳng qua là quan tinh giam chính sử trong phủ thượng đến thiếp thất, hạ đến bể bếp nhóm lửa tiểu phó, này đó thời gian đều tổng có thể gặp được một hai cái cùng chính mình quan hệ họ hàng người. Bên này chọn mua quản sự mới từ khúc phủ danh nghĩa tiểu lầu đi ra Tia sương vẩy nước quét nhà hạ phó liền từ mãn viên lá dụng chung nhặt trương nhăn bèo nhèo ngân phiếu, không bao lâu sau, hắn liền xuất hiện ở triệu phủ tiền trang. Nhưng loanh quanh lòng vòng, chung quy chính là mấy cái hạ nhân hướng đi thôi, lại có ai sẽ để ý đâu. Dù sao tiêu nhiêu an bọn họ là không thèm để ý. An thân vương trong phủ, một đám tuổi tác sắp xỉ thiếu niên lang quân ngồi trên một chỗ, thần sắc cái đỉnh cái phức tạp. Này đôi thiên tri tiêu tử gặp một cái lão đại nan đề. Trước chút thời gian luôn là sẽ nhân các loại kỳ kỳ quái quái nguyên do vô pháp bước vào khương phủ đại môn bọn họ, cuối cùng là với không lâu trước đây lại một lần đi vào thượng thư trong phủ. Nhưng muốn Tiêu Nhiêu An nói, cửa này còn không bằng không vào đâu. Một giấc ngủ tỉnh, phát hiện chính mình thủ 3 năm bảo bối đột nhiên bị người cấp trộm, này mặc cho ai có thể tao được. Các người nói, chúng ta đem người cấp tấu hắn một đốn như thế nào. Tiêu Nhiêu An cầm chính mình thuận tới dây mây, thập phần nghiêm túc mà mở miệng nói. Ngồi hắn cách đó không xa hai cái tiểu công tử gật gật đầu, theo tiếng nói, tiên lệ hậu binh, nếu là hắn bảo đảm ly tuổi tuổi xa chút, chúng ta liền nhẹ chút đánh hắn hảo. Ở mấy người đã bắt đầu suy xét dùng nhiều thô gậy gộc hảo khi, một cái khác khí chất ôn hòa, tràn ngập phong độ trí thức thiếu niên lang lắc lắc đầu. Đánh liền đánh, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất hắn giở vào kia thương chạy đến tuổi tuổi trước mặt bác đồng tình, lại nên làm cái gì bây giờ? Tuổi tuổi nhìn nhưng dáng hắn cực kỳ không tồi. Nay cử quá mức trực tiếp, Lại dễ dàng rơi vào hạ phòng, không thể thực hiện. Chủ trương vũ lực uy hiếp thế tử nhất phái trầm mặc. Lại qua một hồi lâu, không biết là ai trước khai khẩu, nói, kia Cấp chút chỗ tốt, làm hắn đi tuyển nhà khác. Thiêu nhiêu an không có nói tiếp. Hắn phụ vương thư phòng ngăn bí mật tranh chữ. Giống như thực đáng giá. Nói muốn tiên lễ hậu binh tiểu công tử yên lặng mà cởi xuống chính mình bên hông ngọc bội. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, từ bên ngoài sái chút tiến vào Vẫn luôn nhíu mày trầm tư cung ra thiếu ra biên giờ tay chăn chắn một bàn vàng bạc Ngọc khí chết xạ lại đây ánh mặt trời biên trầm giọng nói An viễn Hầu Tuy vô nhiều ít thực quyền nhưng tiền bạc trong phủ hẳn là không thiếu còn nữa Trần dung ở rể đó là liền tức vị đều từ bỏ lại nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể dao động hắn lời còn chưa dứt, kia xương tiêu nhiêu An đã là căm giận cắm lời nói dây mây ngã trên mặt đất bạch bạch rung động này cũng không được kia cũng không được chẳng lẽ chúng ta liền như vậy làm hắn cưới tuổi, tuổi? Khương gia huynh trưởng không ở, bọn họ đó là tuổi tuổi huynh trưởng, như thế nào có thể như thế chơ mắt nhìn đâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều có vẻ có yên tĩnh. Quả hồng bên cạnh chưa bao giờ hiến kế quá tầm dương quận chúa phùng mặt, nhìn phía chính mình ca rất là nghiêm túc mà sửa đúng hắn nói, là tuổi tuổi cưới hắn, không phải hắn cưới tuổi tuổi, tiểu hầu ra phải gả tiến tuổi tuổi trong phủ đâu. Này hai người khác nhau nhưng lớn, chân dung gả dư tuổi tuổi, liền đại biểu cho tuổi tuổi vẫn sẽ lưu tại khương phủ. Chính mình là có thể cùng từ trước giống nhau Tưởng khi nào tìm tuổi tuổi liền Khi nào tìm tuổi tuổi Nhưng nếu là tuổi tuổi gả cùng người khác Nhớ lại mẫu phi nói kia phiên về bà mẫu nói Châu châu lắc lắc đầu Không muốn lại tưởng cái này khả năng Nàng cảm thấy Trần Dung ở rể liền rất hào sao Hơn nữa Tiểu cô nương đĩu môi Tựa hồ có chút ghét bỏ Lại có vài phần hận sát không thành thép ý vị nói Quả hồng Ngươi vì cái gì liền không thể ở rể cấp tuổi tuổi Như vậy tuổi tuổi chính là nàng Bị Châu Châu bắt một hồi, lại bị ghét bỏ vô pháp ở rể thế tử. Tiêu Nhiêu An khỏe miệng chịu chịu, từ bỏ làm Châu Châu bảy mưu tính kế ý niệm. Tiểu Thế tử giáng cam đoan, nếu hắn muội muội là Nam Nhi, hiện tại sợ đã là mang theo mưu phi chuẩn bị của hồi môn một khắc không ngừng ở Khương phủ Chú hạ. Hai huynh muội tranh chấp vẫn chưa liên tục lâu lắm, chỉ vì ở Tiêu Nhiêu An vô ý đem trong lòng niệm tưởng buột miệng thốt ra sau, bị Nam Nhi thân cái này thiết tưởng cấp gắt gao bộ lao tiểu quận chúa kia hơi hiện thị trăng khuôn mặt đỏ lên. Đầu đều thành hồn áo. Vẫn là thiêu khai cái loại này. Phòng trong lại lần nữa quay về yên tĩnh. Bên ngoài chim tức dịu rít lá hét tầm ị thanh cách cửa sổ truyền tiến vào đảo cùng mọi người giờ phút này loạn thành một đoàn nỗi lòng có chút gần sát. Không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc có người lại một lần đã mở miệng, bất quá hắn lời nói nội dung cùng phía trước theo như lời lại có điểm không lớn tương đồng. Hắn nói, nếu Trần Dung này chí không thay đổi, Khương Trần Nhị Phủ chú định kết làm quan hệ thông ra. Chúng ta đây trước mắt phải làm đó là muốn đi thăm dò ra trần thị tử thiệt tình. Nếu như tiểu hầu ra quả thực một mảnh chân thành, kia này thân cũng không phải hoàn toàn không thành. Nhưng nếu là hắn tồn bên tâm tư, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách trở hôn cũng coi như có chứng cứ. Không thể không nói, hắn lời này nghe tới thật sự rất có vài phần đạo lý ở. Vì thế đang ngồi mọi người chú ý điểm từ ban đầu như thế nào ngăn cản việc hôn nhân này, lặng yên không một tiếng động mà chuyển biến thành. Như thế nào thử trần ra tử thiệt tình. Nhưng này thì, lại rốt cuộc nên như thế nào thì đâu. Chúng ta đem người cướp, làm bộ hù dọa hắn một đốn bãi. Không thay đổi sơ tâm tiểu thế tử như thế nói. Khu, khu, mắt thấy lại muốn vòng hồi nguyên điểm, mới vừa tính toán uống một ngụm trà giải khắt cung hiến thu nhất thời không bắt bẻ, sặc ra thanh tới, tha ngươi, khu, ngươi liền không thể ngẫm lại khác biện pháp sao. Tiêu nhiều an không kiên nhẫn mà hướng người bối thượng hô hạ, ngươi thông minh, ngươi nói, nên như thế nào thì. Cung Yến Thu trong đầu đảo sắc thật có cái mơ hồ thiết tưởng. Gần nhất, nói bóng nói gió, vũ này đồ, mà dụ chi lấy lợi, hậu nhân phát, tổ tiên đến, này biết vu thẳng chi kế giả cũng Hắn lời nói đến trên đường, bên cạnh tiểu thế tử chợt vung tay lên, bưng kín hắn, ngươi không cần cũng Nói điểm ta có thể nghe hiểu thành sao. Tiêu nhiêu an nỗ lực trận to trở nên có chút mê ly hai mắt, thành cần nói. Bên cạnh đồng dạng văn võ gồm nhiều mặt thôi ra công tử cười cười, cung huynh là nói. Chúng ta có thể chức từ nhỏ hầu ra bên người người vào tay, hoặc là hắn thư viện cùng trường, hay là trần ra những cái đó ra phó nô tài, vô hồi thám thính, nghĩ đến bọn họ nhiều ít biết được hắn vài phần chân thật bản tính. Tiêu Nhiêu An cùng kia hắn bên cạnh người kia mấy cái tính tình thô chút tiểu lang quân nga một tiếng, vẻ mặt hiểu ra. Liền nên nói như vậy mới đối sao tiểu thế tử lắc lắc chính mình bị tránh thoát tay phải, nhìn về phía kia đầu tràn đầy bất đắc dĩ cung buồn, gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, kia nhị đâu? Binh giả quỷ đạo Đã muốn thăm dò, tất nhiên là muốn tử yếu nhất chỗ xuống tay. Lần này không chờ hắn hỏi, Cung Yến Thu liền chính mình đem lời nói cấp quán sáng tỏ, say rượu hôn mê hết sức, chính là hỏi chuyện thật tốt thời cơ. Đây là uống say thì nói thật, tiêu nhiêu an hiểu. Nhưng chỉ có hai sách, có phải hay không như cũ có chút không bảo hiểm, vạn nhất không thí ra tới đâu. Lúc này một cái khổ tư thật lâu sau tiểu lang quân đem trên bàn chén trà lật qua, vây khốn một con xâm nhập phi trùng, ba người công tâm. Tuổi tuổi dẫn tới Trần Dung mơ ước có thể là cái gì, chúng ta đây liền cho hắn cái gì. Trần Dung mơ ước. Tuổi tuổi dung nhan. Phích một tiếng, liêu một bàn đều mau bị đám kia vô án dựng lên tiểu làng quân cấp làm vỡ nát. Mà kia có thể khiến người say rượu hôn mê, mỹ nhân vờn quanh chỗ. Mọi người liếm nhau, đều nộ. Thôi tiểu công tử khẽ cười cười, xem ra còn cần quận chúa giúp đỡ một vài mới là. Bên cạnh đang muốn nhập phi phi châu châu hồng lốt thai, đón một chúng hội tụ lại đây ánh mắt, mờ mịt vô thố Các ngươi nhìn qua làm cái gì? Nàng còn đang suy nghĩ cùng tuổi tuổi đại hơn đâu? Thánh, thánh thượng dưỡng tâm điện nội, quan tinh giam chính xử quỳ với giới bậc, hơi có chút bất an mà dập đầu nói, chính là thần chi hành sự có nào ra sai sót. Hắn tóc nửa bạch, lại là có vẻ gián mua rất nhiều, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không phải bạo điệt chi năm nên có. Giờ phút này hắn trong lời nói tuy có khẩn trương, nhưng không giống kim loan điện thượng như vậy hơi thở mong manh, dường như một cái sai mắt liền sẽ về tây. lãnh hương chung Thượng đầu người lại trước sau chưa từng có nửa chữ xử lý. Chính sử thân mình run dậy, mới vừa rồi tiểu tâm mà nâng lên mắt, thử thăm dỏ hướng lên trên liếc đi. Lại thấy kia Minh Hoàng Trên Long ỷ chính khâm ngồi trên địa vị cao đế vương chỉ gian đang mang theo chương cái gì, kia tờ giấy hẹp lại hẹp dài, phía trên tựa hồ còn viết mấy chữ. Nét chữ cứng cáp, hiển nhiên là dùng chút lực, thế nhưng làm hắn như vậy thoáng nhìn đều cấp nhìn ra tới. Tuy nói này trong đó có lẽ cũng có hắn vì bẩm sự quỷ đến gần duyên cứ. chính cớ. Là... Trước mấy tức khắc kim thượng trong tay vẫn là hắn sổ con, như thế nào hiện tại liền. Hoàng hốt xem đến một cái mơ hồ thanh tự sau, lấy lại tinh thần chính sử vội vàng lại gục đầu xuống tới, chỉ là trong lòng không khỏi còn tại tư. kia tờ giấy là khi nào đến thánh thượng trên tay. Còn không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, lại đột nhiên nghe được một câu nhàn nhạt gọi thanh. quan tuân. Đó là hắn tên họ. Hồn đều ném hơn phân nửa người theo bản năng một dập đầu, nói, thân ở. Hoàng tọa người trên thần sắc là nhất quán bình đạo. Nhìn không ra cảm xúc, nhưng kia sâu thảm đồng trong mắt rồi lại dường như liếm cái gì, bất quá là bị người mạnh mẽ đè ép đi xuống. Úng nguyên đế đầu ngón tay hơi cuộn, nguyên bản ở trong tay hắn tờ giấy liền không còn nhìn thấy tâm hơi. Thay thế chính là chính sử lúc trước sở trình chi tấu trương. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng di, khắc hoa tơ vàng đế đèn thượng, minh liệt ánh đến thoáng chốc liếm thượng dâng sớm một góc. Làm thấu mặc tí hạ, đoan chính hành dai liền như vậy dần dần bị ngọn lửa nuốt đi. Ngọn lửa một chút hướng về phía trước lan tràn Đã có thể ở cuối cùng một chữ đều đem không ở trên ánh đến giữa khi, tiêu chỉ vẫn luôn nhẹ nhét với dâng sớ hưu trô nghỉ tạm tay lại là hơi hơi vừa động. Lửa khói sầu diệt. Đế vương nhàn nhạt vạch trần lư hương một góc, đem trong tay chi vật tùy ý ném đi vào. Người cứ ngồi ở nơi này, hai cái canh giờ sau, tàu mạch sẽ đưa ngươi về phủ. Này đó là đối phía dưới quan tinh giam chính sử nói. Trong điện cung nhân lặng yên chuyển đến ghế dựa, chỉ là không biết vì sao, bên sửn còn nhiều cái mềm mại đẹm hương b Quan tuân vội vàng túi người hẳn là. Bất quá này một lát sau, trên người hắn lại là đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Nhưng đám người lại ngẩn đầu khi, kia cao cao hoàng tọa thượng lại sớm đã không thấy quân vương thân ảnh. Chỉ có phụ trách châm hương tiểu thái dám cung kính mà cầm lấy ngự án thượng lưu hương, tục thượng tân lãnh hương. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra dưỡng tâm điện. Trong tay còn nâng cái gì? lo dẫn ra hương cho, tất nhiên là muốn y đi hề lệ khuynh đảo ở hán chỗ. Chương 76 thanh lâu châu Châu này Chính là ngươi muốn mang ta tới địa phương. Từ trên xe ngựa đi xuống Khương Tuế Miên nhìn kia trên trán rồng bay phượng múa ngưng hương huyền mấy tự, ngơ ngẩn mở miệng nói. Trước mắt đúng là mặt trời lặn, tinh quang tiệm thăng, lại không kịp mái thượng sở huyền đèn lồng chi diễm. Cho dù là đơn như vậy đứng, thuần hậu mùi rượu cũng sẽ ngang ngược mà chiều người tập tới. Ở giữa tựa hồ còn hốn một chút khó phân biệt son phấn hương khí, Hốn độn mà nồng đậm. Đây là thanh lâu. Tiểu cô nương nghiêng đi mắt, như nước dường như thanh đồng trung tràn đầy khôn kẻ. Nga đối, lúc này lại xưng nhân nhi vì cô nương có lẽ có chút lỗi thời, chỉ vì thiếu nữ trên người sở chi vật cũng không tựa thường lui tới như vậy, mà là một thân thanh nhã cầm Sam đó là kê vấn tóc hình thức cũng cũng là đổi thành nam tử chi bối tóc. Chỉ là nàng dung mạo thật sự quá đáng. Mặc dù giờ phút này thay đổi nam trang, nhưng kia đầy trời tinh Quang hốn đèn lồng ánh đến đánh vào trên người nàng, chỉ hoàng hốt nơi đây hết thể đều mất nhan sắc. Đứng ở cửa ôm khách mấy cái kỹ người đều không khỏi ngẩn ra. Trên tay múa may hương khăn đều dừng lại Vị này tiểu công tử Sinh đến thật đúng là Tuấn tú Các nàng hao hết tâm tư Cũng nghĩ không ra nhiều ít hình dung từ tới Liền chỉ có thể dùng Tuấn tú hai chữ biểu lộ Tuy rằng mấy người cảm thấy này từ nhiều ít thấp chút Nàng rằm mới tìm được một Sợ đặc biệt không kịp Bên cạnh châu châu cũng là như thế tưởng Nàng đầu tiên là nhìn nhìn chính mình trên người áo dài Lại nhìn mắt tuổi tuổi trên người gần kiểu dáng đáy lòng mạc danh sinh ra một cổ khó tả thỏa mãn cảm Suýt nữa liền chính sự đều cấp đã quên. Cũng may kia xương mấy cái nữ tử huy khăn đến gần, kia hết sức đơn bạc váy y đi hả liền kém không dán ở các nàng trên người. Tiểu quận chúa lúc này mới một cái giật mình, dắt lấy người liền lập tức hướng trong đầu đi. Biên đi, nàng còn không quên biên tránh đi những cái đó tập đi lên oanh oanh yến yến. Thỏ con liền như vậy ngơ ngác, bị người mang theo bước vào ngưng hương nguyện nội. Các nàng thật sự, không có đi sai. Kim Tôn Ngọc quý tiểu thiếu ra theo bản năng ở trong lòng thì thầm. Tất nhiên là không có. Ngưng hương nguyện nội, mắt xác tú bà liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi hai vị này dê vào miệng cọp đại khách hàng. Chớ nói châu châu các nàng hành đến bội vàng, trừ bỏ thay đổi thân siêm y hề ngoại cũng vẫn chưa nhiều làm cái gì che lấp, liền tính là thật sự làm, lấy tú bà loại này lịch duyệt lại có gì không biết đâu. Nghĩ đến lại là nhà ai tiểu nữ nương tới bắt chính mình trộm tanh vị hôn phu bãi. Việc này nàng thấy được nhiều. Bất quá lời tuy nói như vậy. Nhưng vị này kiến thức rộng rãi tu bà vẫn là không khỏi đem ánh mắt ở nhân thân thượng nhiều ngừng mấy nháy mắt. Như vậy bộ dạng. Vị kia trộm thanh tiểu lang quân nhiều ít có chút không biết tốt xấu. Nàng âm thầm than như vậy một câu, ngay sau đó liền lắc vông chi, ý cười doanh doanh mà chiều gần như bị vây hai người đi qua. Ai ô, ô ta nói ta này nhà ở như thế nào nhìn đều sáng sủa rất nhiều đâu. Hai vị lang quân chính là đầu một hồi tới ta này. Nàng tiêu tay hoa lan, ý đồ sờ sờ kia tuấn tiếu tiểu công tử lại bị người nhạy bén mà né tránh. Tú bà trong lòng ám đạo đắng tiếc, trên mặt tươi cười lại càng diễm. Nàng tùy tay ôm trùm cái quần áo hơi lộ ra kỹ người, cười nói: "Công tử thích cái gì hình thức, Ôn Nhu tiểu ý vẫn là tính tình ưa chút. Nhìn Vũ vẫn là ngệ khốc nhi. Khác không dám nói, lão mụ tử ta thuộc hạ cô nương, kia chính là toàn bộ đại ung nhất đầy đủ hết, tiến gây hoàn phi, liêu Mị đào yêu, vô luận ngài thích cái dạng gì ta nơi này đều có, bảo quản đem ngài hầu hạ đến thoải mái dễ chịu." Nàng một bên cười khanh khách, một bên lại thử thăm dò vươn tay đi, kia bả vai run đến cùng kia chi thượng tướng Lạc chưa Lạc Hoa dường như, quả thực đem vui sướng hai chữ khắc vào trên mặt. Đối mặt các nàng như Lang tựa hổ duỗi lại đây tay, Châu Châu tả đẩy hữu trắng, cuối cùng là khó khăn lắm đem người cấp bảo vệ. Hiển nhiên đem người lánh lại đây tiểu quận chúa trước đó cũng chưa từng dự đoán được quá này chờ trường hợp, có chút nóng nảy. Không muốn không muốn, mau chút dẫn đường, chúng ta lúc trước đã định hảo, đó là kia tốt nhất một lần gian. Lại một lần bị thua tú bà nghe nàng lời nói, tức khắc minh bạch lại đây. Kìa kim thỏi còn ở nàng trước ngực suỳ, chính nóng hồi đâu, sao có thể không nhớ rõ. Nguyên là khách nhân ngại, nhìn ta, nhưng thật ra có mắt không biết đếm nàng cũng sợ đem người chọc nóng nảy, hơi ngăn cản cản, tiếng cười nói, ta đây liền mang ngại qua đi, ngọc nhi, mặc kinh chứ khách quý. kia từng đôi chiều hai vị tiểu lang quân đánh tới tay, cuối cùng là thu liễm vài phần. Chỉ là kia phương tẩm mùi hương trường khăn vẫn là lơ đắng mà từ nhân nhi trên người trượt qua đi. Hoàng hoàng loạn loạn tiểu quận chúa khó khăn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cẩn thận đem người hộ ở sau người, mới vừa rồi đi theo tú bà bước chân lên lầu. Chỉ là ở vào cửa kia một sát, tràn đầy son phấn hương khí tú bà nhìn hai người, chưa từ bỏ ý định mà đưa lỗ thai thấp giọng nói, tiểu lang quân nếu hảo lòng dương, chúng ta nơi này cũng là có. Diện bạo thanh tuấn không nói còn từng người người mang trường kỹ. Lan quân thật sự không thử thử một lần sau. Nốc một đường Khương Tuế Miên quay người lại, tùy tay rút ra số tấm ngân phiếu tới, sau đó, nhanh chóng quyết định đóng cửa lại. Không được, đà tạ. An cái bế môn canh người cũng không tức giận, chỉ là tới tới lui lui mà đánh giá vài lần kêu ngân phiếu thượng số, ai hưu hôn một mồm to. Hôm nay cái thật thật là thần tài mở mắt, đáng giá. Nàng biên lắc mông, vui dạo rực mà hướng dưới lầu đi, một bên ở bên cạnh tùy ý xả cái bưng trà gã sai vặt, phân phó nói đi Đem hậu viện kia mấy cái cô nương đều cho ta gọi tới. Dứt lời, nàng dừng một chút, lại đối với người bổ sung câu, còn có tông linh, làm hắn hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Tuy nói có lẽ dùng không lớn, nhưng... Vạn nhất đâu? Nay một bầu rượu đi xuống, chính là nhất tấm thân. Ngân phiếu ở trong tay đánh hai hạ, tú bà người này lại dễ ngửi bất quá tiền tài khí, say mê mà hiếp hiếp mắt, mới vừa rồi như đạt được chí bảo mà đem này cất vào chính mình trong lòng ngực. Nên tiếp đại tiếp theo cái khách nhân đi. Cánh giờ tiệm vãn, nương hương nguyên khách lai like khách hướng, kia xương thỏ con còn không biết chính mình sắp lâm vào như thế nào hoàn cảnh, chỉ là nhìn trước người cảnh trí, có chút không nói gì. Kỹ thật này trong phòng bày biện không coi là có bao nhiêu kém, bàn ghế chi lưu đầy đủ mọi thứ, trong ngoài ngăn cách chỗ còn bãi mấy buồn phủ tăng điểm xuyết. Nếu là cửa sổ cứu chi khởi, gió lạnh liền sẽ theo khe hở lưu vào nhà chung, đỏ thâm cánh hoa khẽ run, đầu hạ một mảnh che phủ dịp ảnh. Nếu xem nhẹ kia ghế truy những cái đó tiểu độ vật, cùng với Nội gian kia láo đại một chiếc giường nói. Tiểu công tử đốn lại đốn, Phương ở kia án trước tìm cái hơi hiện trống vắng địa Phương ngồi. Trước mắt thoát thân, tóm lại có cơ hội hỏi thượng vừa hỏi. Châu Châu, ngươi! Nàng bên này mới vừa khởi cái đầu đâu, bên kia gương mặt hồng hồng tiểu quận chúa liền chính mình dán đi lên, đem nhà mình ca ca cấp bán cái sạch sẽ, là quả hồng. Là quả hồng bọn họ nói muốn thử thử một lần tiểu hầu ra, ta mới có thể đem tuổi tuổi ngươi mang lại đây. Châu Châu là vô tội đát Châu châu cái gì cũng không biết. Khương Tuyến Miên, thử một lần. Tiểu quận chúa khẳng định gật đầu. Chính là đem hắn chút say, sau đó lại tìm mấy cái mỹ nhân nhi, quả hồng nói cái này kêu uống say thì nói thật. kỳ thật cung bốn bọn họ còn nói thật lớn một hồi lời nói, chỉ là nàng không nhớ toàn, liền nhớ rõ này đó. mã đầu góc đều là đại hôn tầm dương quận chúa có chút chỗ dạ. Bất quá cũng may tuổi tuổi cũng không để ý này đó. Căng tiểu tiểu thiếu ra im lặng trong chốc lát, nói, trần dung hắn. Khá tốt. Vẫn là không cần náo hắn. Khương Thuế Miên đứng lên, tựa hồ muốn làm chút cái gì, châu châu thấy thế theo bản năng kéo lại người vào áo. Tuổi tuổi lo lắng. Nàng xê dịch, ly người càng gần chút, nhuận thanh nhuận khí mà mở miệng nói. Không ngại sự không ngại sự, quả hồng bọn họ cũng sẽ không động thủ, tuy rằng là có cái này ý tưởng nhưng là không thành. Hơn nữa kia rượu đều là túy tiên lâu tốt nhất tốt nhất, quả hồng còn từ phụ vương rượu trong kho trộm một vò. Sợ tầm thường rượu ngon không có thể chuốc say hắn. Ngay cả mỹ nhân cũng là nơi này khôi thủ. Còn một hơi điểm mười cái. Nói nhiều như vậy sao? Châu Châu mới vừa rồi hoàng đầu, nói có sách mách có chứng ngầm kết luận nói, nhiều như vậy thứ tốt, thấy thế nào đều tiểu hầu già không lỗ. Này muốn thay đổi ta phụ vương, tuyệt đối là vui mừng nhất bất quá. Khương Thuế Miên đi ra ngoài động tác cứng lại, phản phất bị khuyên lại. Tuổi tuổi đối tiểu hầu già thái độ. Có chút kỳ quái. Nhặt nhéo hoa lê hương khí hoàn toàn đi vào cánh ngui, tiểu quận dừng một chút Lại là đề ra câu dường như không liên quan nói. Cụ thể là nơi nào kỳ quái châu châu nói không nên lời, nhưng nàng đấy lòng chính là cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Chẳng lẽ này đó là mẫu phi trong miệng nam nữ chi gian thích sao? Nhưng quận chúa sao cảm thấy loại này cảm tình giống như cùng thích không quá giống nhau đâu. Còn không đợi người tiếp tục đi xuống suy nghĩ sâu xa, khương thuế miên mảnh dài lông mi khẽ run lên, bông chốc chen vào nói nói, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Châu châu không nhận thấy được điểm này thật nhỏ biến động. Nghe nàng hỏi chuyện, không tự giác mà liền theo nàng lời nói đáp. quả hông nói chờ sự hiểu do hắn sẽ quăng ngã ly vì hảo, sau đó chúng ta là có thể đi cách vách. Chuốc say người cũng là yêu cầu thời gian. Tiểu thiếu gia gật gật đầu, đang muốn một lần nữa ngồi xuống, ngoài phòng lại chợt chuyến đến đốc đốc tiếng gó cửa. Khương Thuế Miên nhìn về phía bên cạnh châu châu. Tiểu quận chúa vẻ mặt mờ mịt Chẳng lẽ nàng nhớ lầm ám hiệu? Bộ dáng quý giá tiểu công tử bất đắc dĩ mà thở dài, đi đến cạnh cửa đem này mở ra tới Bên ngoài sở lập lại không phải tiêu tiểu thế tử, mà là Nô Gia văn tri lang quân nhưng có muốn nghe chi khúc. Bất quá một cái ngây người công phu, chống vắng thượng phòng đã là gồm vào mấy vị vòng eo tinh tế, dáng người hiểu điệu nữ tử, các nàng hoặc là ôm ấp cầm huyền diễn tấu nhạc khí, hoặc là cầm khinh bạc quạt tròn, thủ đoạn vừa chuyển, lại là hiến khởi vũ tới. Chỉ là không biết là trùng hợp vẫn là bên cái gì duyên cớ, mấy người hiến vũ nơi vừa vặn ở tiểu quận chúa cách đó không xa. Hai người liền như vậy không giấu vết mà bị ngăn cách. Châu châu nhìn trước mắt chi cảnh, há miệng thở dốc kinh ngạc nói, cùng bốn bọn họ. Là sợ tuổi tuổi chờ đến quá nhàm chán sao. Khương Tuế Miên. Mà kia mở rộng ra phiến muôn lúc sau, một đạo thiển thanh thân ảnh chậm rãi lộ ra mặt, trong tay hắn nâng bỏ túi bạch sứ bầu rượu, ở tiểu thiếu ra kinh ngạc trong ánh mắt nhu chạy bộ tiến. Cửa gỗ lại một lần khách kín. Không biết sao, Khương Thuế Miên theo bản năng đột nhiên sau này lui lại mấy bước lại là để thượng tưởng Thanh lang rượu khuynh lạc, bầu rượu bên cùng sắc viên ly chung dần dần súc khởi thuần hậu rượu hương, Thiển Thanh Bạc Sam tiểu quan nhìn kia tựa hồ cực kỳ kháng cự tiểu công tử, tay cầm tiểu trản, nhợ nhợ cười. Phù vừa nói lời nói chính là mềm đến mức tận cùng nhu mị. Gia Hàn, công tử không bằng thiển trước một ly, ấm áp thân mình bãi. Hắn hơi mềm hạ thân, lại là thẳng tắp mà hướng tới Nhân Nhi Phương hướng mà đi, mắt nhìn liền phải độ phải. Phanh, một cổ kình phong lại vào lúc này đánh thẳng mà qua. Huyền nhạc đứt đoạn. Rượu ngon bốn sái, kêu phiến tú bà hoa số tiền lớn chế tạo quá gỗ muôn cửa gỗ, đã là hoàn toàn phá khai rồi tới. Trong đó một đoạn gỗ muôn chính đánh vào người xương tay chỗ lại là đem hắn cả người đều liên quan đụng phải đi ra ngoài. Nội khoảng cách đoạn trô bình phong như vậy khuynh đảo. Tùy theo mà đến còn có một đạo bình tĩnh đến ám chầm tiếng nói. Tuổi tuổi tiêu vặt, liền đều là dùng ở chỗ này sao? chương 77 say rượu. Đồ đầy đất ký người thực mau đã bị ảnh vệ thanh cái sạch sẽ. Đế vương chính khâm ngồi trên án sau, phản phất giống như trước mặt cũng không phải gì đó hoa hồng liêu hẻm chỗ, mà là trang trọng uy nghiêm kim loan điện. Ở tiểu quận chúa đem bọn họ lần này mưu hoa kế sách một năm một mười mà thẳng thắn với ngự tiền sau, ngay cả nàng cũng bị ảnh vệ mang đi. Tổn hại cửa gỗ một lần nữa khép lại. Hiện nay phòng trong trống rỗng, chỉ còn lại có Khương Tuế Miên một cái. Nhìn nước mắt lưng tròng châu Châu tiểu thiếu ra lặng lẽ ra bên ngoài dịch mở dịch, vốn cũng là tưởng cùng đi, nơi hà. Tuổi tuổi liền không có gì muốn cùng chấm nói sao. Úng Nguyên đế tay rôi ra, ý đồ trốn đi thỏ con liền như vậy bị người sách trở về. Quân vương thon dài rõ ràng xương ngón tay xuống phía dưới một gì, lại là trực tiếp chế chủ nhân nhi eo. Khương Thuế Miên trước mắt cảnh sắc đông chốc nhoang lên, chờ thần trí lại hợp lại khi, quần quần không ngừng nhiệt ý từ nàng mông chân chố leo lên. Có chút năng. Thỏ con không dám động. Nói, nói cái gì Khương Thuế Miên hoang mang rối loạn mà liếc mở mắt, trong giọng nói lại có vài phần khôn kể cường nạnh. Nói thánh thượng vì sao tới như vậy kịp thời sao. Kỳ thật nàng trong lòng chính hư đâu, nhưng nhìn như vậy ung nguyên đế, nàng chính là không nghĩ túi đầu. Chỉ có thể không quan tâm mà đánh đòn phủ đầu, mới vừa rồi có thể thoáng bình phục một chút chính mình bể buộn nỗi lòng. Đem nàng khấu trong ngực chung người lại nơi nào nhìn không ra nàng giờ phút này hư trương thanh thế. Đế vương thần sắc khẽ run run, lại mở miệng khi lại là một câu. Là chấm sai. Con tưởng thuận thế dãy rùa một vài nhân nhi kêu nghe được này bốn chữ trực tiếp chính ốc. Nàng không ngờ quá hắn sẽ trực tiếp đồng ý Nhìn tiểu công tử trên nét mặt hoảng loạn Chủ động túi đầu đế vương sắc mặt lại Ngược lại là như thường Ảnh vệ một chuyện thật là chấm tư tâm Nếu tuổi tuổi không mừng Lúc sau sẽ không lại có Úng Nguyên đế rũ xuống mắt Án trên đài ánh đến minh minh diệt diệt Lại đủ để chiếu ra đế vương kia tuấn Mỹ vô song dung sắc Nhưng tuổi tuổi bên người Như cũ muốn lưu có ảnh vệ Hắn nói Thỏ con rũ tại bên người tay nắm thật chặt Ta, ta đều không phải là ý tứ này Nàng vẫn luôn đều biết hắn phái người bảo vệ nàng. Ta không phải cô ý muốn tới này, lại, lại nói khương thuế miên túi đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói, bất quá là dạo một dạo sao, nam tử đều có thể tam thê tứ thiếp, ta chỉ xem một cái thôi, như thế nào liền không được. ân Nói được kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, nếu ánh mắt của nàng không như vậy phiêu nói. Úng Nguyên Đế nhìn bị hắn ôm ở trên đùi phóng tiểu công tử, khí cười. Hắn rội tay nhẹ nhàng đến nhân nhi bên gái, lại không phải như thường méo tức phân mà là lược hiện cường thế mà phụng ở kia trương tinh tế như chi ngọc mặt. Đế vương hổ khẩu chỗ hơi hướng về phía trước một để, kia viên rũ xuống đi đầu nhỏ cứ như vậy bị bắt nâng lên. Khương thuế Miên kia thịnh có thanh tuyền mắt đẹp trung xâm nhập một người khác ảnh ngược. Lang Diễm độc tuyệt. Tuổi tuổi cũng biết, đại ung luật lệ trung nam tử chơi gái ra sao sai lầm. Bị phụng trụ mặt tiểu công tử vừa định lắc đầu hoảng khai người tay, những lời này liền đông dưng rơi vào nàng lốt hai. Khinh phiêu phiêu, phảng phất gió thổi qua liền tan, nhưng Ta lại không có chơi gái. Khương Thuế Miên cả kinh đôi mắt đều trận tròn vài phần, thẳng tóc mà nhìn nàng trước người người, nỗ lực bắt nói, các nàng liền chạm vào đều không có đụng tới qua ta. Còn có thể như vậy tính sao? Úng Nguyên đế lòng bàn tay từ người má thượng nhẹ nhàng cọ qua, thần sát mặc danh. Nếu không phải hắn chưa từng đụng tới tuổi tuổi, tuổi tuổi cho rằng, nơi này còn sẽ là hiện giờ dáng vẻ này sao? Nào, nào phó bộ dáng? Là chỉ này mãn phòng hôn đột. Vẫn là vị kia bị người đánh tới bình phong thượng nhân sự không biết tiểu quan. Tiểu thiếu ra nhìn cách đó không xa tình tinh điểm điểm huyết hoa, tiên lặng thu hồi quét về phía bên sườn tầm mắt. Đế vương ngón tay nhỏ đến khó phát hiện mà dừng một chút, ngay sau đó liền lại khôi phục nếu thường, phản phất giống như cái gì cũng không từng phát sinh quá. Chỉ là kêu một khát chỉ vây với nàng bên hông tay nhẹ nhàng mà xuống, với trong lúc lơ đãng nhặt qua bên cạnh mỹ nhân ghế truy tiểu đồ vật. Nhật nhạt một tiếng rào rạt tế vang, một đạo tế mang đâm nhập trên đỉnh xa nhà Lại nương va chạm lực đạo trọng rơi xuống tới, lại là vừa lúc đụng phải kia đóa nở rộ phù tăng hoa. Cánh hoa bốn lạc mà xuống, phòng trong lại vô vết máu. Phù tăng hơi thở nung liệt, hôn kia còn sót lại rượu hương, thực dễ dàng liền phủ qua bên hương bị đi, nhưng Ung Nguyên đế chóp mũi lại chỉ dư một mặt nhàn nhạt hoa lê thơ ngọt. Chỉ là kia chi tiểu diễm hoa lê thượng, vô ý lay dính chút phàm trần phấn mặt hơi thở, không duyên cơ chọc người xinh ghét. Đương nhiên, đế vương ghét đến tất nhiên là kia không biết sống chết quấn quanh đi lên son phấn. Hàn Tử mị hộ ở trong Ngực Hoa Nhi, nơi nào là mặc cho ai đều có thể gặp phải một trận vào. Khôn kẻ yên tĩnh dần dần với trong phòng đầy ra, nhỏ vụn tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ cứu, chậm rãi buông xuống ở hai người trên áo. Quân Vương cổ tay áo lánh hương khí theo hắn nhẹ sát mà qua lòng bàn tay một chút nhuộm dần hắn trước người người, cho đến hoàn toàn đem kia lệnh nhân sinh ác khí vị tất cả dấu đi. Khương Thuế Miên ngoan ngoãn ngồi trên hắn trên đùi, vẫn tóc dùng cây châm không biết khi nào lỏng, tóc đen như thác nước như tuyền. Nguyên bản tuấn tiếu tiểu Lang quân không còn nhìn thấy bóng dáng. Có lẽ là cảm thấy nhiệt, trầm mặt không nói nhân nhi ấn hạ bị chính mình lóp tại thân hạ hoa thường, cuối cùng là lại một lần đã mở miệng, ta tưởng xuống dưới. Nàng tựa thường lui tới giống nhau nhu nhu, rồi lại giống như có chỗ nào bất đồng. Úng nguyên đế theo lời buông ra tay. Ở đế vương buông tay kia sát, hắn trong lòng ngực thỏ con liền cọ mà một chút từ hắn trước người nhảy khai tới, ngay sau đó mới đằng ra tay, cho chính mình vãn cái phát. Đơn giản Nam tử bối tóc. Úng nguyên đế nhìn nàng quen thuộc mà cắm thượng châm cài, ánh mắt nửa trầm lại là hỏi câu không chút nào tương quan nói. Tuổi tuổi trên người siêu vi gì là từ đâu được đến? Thúc hảo phát tiểu thiếu ra lạng yên dịch đến ly người xa nhất bàn một góc ngồi xuống, sau đó mới chầm gì gì mà hồi hắn nói, châu châu mang ta đi trang phục phô mua. Tiêu nhiều an bọn họ lại không ngu ngốc nếu là kêu tuổi tuổi ở trong phủ trực tiếp thay nàng huynh trưởng quần áo xuyên, tiêu chẳng phải là đem làm sự này hai cái chữ to tùy tiện mà khắc vào trên mặt Đến lúc đó Khương Phủ còn có thể thả người ra tới sao? Đương nhiên là muốn trước đem thiếu nữ mang ra tới, mới hảo tiến hành bước tiếp theo. nay đó việc nhỏ không đáng kể chỗ sớm tại kế hoạch bắt đầu trước, đã bị một đám tiểu làng quân chu toàn quá một lần lại một lần, cần phải bảo đảm tuyệt không nửa phần sai sót. Bọn họ cũng đích sắc làm thực hảo. Chỉ tiếc. Tự phụ tiểu công tử gục đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. san giả kia dùng gông siềng thật cẩn thận tàng khởi chiếm hữu dục, cuối cùng là bị người khuy được một góc Bàn thượng bị quên đi bạch sứ bầu rượu tản ra mỏng đạm rượu hư khí. Ở ung nguyên đế lại lần nữa mở miệng phía trước, Khương Thuế Miên nhẹ nhàng nhấp môi, lại là trước hắn một bước đánh vỡ này vô biên yên tĩnh. Thánh thượng uống qua rượu sao? Vô luận là tư đế vẫn là quần thần tụ tập cung yến, nàng giống như chưa bao giờ thấy hắn uống qua. Không ra Khương Thuế Miên sở liệu, người nọ nói, chưa từng. Hắn không hỏi nàng vì sao đột nhiên có này vừa hỏi, chỉ là nàng hỏi, hắn liền đáp. Càng sâu với ở thỏ con thập phần đột lột Thậm chí gần như khắc thưởng mà đưa ra muốn nghe hắn nói chuyện vợ thời điểm, kia ngồi ngay ngắn với án sau đế vương như cũ đáp cái hảo tự. Tuổi tuổi muốn nghe cái gì? Khương Thuế Miên lắt đầu, ngón tay trong lúc vô tình nắm lấy trên bàn một cái không chén nhỏ, cái gì đều được. Úng Nguyên đế nhìn nàng, không có nhiều lời, chỉ là dung túng mà đã mở miệng. Tựa như một đầu dao cá mập, ôn nhu thu lực đạo, dùng cá mập đuôi hống bên cạnh ý đồ bọ trụ hắn con cá. Tiên đế hậu cung Trung Phi tần vô số, nếu muốn phân đến hắn ái Tất nhiên là phải có chút độc đáo chỗ. Ở thần phi độc đến thánh xuống trước, một cung tần bằng vào sở hữu vận may, cùng với nhiều lần dựng tử công lao, chung ở lại một lần thừa dựng khi đến phong hào vì tưởng, tấn vì phi vị. Nghe xong cái này mở đầu, thỏ con liền biết đây là lần trước cái kia chuyện xưa tục tập. từ ngày ấy ngồi xe ngựa hồi phủ sau, nàng liền lại chưa chủ động đi tìm hắn, tới gó cửa cung nhân vẫn là bị tất cả chắn khương phủ ngoài cửa. Giống như hết thể đều khôi phục phía trước bộ ráng. Chỉ là nàng dường biên tiểu mấy chỗ thượng thường thường sẽ xuất hiện một ít tấm áp điểm tâm, một chản nàng trốn rồi rất nhiều thiên dược, còn có. Cách 4 ngày mới có thể xuất hiện một lần đường hồ lô. Đế vương trong miệng chuyện xưa còn ở tiếp tục xuống phía dưới đi tới, chỉ tiếc nàng sản tử ngày đó, vừa lúc gặp Tây Bắc thành phá, mãn thành thất thủ, cuối cùng lấy sớm định ra sách phong lễ tức vì chung. Câu chuyện này cũng không trường, hắn không bao lâu liền giảng tới rồi đầu. Đại để cũng chỉ là một cái cung phi tranh sùng thất ý việc. Nếu đem vai chính phóng tới người bình thường ra, liền không có gì mới lạ chỗ. Bất quá tương so lần trước, lần này thoại bản vẫn là có một chút tiến bộ, tỉ như trong đó còn nhiều cái vân du tăng, giả, nhiều ít là gom đủ khởi, thừa, chuyển, hập. Nhưng, Khương Thuế Miên nắm chặt ly tay run rẩy lại một lần đem trong tay chi vật một chút đẩy qua đi, đưa tới nhân thủ biên. Kêu thiển khẩu viên ly trùng, không biết khi nào đựng đầy một chản rượu gạo. Đây là thứ năm ly. Phía trước đã tụ quá 4 trở về. Nói là giải khát chi dùng. Úng Nguyên đế liền đốn cũng không từng đốn một chút, trực tiếp tiếp qua đi. Tiểu công tử không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái hắn sắc mặt, lại cơ cơ trong tầm tay sắp thấy đáy bầu rượu, giữa mày níu lại. Hẳn là không sai biệt lắm mới đúng, nhưng hắn vì sao còn chưa từng say qua đi. Chẳng lẽ là này rượu quá đạm, không say người sao? Khương Thuế Miên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng lấy quá một chản không ly, cho chính mình đổ nho nhỏ một chút. Nếu thật sự quá đạm, nàng liền không hề lan lộn Đến nỗi có thể hay không như vậy say qua đi. Nàng tốt xấu ăn qua rượu nhương bánh trôi, tổng so với hắn càng ngại đến say. Lén nếm thử một ngụm sau, khương thuế miên kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đống chốc nhăn thành một đoàn nhi. Vẫn là có chút liệt. Thỏ con đem cuối cùng một chút ngã vào đế vương chàng trùng, sau đó dứt khoát mà đẩy qua đi. Nghĩ đến là hiện tại rượu lực chưa khởi, nếu không bao lâu, hắn liền nên say. Nàng một bên giót hắn, một bên vì cái này lạc định rồi chuyện xưa hoa hạ trung trường. Thánh thượng giảng tăng giả không tốt, Phật gia tử bi vì hoài, hắn nói ra nói lại không giống Phật, không bằng chi cái sạp đi trên đường, cái đương, cái thầy bói tới càng thỏa đáng chút. Khương Thuế miên nhấp nhấp môi, đem được một tức lại muốn tiến một thước này mấy tự phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, tóm lại là không hài lòng. Muốn nghe chính là nàng, chọn thứ như cũ là nàng, này nếu là thay đổi cái người khác không chừng phải sinh khí, nhưng cố tình cái kia hống người vẻ mặt dung túng, lại là liền vẻ giận cũng không có. Chỉ là ở tiểu công tử đệ không biết bao nhiêu lần khẽ sờ nhìn qua khi, đế vương nguyên bản vững vàng hô hấp trợt một loạn, trên mặt cũng dần dần phủ vài phần hương ý. Là lúc, ung nguyên đế rũ xuống mắt, đang lúc hắn phải hướng một bên đảo đi hết sức, ánh mắt lại đống chốc một ngưng. Quân vương bông dưng vương tay, nửa nháy mắt lúc sau, hắn lòng bàn tay thượng đột nhiên nhiều viên tạp hướng bàn đầu nhỏ. Suýt nữa không đem chính mình đầu cấp đánh vỡ tiểu công tử mê mê hoặc hoặc mà dơ lên mặt, sắc mặt đá Hồng thánh nàng nhìn hắn mềm mụt mà cười hạ, ngươi say lạc. Nàng trắng non cánh tay đi phía trước rôi ra, nhu nhu địa điểm điểm đầu, ngươi đều ở lung lay, nhất định là say. Bị nàng bắt lấy người ngẩn ra tức, sau đó chậm rãi gợi lên ngôi, ân. Ta say. Nàng có rất nhiều ngày, không đối hắn như thế cười qua. Nhất say lòng người tâm. Còn không chờ này mặt cười ở đế vương bên môi ở lâu mấy nháy mắt, kia xương tiểu say con thỏ bỗng nhiên nhéo hắn cổ tay háo, mở miệng hỏi. Thánh thượng, ngươi không, thích ta đúng hay không? Úng nguyên đế trên mặt ý cười ngột mà trợ tắt, tuổi tuổi. Nàng vì sao sẽ có nảy niệm? Là hắn làm không tốt, vẫn là người nào cùng nàng nói gì đó. Đế vương còn còn chưa có thể hỏi xuất khẩu, say khức nhân nhi lại bái hắn tay, một chút dịch lại đây. Ấm áp hô hấp chiếu vào hắn nách hai, lại là cực hàn. Thích không tốt, vẫn là không cần thích, ngươi thả ta được không? Tiêu kỳ. Úng nguyên đế đỡ quá khứ tay ngột mà run lên, mãnh liệt đế vương uy áp trợt ở phòng trong đầy ra. Ngoài cửa sổ ảnh vệ thân hình nắng lên, rơi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 chương 78 Tâm Duyệt Tuổi tuổi! Hắn quanh thân lạnh leo tiệm ngừng, nhưng mở miệng khi rồi lại hơi nu hạ vài phần, dường như sợ kinh cái gì. Đế vương gập lên xương ngón tay để ở người ngạch chỗ, làm cùng nhập hắn trong lòng ngực thỏ con ngẩn đầu lên, ngươi nhìn kỹ xem, chấm đến tuột cùng là ai. Mặc dù trong lòng lửa giận lại thịnh, trên tay hắn lực độ cũng như cũng là nhẹ. Chỉ là phòng trong gạch lại một tấc tấc nước ra rồi tới. Nung chiều từ bé tiểu công tử đối này không hề sợ giác, nàng nhìn chính mình trước người nam tử, thủy nhuận mắt nhẹ chớp, chậm dai nói câu, thánh, thánh thượng. Thiền nâu gạch thạch thượng, hướng ra phía ngoài kéo dài vết dạng đống chốc dừng lại. Nàng gọi hắn, trong thanh âm lại là mang lên vài phần khóc nước nở, như là bị ủy khuất tiểu thú. Thánh thượng là tiêu kỳ phụ hoàng, tiêu kỳ như thế, thánh thượng cũng sẽ như thế, không thể gả, gả cho cha cùng mẫu thân liền đều không còn nữa Ta đoạt bất quá thẩm hàm đạm, về sau cũng đoạt bất quá mặt khác nương nương. Thánh thượng cái gì đều có, vì sao một hai phải ta một cái. Ta cái gì đều không có. Ta không cần lại liên lụy nhị ca. Hồng ý một chút ở nhân nhi trên mặt vượng hai phản phất dùng chu sa một tầng tầng nhiễm liền mà thành đan thanh bức họa cuộn tròn. Nàng say tàn nhẫn, lời nói gian cũng không nhân quả chính tự, chỉ là toàn bằng bản năng nói những cái đó làm người nghe không hiểu nói. Từng giọt tròn xoe nước mắt từ nàng lông mi thượng rơi xuống, nền ở ung nguyên đế trên tay Năng kinh người. Nhoáng lên mấy năm, hắn lại một lần kêu nàng rơi xuống nước mắt. Đế vương sâu thẳm mắt đóng bế, dường như đem cái gì cưỡng chế mà xuống, mới vừa rồi lại mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nước nở chung nhân nhi. Trên người nàng quần áo cũng không quá vừa người, dây rũa gian sợi tóc từ cây châm trói buộc gian tràn ra tới, giờ phút này rũ trên vai sườn, nước mắt tích lan xuống, yếu ớt đến giống một trí mất tức giận hoa. Tuổi tuổi! Úng Nguyên đế đầu ngón tay run rẩy đem người hấn ở trong lòng ngực. Trầm ổn không gợn sóng thanh tuyến nhiều một chút phập phồng Trầm đều không phải là tiêu kỳ phụ hoàng Đế vương nhẹ nhàng băng quơ Chút nào không thèm để ý từ hắn trong miệng nói ra Chính là kiểu gì trình độ mật tân Hắn chỉ là từ hắn giàu có tứ hải chung Hiệt lấy ra về điểm này có thể hống trụ thỏ nhi cà rốt Đến nỗi này viên củ cải có bao nhiêu hiếm quý Chưa bao giờ ở đế vương suy xét trong phạm vi Hắn y trước trường không bị người năm lấy Khương thuế miên mơ mơ màng màng Chỉ cảm thấy gọi người xen lẫn trong ngao nấu chung nước đường, dính dính, lại có chút năng, căn bản không thể phản ứng lại đây chính mình nghe được chút cái gì, chỉ bản năng lạc nước mắt. Úng Nguyên đế lòng bàn tay từ nàng lông mi hạ khẽ vướt mà qua, chẳng sợ biết nàng không hiểu, như cũ từng câu từng chữ ôn thanh hống. Thế gian này chi vật, chỉ cần tuổi tuổi muốn, liền đều là tuổi tuổi, không người có tư cách từ tuổi tuổi trong tay cấp đi. Tuổi tuổi nhớ khương ra chấm sẽ tự nghĩ cách giữ được này nhiều thế hệ vinh hoa. Trâm tâm duyệt tuổi tuổi, này trí không du. Thỏ con toàn ở trong lòng ngực hắn, những lời này đó ở bên thai hoảng, giống như nghe thấy được cái gì, lại giống như không có. Nàng chỉ không tự giác mà theo thanh âm kia phương hướng dịch vài phần. To rộng ống tay háo đi xuống buông xuống, thiếu nữ trắng non cánh tay leo lên người cổ. Khóc đã có chút thoát lực tiểu cô nương sạc hạ, đánh cái khóc cách, nhu nhu nói, không, không gạt ta. Đế vương ru mắt, thần sắc run rảy, lại là vương tay. Quân vua hình nôn. Cơ hồ treo ở nhân thân thượng tiểu say thỏ nhìn rồi đến chính mình trước mặt tay, nghiêng nghiêng đầu, sau đó chậm rãi vươn ngón út câu lấy hắn. Chỉ là, thánh thượng nàng nắm hắn đầu ngón tay, ngôn ngữ hủy khuất như cũng là nồng đậm, lúc này lại còn nhiều chút hoang mang cùng khó hiểu, có điểm điểm nhiệt, khó chịu. Cặp kia thanh lăng mắt đẹp bị thủy tẩy quá một chuyến, như là đường đầy ánh trăng ngân hà, ba quang lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh, lại chủ động hướng người dán qua đi. Trên người hắn vẫn thường là lãnh. Ung Nguyên Đế hô hấp chợt rối loạn, Máy liệt nội lực ở kinh mạch gian du tẩu, bằng vào võ công áp chế cảm giác say người cuối cùng là ý thức được cái gì. Án bàn phía trên, đã là tích rượu chưa thừa bạch sứ bầu rượu đống chốc mở tung. Frank. Một khắc gian thượng phòng nội, quăng ngã xong trong phòng cuối cùng một cái cái ly tiêu tiểu thế tử nhìn trước mắt đầy đất thoái sứ, cùng với kia không hề động tĩnh cửa gỗ, hắn cuối cùng là hậu chi hậu rắc mà ngộ tới rồi một chút. Này phòng tạo tựa hồ có một chút kín mít. Quăng ngã ly vì hảo. Không dùng được a Kỳ thật này thật cũng trách không được chủ quán, bọn họ cũng không nghĩ đây là cái địa phương nào. Nếu là tuyển kia chờ hạ đảng phòng thượng còn có nói, nhưng lại cứ này đó tiểu lang quân cái đỉnh cái đều là không kém tiền chủ, phòng tự cũng là nơi này tốt nhất. Dạ như này đều có thể làm cách vách nghe cái vang, kia bọn họ này ngưng hương nguyện cũng không cần khai đi xuống. Sợ là đã sớm bị tới tìm hoan quý nhân cấp xúc. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Chuẩn bị mất bỏ mới lo làm chuồng tiểu thế tử ôm lấy trong tay không hơn phân nửa vào rượu, lung lay mà đứng lên, liền phải ra bên ngoài đi. Lúc này lại có người gọi lại hắn, Tiêu, Tiêu Minh, là bên cạnh say đến sắp chết ngất quá khứ tiểu hầu ra. Này chuốc rượu cũng là có kỹ xảo, nếu thật làm người thẳng tắp đã ngủ, kia bọn họ còn hỏi cái gì, đương nhiên là muốn ở hôn hôn trầm chầm, chầm hết sức, mới vừa rồi hảo xuống tay. Vì điểm này, Tiêu nhiều an bọn họ chính là phí không ít công phu. Không cẩn thận rót đến quá mức còn muốn khẽ sở phóng mấy viên tỉnh rượu thuốc viên ở bên trong, tỉnh qua liền lại khai một vò tử tân. Như thế lặp lại, tóm lại phải làm đến tốt nhất trạng thái. Cũng may công phu không phụ lòng người, cuối cùng là làm cho bọn họ cấp thí ra tới. Nay Trấn Dung nhiều ít vẫn là có điểm tử thiệt tình. Liền hướng về phía hắn có thể ở nhìn đến kia mãn nhà ở Mỹ cơ khi sợ tới mức một cái đứng dậy, rượu đều tỉnh, tiểu thế tử liền nguyện ý thoáng cùng hắn huynh đệ tương xứng một vài chính là lại đem Trần Dung rót trở về một lần thật sự là quá ma người chút, cũng bốn đều đổ, này một đám. Thật là không đáng tin cậy. Còn phải là hắn. Được vài phần phụ vương chân truyền tiểu thế tử lắc lắc đầu, tự tin mà tưởng. Trước mắt Trần Dung là thật sự say không được, thấy trước người người hoảng áo hoảng, chỉ cảm thấy trên đầu có rất nhiều ngôi sao. Hắn không tự giác mà liền bài góc bàn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, sau đó một phen đáp ở người vai. Thực hảo, ngôi sao không có. Tiêu, tiêu hình hắn ôm hắn. Lộn xộn mà nói chuyện, lại là hỏi câu, ta này một quan, tính, xem như qua sao. Mấy năm nay tiểu cô nương bị ngu thị tàng đến quá hảo, trong kinh lời đồn đãi cũng đều đại để là quá vang những cái đó chuyện cũ năm xưa, lại là vô người nào biết nhiều như vậy trong phủ trẻ tuổi đều cùng Khương phủ giao hảo, giao hảo đối tượng còn cũng không phải Khương chắc khanh mấy người. Trần Dung cũng là gần chút thời gian mới biết được, cho nên bọn họ tương mời, hắn tự nhiên là một tới. Nhưng ai thành tưởng thế nhưng là loại địa phương này. Đặc biệt là phía sau như vậy nhiều kỹ người vừa ra tới, tiểu hầu ra trong lòng huyền tức khắc liền kéo chặt. Hào ra hỏa, hắn chính là ở rể, nếu là có cái cái gì sai lầm hắn chẳng phải là còn không có quá môn liền phải bị hưu. Cái này sao được? Lúc này hắn có ngốc cũng nên minh bạch này vừa ra vì sao? tiêu nhiêu an bị hắn đắp, im lặng thật lâu sau, mới vừa rồi không tình nguyện mà nói câu, miễn cưỡng chắc vá bãi. Nếu là vừa rồi trần dung đối những cái đó chọn lửa kỹ cảng mỹ nhân có nửa điểm không nên có tâm tư. Đừng nói quăng ngã ly, tiêu nhiều an sợ là có thể trực tiếp vọt tới cách vách đem tiểu cô nương mang lại đây, còn có thể không nhanh không chầm mà, lấy chén rượu một đám thi đến bây giờ mới phát giác. Nhưng ngươi nếu là sau này đối tuổi tuổi không tốt, ta còn là sẽ tấu ngươi hắn nhìn người, đặc biệt bất giác mà bổ sung nói, ánh mắt hết sức sắc bén. Ta chính là thế tử, cha ta so cha ngươi đại, tấu ngươi cũng không ai có thể vì ngươi làm chủ. Trần tiểu hầu ra nghe tiếng tất nhiên là đem đầu riêu thành trong tróng. Nhưng phe phẩy phe phẩy lại cảm thấy tựa hồ lại không đúng chỗ nào, lại gật đầu. Ở đưa tới người càng thêm bất thiện ánh mắt sau, hắn dứt khoát đốn ở kia, trực tiếp mở miệng biện giải. Trần Dung định sẽ không cô phụ Khương cô nương, nhưng nếu thực sự có ngày ấy, thà an ngươi cứ việc động thủ chính là. Say chân cẳng đều nhún ra người bái đối phương vai, trên mặt vẻ mặt chắc chắn chi tư, tha an ngươi không biết, ngày ấy Thái Dương sơ thăng, ta ở tiểu lầu cùng Khương cô nương mới gặp khi, liền giác thế gian này muôn vàn núi sông đều mất sát Tiểu thế tử trào trọng điểm năng lực từ trước đến nay rất là xuất sắc, tử lầu. Mới gặp, tuổi tuổi nhìn thấy ngươi sao? Con tưởng biểu đạt một chút tình ý Trần Dung thoáng chốc một đốn. Là, tiểu sinh nhìn thấy cô nương. Hắn trầm mặc mấy tức, mới vừa rồi đón tiêu nhiêu an vậy ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói cùng với ta liền biết ngươi mơ ước tuổi tuổi dung nhan đôi mắt nhỏ, nhỏ giọng nói. Ta ngay từ đầu xác thật là động như vậy tâm tư, nhưng sau lại, hắn cả người phiếm cảm giác say. Lại vẫn là tiếp nhận Tiêu Nhiêu An trong lòng ngực vào rượu, cùng hắn uống một ly, phản phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem trong lòng suy nghĩ không hề cố kị mà nói ra. Sau lại ta sai người ngồi sổn quá Khương phủ xe ngựa, Tiêu Minh cũng biết, Hiếu Anh đường hậu viện đồ vật hơn phân nửa đều là Khương gia đưa đi. Huyền phố đông đầu thư phủ bên, có một đôi bán màn thầu ông nào Ta lúc trước kỳ quái với vì sao chú định không người hỏi thăm, bọn họ cũng muốn đem sạp chi ở kia, thư phô lão bản thế nhưng cũng không đuổi đi cử chỉ. Lúc sau kia phòng thu chi với ta ngôn rằng, nói là có một trong phủ chủ tử cảm thấy bạc vụn mạo xấu, cũng không thu để khai ngân lượng, hắn mỗi lần lộn trở lại đi bạc đều làm đổi thành màn thầu cùng dưỡng liệu, phân cho ven đường ăn mày. Nói miệng cho ở trên phố đói ngất xỉu, chắn nhà hắn xe ngựa. Thiêu Minh cũng biết, hắn nói kia phủ là nào một phủ. Trần Dung gióp tiếp theo khẩu rượu, biểu tình tử cười rồi lại chế nhạo, ngày đó nhìn thấy tuổi tuổi bên người nha hoàn, ta còn tưởng rằng tự mình là lẩu cái gì tân gia đã quên mua. Nhưng trên tay nàng chọn kia bổn phận Minh là ta ngày hôm trước mới đưa quá khứ. Men say dâng lên, hắn dựa vào tiêu nhiêu an trên vai, lầm bầm nói, thế tử. Tuổi tuổi nàng, thật sự là cái cực hảo cực hảo người A này trong kinh đồn đãi, nửa điểm làm không được thật. Liên tỉ như nói đại hoàng tử không mừng, đó là lớn nhất lời nói dối. Hắn nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng cũng đi theo kêu lên tuổi tuổi. Tiêu nhiêu an bị người như vậy vừa nói, trong lòng địch ý lại tiêu vài phần cuối cùng không hề nhớ thương hắn phụ vương trong thư phòng dây mây. Nhưng, không cần ngươi nhiều lời, tuổi tuổi cũng tự nhiên là cực hảo cực hảo cực hảo. Thính ngươi gặp may mắn, ngay cả khen đều phải so đối phương đa dụng một cái cực tự tiểu thế tử nhấp nhấp môi, quyết định tạm thời phóng hắn một con ngựa. Hắn hơi mang ghét bỏ mà lột ra người dựa lại đầy tay, lung lay vài cái, mới vừa rồi hướng về ngoài cửa đi đến. Chẳng qua hắn này còn chưa đi vài bước đâu, lại là lại bị người hiệp ở. Tiêu! Tiêu huynh tiểu hầu ra biết chính mình này quan xem như qua, say lộ cái cười, ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như, phụ đến người bên hai, tựa làm tặc giống nhau nhỏ giọng hỏi, tuổi tuổi thân cận huynh trưởng bên trong, nào, vị nào là võ công cực cao cái kia à, cứu huynh nhưng có cái gì yêu thích? Võ công cực cao. Người nói tuổi tuổi nhị ca. Đột nhiên bị hỏi như vậy một câu tiêu nhiều an gãi gãi đầu, không biết hắn lời này ý gì? Không, không phải. Trần dung xua xua tay theo bản năng run Mới vừa rồi lại nói, đường biểu hình, không phải tiểu khương đại nhân bọn họ, là Hắn dừng một chút, có chút chân trở, tính tình không được tốt cái kia Tiểu thế từ ngốc, tuổi tuổi ca ca chung có như vậy cá nhân sao Tiểu hầu ra không được đến đáp án, há miệng thở dốc lại là bị mãnh liệt men say thổi quét đổ qua đi Mà tiêu nhiêu an ôm lấy chính mình không thừa nhiều ít rượu nhưỡng, lắc lắc đầu, một bên tưởng, một bên ra bên ngoài đi Không sao, đợi lát nữa hỏi một chút tuổi tuổi là được Thượng phòng nội cửa gỗ rốt cuộc là bị mở ra một lần, chỉ tiếc là từ bên trong mở ra. Bị đuổi đi Mỹ cơ sớm đã không thấy bóng dáng, huyển nội im mắng trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ nghe được chính hắn tiếng tim đập. Cam hồng ánh đến ở lâu gian lấp nhẹ, ôm ấp ngàn dặm say tiểu thế tử nhún nhảy hai hạ, cách tiêu nhiêu an sắc mặt có chút đỏ, không hề có chú ý tới này có thể nói tính mịch cục diện có chỗ nào không đúng, hắn đỡ lấy khung cửa, tưởng hướng phía bên phải bước vào. Lại ở xoay người kia sắt đống chốc dừng lại bước chân Ta nhất định là sai cư nhiên mơ thấy thánh thượng. Tiểu thế tử nỗ lực mở to mắt, trước xem xét hạ chính mình chống chân vào rượu, lại ngẩn đầu nhìn mắt kia xương không hề che lấp khuôn mặt, sau đó, đem đầu lập tức hướng khung cửa thượng rỗi qua đi. Ta như thế nào có thể đem tuổi tuổi cùng thánh thượng mơ thấy cùng đi, không được, đổi một cái. Nhìn vựng ở cách đó không xa an thân vương thế tử, chỉ nhàn nhạt phân đi một tia ánh mắt đế vương đem tầm mắt thu trở về, lại trở xuống tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đây trời tinh ảnh tiệm lạc Hắn cánh tay công chính gối một phương mặt nghiêng, như phỉ như ngọc, tựa cực ngày xuân mới nở đào hoa. Dưới ánh trăng hoa ảnh, là nơi đây chí bảo. Bóng đêm truyền lùng, mà thân ở một cái khác phương vị hoàng thành trung, không người chú ý tới này tòa cung thành chủ nhân đã là biến mất hồi lâu. Quan tinh giam chính sử kêu đại thái giám chỗ lẫn, run run rẩy rẩy trên mặt đất đi thông ngoài cung xe ngựa. Trong lúc vô tình đè đèn trải qua nội thị cung kính mà gục đầu xuống, cẩn thận hành lễ, lại vội vàng thối lui đến cung tưởng hạ đứng. Chỉ là ở hắn túi đầu hết sức, kêu ánh mắt vô ý từ trước đầu chính sử trên người một hoa mà qua. Xe màn rơi xuống, buổi tối phong mềm nhẹ thực, vết bánh xe đạp nhỏ vụn ánh trăng, lưu lại đầy đất tàn ảnh. chương 79 Thánh Chỉ Nô Sơ đạm ánh trăng bị nùng liệt ánh năng bính đi, Ngọc Trúc phô liền mà thành dường nệm thượng, tràn ra một tiếng nhẹ anh. Canh giữ ở bên sườn nha hoàn ngần ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cô nương. Hàng mi dài khe run. Ngủ đến mơ mơ màng, màng màng tiểu cô nương gian nan mà mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt có chút trầm Thanh đường một phương ước khăn phủ lên nhân nhi phân má, tiểu mấy tức sau, còn buồn ngủ thỏ con rốt cuộc hoàn toàn mở bừng mắt. Ngủ thư eo đau ở nạp thái kia ngày sau không biết sao, đồng nhiên tốt hơn không ít, nguyên bản bị mượn đi tiểu nha hoàn liền như vậy bị còn trở về. Chủ tớ kiểu biệt gặp lại, nếu không phải hôm qua cái tầm dương quận chúa nói như thế nào cũng không cho người đi theo, thanh đường tất nhiên là muốn dính đến gắt gao, như thế nào cũng không chịu rời đi nửa bước Cô nương ngủ lâu như vậy, nhưng xem như tỉnh. Tiểu nha hoàn tinh tế lao đi thiếu nữ trên mặt không quan trọng với nước, không khỏi thở phào ra một hơi tới. Đồng dạng đứng giường sườn không xa tần mụ mụ nhìn thức tỉnh lại đây tiểu cô nương, trên mặt lộ cái cười, ngay sau đó lại là đi trước đến ngoài phòng, vén rèm lên, thấp dọng dặn dò chính trở gã sai vật vài câu cái gì. Khương Thuế Miên Chính Lăng, chậm rãi chốc trước mắt, trong đầu loạn làm một đoàn suy nghĩ chậm rãi thanh minh lên. Đông chốc, nàng gục đầu xuống Nhìn chính mình trên người như ý hoa mai ám văn áo ngủ, thấp thấp hỏi một câu, ta đêm qua. Là như thế nào trở về? tiểu nha hoàn lấy khăn tay một đốn, cô nương không nhớ rõ sao. Là quận chúa người đưa ngài trở về. Châu châu. Nghe nhân nhi này hơi mang kinh nghi hỏi lại, thanh đường nghi hoặc ngấy mắt, nhưng thực mau liền tưởng sáng tỏ cái gì dường như, cũng đúng, cô nương khi đó đang ngủ. Nàng đem dính thủy la khăn phóng tới bên sườn, lại lấy quá một bên tán hoa lục xương mù nguyệt hoa váy, cẩn thận hầu hạ thiếu nữ thay. Thanh đường một bên làm này đó, trên tay lại còn không quên cho người ta lấy quá bên cạnh lạnh xuống dưới đường Lê Thủy, mở miệng nói, bất quá cô nương hôm qua cái rốt cuộc cùng quận chúa làm cái gì đi. Cô nương ngươi từ trước đến nay sợ hắc, đêm qua thế nhưng đến lúc đó mới hồi phu nhân đều có chút sốt ruột đâu Khương Thuế miên ngơ ngác tiếp nhận chung trà, nhấp một ngụm, không nói gì. Đêm qua, nàng chính tư, trong miệng hơi hơi cay gắng lại kêu nàng không tự giác hoàn hồn, này Lê thả thứ gì sao, vì sao là khổ khổ tiểu nha hoàn chú ý điểm tức khắc liền dịch tới rồi nhân thủ thượng này ly Thanh triệt thấy đáy Lê Thủy phía trên nàng buông còn chưa xử lý tốt váy mặt bận rộn lo lắng đứng dậy đem Khương Tuế miên trong tay cái ly tiếp nhận cô nương đừng uống nô tỷ này liền làm phòng bếp nhỏ một lần nữa ngao một phần đi ly đường Lê Thủy bị một lần nữa ngã vào Hồ chung tiểu nha hoàn Ph trong tay tử xa hồ quần quận không ngừng ngọt ý Dũng mãnh vào nàng trong mũi đang muốn hướng ra phía ngoài đi người không khỏi ngẩn ra hạ tự nhủ nhập câu ngay rất Ngọc nhà Kỳ quái. Tiểu cô nương tự nhiên cũng nghe thấy được này cổ cùng xưa nay giống nhau như lúc ngọt hương khí. Khương Thuế Miên như như mày, sau đó ở thanh đường ngây người trong ánh mắt lấy quá ấm trà, đổ một ly, lại nuốt hạ. Này cay đắng. Như thế nào hình như là nguyên bản liền ở trong miệng. Liền uống lên tam ly sau, khiếm sợ không thôi tiểu nha hoàn cuối cùng là phản ứng lại đây, ấn xuống nhân như tay, gấp giọng nói, cô nương. Cô nương chẳng lẽ là ngủ lâu lắm còn không có thanh tỉnh. Này đều khổ. Sao không ngờ lại uống đi lên? Thanh Đường. A. Giọng nói bị bỗng dưng đánh gãy thanh Đường sử sốt. Ta hôn qua cái uống dược? Khương Tuế miên hỏi. Nhưng cái kia bị hỏi người rõ ràng so nàng càng đốc, "Uống? Uống dược? Cô nương khi nào uống qua dược? Trong phủ căn bản là không chiến a, từ đâu ra dược?" Tiểu Nha Hoàn cũng bất chấp rất nhiều, lo lắng sốt ruột mà vương tay, lập tức dán lên người tinh tế như ngọc ngạch. "Ôn ôn, cũng không nhiệt nha, vẫn là nói" Tựa hồn là đống dưng nhớ tới cái gì, thanh đường đồng tử trợt co rụt lại, kinh thanh nói, cô nương ngươi có phải hay không bị thương nào, đêm qua ta thế ngươi thay quần áo khi từng người được quá tử ngọc cao khí vị. Như có như không, như phi nàng cô nương này sợ bị thuốc trị thương đều là nó, tiểu nha hoàn cũng sẽ không như thế quen thuộc. Chỉ là ngày hôm qua kia khí vị thật sự quá đạm, thanh đường liền cũng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ tưởng bản thân nào rác, nhưng hiện giờ, cô nương mau làm ta xem xem, có phải hay không thương tới rồi đâu. Càng nghĩ càng thái quá thanh đường trong thanh âm đều mang theo thượng khóc nước nở, thương tuế miên bị nàng đùa nghịch, nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Thanh đường, ta nàng không có việc gì hai chữ vừa đến bên môi, liền một mà dừng lại. Thiểu cô nương nâng lên tay, ngơ ngẩn mà sờ soạn chính mình sau cổ. Đây là vừa rồi lòng nóng như lửa đốt nha hoàn không cẩn thận chạm được địa phương. Tinh tế trắng non ra thịt phía trên, một đạo thiển đến cơ hồ nhìn không thấy vẹt đỏ dấu ở kia như thác nước tóc đen sau. Đứng người ấn được trừ bỏ ngưa ý, còn có chút rất nhỏ đau. Khương Thuế miên đầu ngón tay dừng một chút, lại là không có lộ ra, mà là nghiêng nghiêng người, không giấu vết mà tránh thoát thanh đường điều tra, ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại kia phó thường uống dược, hỏi một tiếng thôi. Dược nghe nói nàng không có việc gì sau liền theo bản năng thở ra khẩu khí tiểu nha hoàn sắc mặt cứng đờ, chớp mặt nháy mắt, mới vừa rồi liền chuyển nói, nô tỳ nhìn Trương đại phu kia dược lò giống như nhiễm chút hôi đầu. Lúc trước cô nương dược chính là làm thánh thượng hôm uống. Trước mắt lâu như vậy không vào cùng này dự sao? Nàng rũ rũ mắt, tiếp tục cho người ta lý váy tay áo đi. Tóm lại trong phủ là lại chưa thổi qua dược thảo khang khổ khí vị. Phía trước trốn rồi không ít lần chén thuốc thỏ con hơi trột dạ mà liếc mở mắt, cũng không phải chính mình cái này tùy ý tìm lý do nhiều lời, ý đồ liền như vậy lửa dối qua đi. Nàng tình muộn, ngoài cửa sổ ánh nắng đã có chút dày đặc, lúc này xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ cứu chiếu vào bên trong, dừng ở người phát thượng, tựa ô tự Đảo cũng là hết sức đẹp, nhưng thiếu nữ ánh mắt rõ ràng không hề chính mình trên người. Nàng nhìn bên ngoài kia rõ ràng nhiều có chút quá mức bóng người, có chút hoang mang bên ngoài đây là. Như thế nào đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, bóng dáng một cái điệp một cái, trong tay còn đều nâng cái gì. Đang ở suy xét bên hông áp váy truy nhi là dùng ngọc vẫn là dùng thủy tinh thanh đường nghe tiếng một đốn, không biết vì sao đột nhiên ấp đúng lên. Nàng do dự sau một lúc lâu, mới nói lắp nói câu, ngoại, bên ngoài, là kim thượng sai người đưa tới. Nói là lao da có công, ngợi khen cấp lao da. Tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, cô nương không biết, bên ngoài đã dọn hai cái canh dở, chúng ta trong phủ đều mau không đặt chân điện. Bằng không cũng sẽ không trải qua các nàng việc này, thực sự là đều chất đầy. Có chút không phản ứng lại đây Khương Tuế Miên. Cha hắn. Hạ chiều sao? Nay tặng đồ vật, dù sao cũng phải nàng á cha ở mới hảo tuyên chỉ bãi. Còn, còn chưa thanh đường dừng một chút, bổ sung nói. Cho nên tàu công công hiện tại còn lưu tại ta trong phủ đâu, nói làm người trước đem đồ vật dọn xong rồi, chờ lao ra hạ chiều lại tuyên cũng không mượn. Cũng khó trách công công sớm như vậy liền lại đây, muốn lại buổi tối chút sợ là phải chờ tới ngày mộ. Nàng Long có xúc động tưởng, thỏ con lại bỗng chốc cảm giác có chút không lớn thích hợp. Nhưng đúng lúc vào lúc này, ra ngoài lại là vừa vận chuyển đến chút không lớn không nhỏ động tính, là một đạo tử ái lại hết sức quen thuộc tiêm tế tiếng nói. Cô nương nhưng tỉnh. Tất nhiên là tỉnh. Nếu không hắn cũng tất nhiên sẽ không giờ phút này lại đây, để tránh lô mãng mất đất quấy nhếu nàng ngủ ngon. Non nửa khắc sau, đã uống lên khương phủ thật nhiều chén trà nhỏ đại thái giám cuối cùng là bước vào tiểu cô nương trong phòng. Tào mạch hơi liễm mi, động tác gian thế nhưng cung kính khiêm tốn lại là cùng ở kia kim loan điện nội giống nhau như lúc thậm chí dường như còn muốn càng kính cẩn chút, phòng trong bảy biển là nửa phần cũng sẽ không nhiều liếc liếc mắt một cái. Chờ tới rồi người trước mặt đứng yên, hắn lúc này mới hơi không con người. Cầm trong tay chưa bao giờ rời khỏi người hai cái khắc gỗ mạ vàng hộp gấm cấp đẩy tới. Công công. Khương Thuế Miên nhìn phủng đến chính mình trước mặt hộp, không khỏi nghi thanh gọi hắn một câu. Tào mạch rơ lên cái cười, lại chưa nhiều lời. Nhìn hắn hơi con lưng, Khương Thuế Miên mí môi, chung quy vẫn là chần chờ mở ra nhất phía trên cái kia mạ vàng hộp gấm. Bên trong là đồng dạng minh hoàng chi sắc. Là nói thanh chỉ. Ở tiểu cô nương đầu ngón tay xúc thượng kia kim tơ tẩm chế thành minh bạch kia một chốc. Đại thái dám mỉm cười nói nhỏ mới vừa rồi rơi vào nàng nhĩ. Thánh thượng nói hắn ngôn ngữ gian ôn hòa dường như mãn đến đều phải mau tràn ra tới, lại từng câu từng chữ rơi xuống đất có thanh, vọng cô nương thích. Chớ có lại khóc. Theo giọng nói rơi xuống, thanh chỉ tiệm triển, kính giật bút mực ánh vào thiếu nữ cặp kia thanh nếu nước suối trong mắt, như thiết hỏa ngân câu. Là Khương Tuế Miên lại quen thuộc bất quá chữ viết. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn phía trên chữ, thật lâu sau không nói gì. Không biết bao lâu Một giọt thanh lệ lặng yên như tuyến lăn xuống, nhật nhạt vết nước với kia nói màu son tỉ in lại chẩm dãi vượng khai. Chính tiểu tâm quan sát đến nhân nhi thần sắc tàu công công tức khắc luôn uống Này này này, cô nương sao sinh khóc. Chủ tử này chỉ không phải dùng để hống người sao, như, như thế nào còn đem người cấp hống khóc đâu. Phụ ở ngự tiền đại thái giám sáng sớm liền hiểu hộp gấm trung thịnh chính là vật gì, nhưng lại cũng không biết bên trong đến tuột cùng viết cái gì. Chỉ vì đạo thánh chỉ này đều không phải là như tầm thường từ Hàn Lâm Tu soạn sở nghĩ, mà là kia ngồi trên cao tòa người ngự bút thân thư. Hắn chỉ biết, dưỡng tâm điện ngăn bí mật chung, kia chi chưa bao giờ dùng quá tử đàn hào bút lần đầu tiên dính mặc. Khi đó rũ mi mải mực người chưa từng có cơ hội biết được, kia hơi cạn mặc hạ viết cùng với nói là chỉ, không bằng nói là nói đan thư thiết khoán. Phi ngô nghịch hành thích vua vạn tội toàn thứ, nếu thiên phạm này điều. Giang Nam vùng đã vì nàng chi đất phiên, trục giả không vào kinh thành liền vô lấy định này chịu tội. Thánh chỉ thượng câu câu chữ, chữ đều không quan hoảnh quyền lợi và hại cân nhắc, duy độc dư lại trắng trận táo bạo thiên vị dung túng. Thỏ con liền rơi lệ đều là vô thanh vô tức. Nàng nắm lấy ngọc trục tay dần dần buộc chặt, kia khối nguyên bản gần như đoạn rất ký ức như là bị thứ gì nắm, một chút hiện lên ở nàng trong đầu. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, Khương thuế Miên hoảng hốt gian dường như lại thấy được đế vương dõi hướng nàng trước mặt rõ ràng thon dài khớp xương, cùng với kia tràn ngập chắc chắn cùng sủng nịch. Quân vô hi ngôn. Hắn hướng nàng. Tiểu cô nương bên má chảy quá trâu lệ càng thêm mảnh liệt, như mưa đánh thanh hà, nhìn liền gọi người đau lòng thẫn, tào mạch này hạ là thật thật hoảng sợ. Hoang mang lo sợ dưới, thật sự không biết nguyên do đại thái giám bất chấp bên, hoang mang rối loạn vội vội mà liền đem trên đỉnh cái kia đã mở ra hộp gấm phất đến một bên trên bàn nhỏ, lại bận rộn lo lắng nâng lên dư lại cái kia. Nay chỉ nếu là không được cô nương vui mừng, nơi này còn có một khắc nói, cô nương, nói Tàu công công lúc này cũng không đợi người tự mình sốc lên kia mạ vàng hồ gỗ, trực tiếp đem bên trong đồ vật liền cấp phủng tới rồi nhân nhi trước mặt. Này muốn thay đổi người khác, tàu mạch nào nói ra bực này đại nghịch bất đạo chi ngôn Thanh chỉ lại há là dung đến người luận thượng một câu thích không thích. Quân vương ơn chạch, cho là ba quỳ chín lại Nhưng trước mắt, tuyên chỉ đại thái dám vô thố đến hoàn toàn mất nên có dáng vẻ. Liên dương như hắn mới là nên nghe chỉ cái kia. Ta thích. Mọi cách hoảng luận hạ Tao mạch trong tay đạo thứ hai thánh chỉ không biết khi nào bị gió thổi khai tới, bất quá bên trong lại trống không một chữ, chỉ dư đồng dạng một phương màu son. Khương Thuế Miên ôm lấy trong tay kia mặt tôn quý vô song minh hoàng sắc, thiên phấn đầu ngón tay từ góc phải bên dưới đại ấn thượng nhẹ nhàng quọ qua. Ánh nắng thiên chiếu vào trên người nàng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, quang ảnh lộng lẫy, lại không kịp nàng trong mắt rượu mục đích ngân hà. Tiểu cô nương đôi mắt còn cất dấu chưa từng nhỏ giọt nước mắt, lại là con mặt mày như đào hoa minh diễm. Ta thích Khương Thuế Miên đón người khiếp sợ thất thô ánh mắt, lại lặp lại một lần. Nàng là thật sự. Thực thích nha. Ý cửa sổ trên bàn nhỏ, một con mỏng lục sứ men xanh phương buồn lẳng lặng nằm ở hộp gấm không xa, từ thiếu nữ váy biên trốn đi tói dương hạ xuống nó thần, liên quan trong buồn kia phương nâu thổ cũng nhiễm một chút kim sát. Gió nhẹ khe bớt, phản phất có chút nhật nhạt rào giặt thanh, như là lá rụng rơi xuống kia tương liên chi, lại như là cái gì đó chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm Một mảnh non nớt lục mầm lặng yên không một tiếng động mà đẩy ra thổ nhưỡng, hoàn toàn đi vào ấm dương trung. Tao mạch nhìn nhân nhi mặt mày rung động lòng người cười nhạt, giật mình, mới vừa rồi lòng thần, hậu chi hậu giác mà cũng lộ cái cười. Hắn này sai sự, cuối cùng là không làm tạm Mà kia sương nghe tin vội vàng chạy về trong phủ khương đại nhân nghe kia nói từ tiểu thái giám trong miệng nói ra khẩu dụ, chân trơ mà nhìn thoáng qua chính mình đã mất chỗ đặt chân chính viện, lại quay đầu, đã quên mắt ngoài cửa chạy dài vài giảm, tạm chưa dỡ xuống xe ngựa Hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Không phải. Nhiều như vậy ban thưởng, liền một đạo khẩu dụ có phải hay không nhiều ít có điểm không xứng đôi. Thế nào cũng nên bãi cái bản thờ tiếp chỉ mới đúng. Mê măng mà nghe xong thánh dụ thượng thư đại nhân ngơ ngẩn quay người lại, nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người ngu thị, không tự giác ra tiếng gọi câu, phu nhân. Ngu thư nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại đem ánh mắt đầu trở về trong phủ một bên. Đó là tiểu cô nương sân. Tân mụ mụ cùng thanh đường mấy cái chính chờ ở bên ngoài, nhưng cũng trở lại không ngừng có các nàng. Trong cung đi theo mà đến tiểu thái giám đều canh giữ ở kia, nhưng cố tình thiếu vị kia dẫn đầu người. Phu quân xem ta làm chi ngu thư nhìn nhà mình ngoan nghiếp cửa phòng, dường như tự nói nhẹ giọng nhắc mãi, như không phải người nói trong chiều vẫn không có việc gì phát sinh, ta đều suy nghĩ này chỉ có phải hay không ban sai rồi người. Thập lý hồng trang, cũng liền thiếu cái hồng tự. Khương Hoài trên đầu mở mịt càng trọng. Kim thượng này. Đến tuột cùng là ý gì a chương 80 mưu tính Mà một khát xương triệu ra phủ đệ Cũng đúng lúc có người đang lo lắng đồng dạng vấn đề Bình lui người hầu phòng trong viện liền quan bảo cũng không từng tới kịp thay cho tể phụ đại nhân Nhìn chính bại với bản chính ương sự vật ỉ ở đỡ ghế tay phải không tự giác một chút lại một chút khấu Làm như ở trầm tư cái gì Mà hắn chung quanh Còn có vài cái đồng dạng người mặc quan phục nam tử Hoặc là thâm lục Hoặc là thiền phi Dạ như Khương Hoài tại đây không nói được còn có thể cái ra mấy cái quen mắt người. Quan bái tướng vị bối mà cũng tổng nên có mấy cái kết đảng tâm phúc. Mà này đàn ở Kim Loan Điện Thượng ngẫu nhiên đều có thể bẩm thượng một câu các đại thần, lúc này lại đồng thời mất ngôn ngữ, chỉ mục không chuyển coi mà nhìn chính mình cách đó không xa kia tờ giấy. Nói đến kia giấy cũng không thể xưng là chương cái này lượng tử chỉ vì nó cũng không phải gì đó giấy trắng một chương, mà là một cái tiểu giác. Kia cháy đen giấy biên nội vây, còn suốt lại nhàn nhạt vàng nâu chi sắc. Nếu lại nhìn kỹ lên, con sẽ ở kia ố vàng giấy trên mặt phát hiện một chút không quan trọng màu xám trắng. Có lẽ là giấy chủ nhân vô ý ở đâu lây dính đến hương cho. Nhưng chính là như vậy một chương thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thậm chí nên bị hạ nô ném bỏ phê giấy, lại là thành mọi người ánh mắt sở tụ. Chẳng sợ mặt trên chỉ có không thành hình vài nét bút, mà mặt khác hơn phân nửa đã sớm trôi đi ở kia cực có xâm lược tính cháy đen chung. Nếu muốn y như theo này vài nét bút tới bổ đảm nhiệm ý một chữ, được không chi tự tuy không tính là nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ cần chỉ còn lại có một cái khả năng, nhưng ngồi ở chủ vị người trên từ trong tay áo lấy ra một phương ước trừng tức lớn lên mảnh vải, kia bối nhìn Thô rắc hẳn, bên cạnh cũng là cái hố không đồng đều, như là kêu chờ tử sơ ý gã sai vật đem chính mình xem ý cái câu pha chút. Như vậy Thô bị chi vật, nguyên không nên xuất hiện ở nhất phẩm quan to trên tay. Nhưng nó cố tình liền xuất hiện ở nơi này. Theo mảnh vải một chút trên bình, một cái ngã trái ngã phải khương tự chiếu vào mọi người đáy mắt, triệu hoặc cầm nó, chậm rãi đem này cùng kia một góc phê giấy đặt ở một chỗ. Đầu bút lông đốn chuyển, giấy trên mặt không thành hình vài nét bút, chung quy là bộ toàn. Lặng im tĩnh bị trùng, không biết là ai trước kinh ngạc cảm thắn đã mở miệng, việc này. Là Khương ra động tay. Kia. Hắn lời còn chưa dứt, bên sườn người liền không khỏi ra tiếng tắm câu. Hắn trong phủ đều không người vào cung trung, như thế nào sẽ có cái kia lá gan mơ ước hậu vị. Hai người theo bản năng tranh chấp tựa như kia một chút lửa cháy lan ra đồng cỏ hơi hỏa, hoàn toàn châm huyết trước mắt này yên tĩnh rằng có chi cục. Ta buồn còn tưởng rằng này ngôi sao may mắn sẽ là Vĩnh Ninh cung vị kia, ai thành tưởng. Nay cờ quá hiểm, lấy hương ra hiện có tình thế, không đáng mạo lớn như vậy nguy hiểm động này tay chân đi. Này ai ngờ hiểu, chưa chừng chính là hương hoài nhất thời quỷ mê tâm hồn cũng nói không chừng. Tiên tai động lòng người, hương thượng thư ngày thường nhìn không tranh không đoạn, sau lưng cư nhiên có như vậy đại chủ tính. Nhưng phía trên có bốn phi đỉnh, cho dù có quan tinh giam phê ngôn, thế nào cũng không luân không thượng hắn a Ban đầu người câm đến giống như cái thạch cọc giống nhau các phụ tá một người tiếp một người mà đã mở miệng, ý kiến lại không lắm tương đồng, nhưng vô luận là loại nào cách nói, dù sao nghe tới lại là đều có vài phần đạo lý. Mọi người ngươi nói ta bác, trong lúc nhất thời cư nhiên đúng sai khó phân biệt, cho đến. Đủ rồi. Một tiếng hốn loạn tức giận gầm nhẹ vang ở phong trong, trực tiếp đem kia cái cỏ ẩm ý tranh đoạt thanh cấp che lại qua đi. Nếu như việc này thật sự là Khương Hoài cùng quan tinh giam liên kết việc làm, nay chờ thấp kém trắng ra kế sách, kia hôm nay đưa đi thượng thư phủ liền không phải là kia một xe xe ban thưởng. Đương kim thủ đoạn, các người là đều đã quên không thành. Chủ vị người trên đứng lên, sinh văn kén tay thẳng tóc mà chụp ở kia phương một cán thượng, vừa rồi còn ở theo lý cố gắng chúng thần trợt gắt gao ngầm miệng. Đương kim, một cổ lạnh leo đột nhiên duyên chân trối nhảy phía trên đỉnh, ở đây mọi người đồng thời đánh cái dùng mình. Bọn họ sao đã quên Như thế liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế mưu tính, một khi hạ xuống thánh thượng trong mắt. Giờ phút này Khương Hoài cho là đã vào đại lý tự ngục chung Dây lát gian, này phương ẩn nấp phòng trong liền lại không người mở miệng. Không biết qua bao lâu, mới nghe được một câu kinh nghi bất định. Không, không phải Khương Hoài, kia quan tinh giam bạc ra người được chọn vì sao sẽ xuất từ hắn phủ. Lại vì sao sẽ vô cớ được thánh thượng thân thưởng. Tể phụ nhìn trong tầm tay một góc tàn khuyết thoái giấy, lại một lần đã mở miệng, lại không đáp hắn. Mà là phản phất rất là đột ngột hỏi. Chư quân cho rằng, này hậu vị. Kim thượng có bằng lòng hay không lập? Hắn hỏi đột nhiên, nhưng đây là một đạo lại đơn giản bất quá đề. Đơn giản đến ở đây mọi người đều không cần nhiều từ liền có thể đem đáp án cấp ra. Tất nhiên là không muốn. Nếu không cái kia vị trí cũng sẽ không không ngần ấy năm, thậm chí liền quý phi cũng không từng có quá. Bên này giảm bên kia tăng, bốn phi lẫn nhau vì cản tay, đường kim hậu cùng cân bằng tới rồi cực hạn. Cái này đáp án đặt câu hỏi người trong lòng tự nhiên cũng biết được, hắn nhẹ vô về cắp chố dâu dài, như là tự thuật ngự khí bình đảm nói, quan tuân đêm qua một mình tiến cung diện thánh, ước chừng mấy cái canh giờ phương ra, đãi lại ra dưỡng tâm điện khi chân cẳng đã rất là không tiện, lại là đến từ nội thị xa mới có thể đi lên xe ngựa, ngay cả trình lên đi tàu trương. Cũng bị thiêu cái sạch sẽ. Ngôi sao may mắn một ngày chưa định, nữ tử quan hệ thông ra liền một ngày không thủy. Ta chờ ép tới một tháng hai tháng. Chẳng lẽ còn ép tới một tái hai tái Triệu hoặc đứng ở kia Hẹp dài như hồ mắt chẩm rãi mà bế Chỉ cần lại kéo thượng một trận Đợi cho khi đó đợi cho khi đó Lập hậu một chuyện tự nhiên vô tật mà chết Hắn hạ đầu chỗ một cái Ngồi trên gần chỗ quan viên đột nhiên vừa đứng khởi Kinh thanh nói tiếp nói Bên sườn một cái người mặc màu đỏ Quan phục nam tử như là tưởng sáng tỏ cái gì Không dám tin tưởng trên mặt Còn trộn lẫn vài phần loang thoáng hiểu ra chi sắc Tấu trương bị hủy Quan tinh giam chính sử bị phạt Trong chiều trên dưới vô này nửa điểm tiếng gió. Một khi đem ngôi sao may mắn có quan hệ dấu vết hoàn toàn lao đi, này sau liền không cần lại lập, cho nên. Hôm nay thánh thượng ban thưởng, nhìn như vị thưởng, kỳ thật là lột đi khương gia nữ ngôi sao may mắn chi danh buổi thưởng. Chúng thần ngươi một lời ta một nữ cuối cùng là khuy đến kia tầng tầng xương mù hạ thánh tầm một góc. Nhưng, mặc dù là nhìn thấu, lại có gì tác dụng đâu. Hoàng tọa thượng vị kia không muốn. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể khiến cho đối phương lập cái quốc mẫu ra tới sao? Nhưng nếu như vậy buông tay, bỏ lỡ lần này, nương nương ngày sau sợ là lại khó có lập hậu chi cơ. Chủ vị người trên bỗng dưng mở mắt ra, một mả tám mang phút chốc mà sẽ qua, kiên định thanh tuyến khắc thường mà giấu một phân khó có thể ức chế hân hoan, cái giá đều bị người cấp đáp hảo, làm sao cần bỏ lỡ? Lập hậu gian nan, nhưng nếu phế hậu lại lập đâu? Phòng trong mấy người nghe vậy đều là ngẩn ra, đại nhân ý tứ. Ngôi sao may mắn người được chọn đã định, tự nhiên như quan tinh giam theo như lời nên này nhập trung cung, mới có thể bảo đại ung vận mệnh quốc gia bình yên, không phải sao. Hắn không đem lời nói làm rõ, nhưng có thể ngồi trên nơi này lại nơi nào có ngu không ai bằng người đâu. Chúng thần lẫn nhau để cái ánh mắt, ngay sau đó đó là cùng têu lên ứng thanh đúng vậy. Bất quá! Lấy khương phủ hiện giờ ở triều chi căn cơ, hơn nữa khương hoài nhị tử lại đều đến trạng nguyên vị, quan đồ hành thông, đến lúc đó thật muốn phế khởi sau lại có thể hay không nói chuyện người dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục luôn nói, bằng thêm khúc chết. Chịu hoặc dãn ra mày chợt một mình hiển nhiên cũng là cảm thấy lời này không giả. Im lặng mấy tức sau, hắn mới thấp thấp nói câu, trước mắt thượng còn kịp, tạm thời trước quan vọng mấy ngày, lại làm lương sách. Giả như khương phủ thất thế, nhưng thật ra tốt nhất bất quá người được chọn. Hắn thầm nghĩ, nếu là sau này thánh thượng truy cứu lên, nay một người có chút thấp phẩm mà mở miệng nói. Lời này chưa xong. Một khác ngồi hắn trước sần nam tử liền cười khẽ hạ, Minh Đại Nhân nghĩ sai rồi, danh sách là từ quan tinh giam kia chảy ra, nếu muốn truy cứu, kia đế vương lôi đỉnh cũng nên là quan tuân cùng hắn phía sau người gánh vác mới là, cùng ngươi ta lại có gì can hệ đâu. Minh Đại Nhân, kia sau lương chủ mưu, nghĩ đến là Hiền Phi. Hiện giờ đại hoàng tử đã là lớn nhất, lại thanh danh tiệm hiện, nếu là lại làm hắn được con vợ cả tên tuổi, chứ quân chi vị liền không có gì hào thuyết. Nhưng Hiền Phi cùng thương ra, không phải cố ý kết thân sao. Như thế nào? Hiền phi bỏ được. Kia chính là nàng tuyển định con dâu nha. Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, nam nhân suy thanh, cười lắc lắc đầu. Nếu vừa lên tới liền trình chính mình danh hảo, quá mức không thêm che lấp chỉ biết biến khéo thành vụng mà nếu báo một cái tuyệt nhiên không thể vi hậu người tới thử thánh tâm, vậy không giống nhau. Hùng chi cũng nguyên nhân chính là vì cùng Khương Phủ có như vậy một tầng quan hệ ở, mới có thể không người hoài nghi đến nàng trên đầu đi. Vĩnh ninh cung vị kia tâm cơ. Xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thâm thượng rất nhiều a Hắn hiếp mắt, chậm rãi ngôn rằng. Chính là không biết hiển phi rốt cuộc dùng gì thủ đoạn, mới làm xưa nay trung lập quan tinh giam chính sử đều thành nàng cho săn. A.T. Quan thư nhà trong phòng, chính thủ chậu than thiêu gì đó chính sử túi đầu đánh cái không nhỏ hát xỉ, làm trong buồn hỏa tinh đều bắn ra tới chút. Ngoài cửa phụ trách vẩy nước quét nhà nô buộc nghe nói này động tĩnh, suốt ruột hoảng hốt mà liền phá vỡ kia phiến giấu đến cũng không như thế nào kín mít môn. Thẳng tắp vọt đi vào. Đại nhân chẳng lẽ là chứ hàn, cần phải tiểu nhân đi tìm đại phu tới. Quan tuân nhìn nhìn bên ngoài tươi đẹp ngày sắc, lại nhìn mắt hắn trước người châm liệt hòa bếp lò, tiên lặng dùng cổ tay háo lao đi trên cằm muốn rơi lại chưa rơi hãn. Khả năng đối phương cũng ý thức được chính mình lấy cơ vụ về, sửng sốt một giây sau, lại vội vàng lộ cái chi kỳ cười. Bên trong hỏa khí chính thịnh, đại nhân nếu muốn thiêu cái gì, cứ việc phái đi tiểu nhân đó là hắn một bên dùng dư Quang ngó mắt kia lò hỏa chung chưa đốt sạch giấy Một bên đêm đã lâu ngồi hồi lâu người nâng lên lên, bực này việc nhỏ, nào giá trị ngài bản thân động thủ không phải. Ở đứng lên kia một sát, quan tuân cẳng chân bụng thượng tức khắc lại nên đón quen thuộc tê mọi cảm. Hắn trong đầu không tự giác mà hiện ra một cái đệm hương bùa ảnh ngược. Ngồi lâu rồi lúc sau chẳng sợ chỉ nho nhỏ quỳ thượng một khắc, đều là làm người chống đỡ không được. Nam nhân chân theo bản năng run hạ, mấy tức lúc sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Mau bị sam tới cửa người bản khuôn mặt. Một phen liền đẩy ra bên cạnh đại hiến ân cần gã sai vặt, khuôn mặt nghiêm túc. Ta nói không có phân phó bất luận kẻ nào không được đi vào, còn chưa cút. Nói, hắn Sơn như người, tựa hồ muốn ngăn trở cái gì. Phản phất là bị chủ nhân ra răn dạy cấp dọa sợ, kia gã sai vặt thấp thân mình, vâng vâng dạ dạ mà ứng thanh là. Chỉ là ở hắn sắp rời đi là lúc, chưa bế phủ môn ở ngoài lại đột nhiên truyền đến mãnh liệt mà lại dồn dập vó ngựa tiếng động. Cùng với lặp lại lặp lại. Màu tránh đi. Ý thức được gì đó quan viên mày đống nhiên vừa nhíu, liên tục hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước. Tho như vậy thư phòng liền như vậy không? Ánh mặt trời rơi mà xuống, đã đi đến ngạch cửa chỗ người nhìn nơi xa, đáy mắt chỉ còn lại một góc tinh kỳ. Khói mã cấp báo. Dự châu đã xảy ra chuyện. L-E-O-S-I-N-G Phần 81 chương 81 ngồi sao may mắn. fan Trương An trong cung, một chản cùng điền bạch ngọc điêu hà trung trả vô ý lăn xuống bàn, theo tiếng mở tung tới. Mà cung điện chủ nhân giờ phút này lực chú ý lại hoàn toàn không ở nơi này Mặc dù đây là nàng này đó thời gian tới nay nhất yêu thích một bộ trà cụ Đông nhiên đứng dậy vinh phi nhìn chính mình trước người phụ nhân Bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt lại là liền cơ bản biểu tình dáng vẻ đều đành phải vậy Chỉ còn lại có không thể tin tưởng bốn chữ Tùng lập khương gia nữ vi hậu, phụ thân hắn là điên rồi sao Buồn cung vào cung nhiều năm như vậy Hiện giờ thật vất vả mong tới rồi lập hậu là lúc hắn lại muốn thiên giúp người khác Ta cái này nữ nhi hắn không màng, lộc nhi hắn cũng không màng. phu thân hắn rốt cuộc là họ triệu vẫn là họ khương. Chẳng lẽ ta ngần ấy năm đều gọi sai rồi phụ thân không thành. Nàng tức giận đến tàn nhẫn, ngoài miệng cũng không có ngăn cản. Bạch Ngọc phá ở triệu phu nhân chân biên, suýt nữa bị lộng thương người lại là vội vàng đứng lên, một phen kéo lại phản phất khí đến muốn quay người đi nữ nhi, gấp giọng nói, nương nương đây là nói cái gì mê sảng, năm đó vì mẫu hoài thai 10 tháng, ở quỷ môn quan trước đi lên một chuyến mới được ngươi. Nào có cái gì gọi không gọi sai Triệu gia phu nhân đầu tiên là theo bản năng Mà đem ánh mắt từ không có một bóng Người đại điện thượng đảo qua Sau đó mới vừa rồi phủ qua thân dùng ép tới cực thấp thanh tuyến đem đêm qua Nghe tới những lời này đó từng câu từng chữ thuật lại xuống dưới Theo nàng giọng nói tiệm lạc Vinh Phi trong mắt vẻ khiếp sợ chậm rãi rút đi Thay thế lại là khó có thể vượng khai khó hiểu Nàng to mày Cứng họng luôn nói Liền Phi như vậy không thể sao Liền không thể trực tiếp đem nàng đẩy thượng cái kia vị trí Nhìn Mưu chưa từ bỏ ý định Vinh Phi, đã ước lượng rõ ràng lợi và hại triệu phu nhân vũ nhẹ hạ nàng ngu bàn tay, thở dài, đặt câu hỏi nói, liền tính phụ thân ngươi ở tiền triều xử lực, làm người tấu thỉnh nương nương vi hậu, nhưng nương nương cảm thấy, Kim Thượng coi như thật sẽ y gián lập ngài vi hậu sao. Nếu nói hoàng tử, Thục Hiền Mấy Phi dưới gối cũng là có tử, chỉ bằng thánh thượng sùng ái, nương nương nhưng có năm chắc tất nhiên có thể lướt qua các nàng đi. Đại điện hạ mấy năm nay thường xuyên lãnh kém ra kinh. Nương nương lại hay không có thể bảo đảm, lộc nhi ở thánh thượng trước mặt vị trí có thể áp quá hắn huynh trưởng một đầu. Vinh Phi không nói. thấy vậy, phụ nhân còn có cái gì không rõ? Nàng thở dài tiểu biên độ mà lắc lắc đầu, lại rối thân ra tay, đem này bình tĩnh trở lại người một lần nữa ấn hồi ghế, chậm rãi ngôn nói, nương nương từ nhỏ tính tình liền cấp, người A phụ hắn đó là biết người tính nết, phương tiêu ta mượn lao phụ nhân bệnh nặng vì ngọn nguồn gặp ngươi một mặt, hảo đem trong đó quan khiếu báo cho với nương nương. Miễn cho đến lúc đó nương nương từ bảng thính cái gì tiếng gió, nhất thời tình thế cấp bách, hỏng rồi đại kế. Vinh Phi tay một chút nắm chặt, phía trên hộ giáp khẳng tiến mục, nhưng thật ra có chút phát đau, phế hậu lại lở, quả thực được không sao. Khương ra, nàng niệm cái này khương tự, trong lòng luôn có vài phần nói không nên lời ý vị tới. Triệu phu nhân đối này hỏi đảo có vẻ thản nhiên, nếu đổi làm phía trước, phụ thân ngươi còn có vài phần băn khoăn, nhưng ba ngày trước dự châu 800 dặm kịch liệt chuyển vào kinh thành. Nương nương ở trong cung có lẽ cũng có điều nghe. Khương thị nhị tử gặp nạn truy nhai, đến nay không có tung tích trong điện cung Nga đều bị bình lui, nàng tránh đi bên cạnh ly mảnh nhỏ, đệ thấp thanh tuyến là nằm xoài trên bên ngoài thượng tinh kế. Người phụ từng lưu người với Dự trâu, việc này vì thật. Kia nhai cao hiểm, Khương thị tử tuyệt không đường sống. Kim thượng đã nhiều năm chưa từng có tử, lại quá mấy tái Khương Hoài về hưu, hoàn toàn không có phụ huynh sở ỷ, nhị vô con nối roi bản thân, này hậu vị kia Khương thị nữ lại như thế nào ngồi ổn. Phế hậu chỉ ở sớm chiều. Bọn họ kia một chi, đã là hoàn toàn phế đi. Phụ nhân thầm nghĩ. Con nối roi Vinh Phi thần sắc run rẩy nàng rũ mắt nhìn mắt chính mình bình thản bụng nhỏ, môi nhẹ hấp, nếu là hắn tưởng, chẳng sợ Khương thị nữ vô pháp dục tử, cũng. Không biết vì sao duyên cớ, Vinh Phi thanh âm nhẹ cực kỳ, phản phất chỉ có cánh môi ở động, lại không gì thanh âm. Chỉ mơ mơ màng màng nghe được con nối roi hai chữ triệu phu nhân mà người, mở miệng hỏi, nương nương đang nói cái gì. Nữ tử mơ hồ suy nghĩ chợt một hợp lại, nàng buông ra tay, không tự giác bắt câu, không có gì. Mà khi giải thích hết thể triệu phu nhân vừa muốn ly cung hết sức, kia tựa hồ đã có điều hiểu rõ người đột nhiên lại dơ tay hiệp ở nàng, không đầu không đuôi hỏi câu. Phu thân hùng lập vi hầu, cũng chỉ có thể là khương thị. Cho dù là nhà khác đâu, họ tiền họ tôn họ lý đều hảo. Vinh phi không biết sao, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện năm đó kia kết mãn xương tuyết băng chỉ, cùng với cái kia, môi ở nàng trong điện. Lông tóc chưa thương thiếu nữ. Triệu phu nhân ngẩn ra, chỉ cho rằng nàng còn ở nhớ thương trước mắt phu vị, nhíu như mày, nương nương hồ đồ. Hiền phi này kế thâm hậu, nếu là kêu nàng tiếp tục chủ tính đi xuống, không chừng gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, đến lúc đó nương nương tại hậu cung tứ cố vô thân, đó là mất tiên cơ. Nhưng nếu tá lực đạt lực, một khi thành công lập hậu, hiền phi mưu tính thất bại không nói, ngày sau vạn nhất thánh thượng thanh toán lên, này hỏa cung thiêu không đến nương nương trên đầu. Còn nữa, Khương Trác khanh hai người gặp nạn thân vẫn, thánh thượng chắc chắn làm ra một chút đền bù. Nếu như kêu đại hoàng tử cưới Khương Hoài chi nữ, này chỗ tốt tất là dừng ở Tiêu Kỳ trên đầu nàng dừng một chút, mới đệ thấp thanh tiếp tục ngôn giảng, nhưng chỉ cần Khương gia nữ nhi tiến cung vi hậu, điểm này bồi thưởng tiêu hết cũng liền thôi, hiền phi càng là lại vô hữu lực quan hệ thông gia có thể tìm ra. Đãi giọng nói rơi xuống, đã là đi đến môn Trô phụ nhân đầu nghiêng đi thân, bắt lấy nhà mình nữ nhi tay, lời nói khẩn thiết. Hậu vị huyền chí nhiều năm Giả sử lần này ngôi sao may mắn một chuyện bị áp xuống đi, nương nương sau này nếu lại tưởng có cơ hội xúc thượng cái kia vị trí, sợ là. Khó với lên trời. Vinh Phi bị nắm lấy tay bông chốc căng thẳng, nàng thở sâu, cuối cùng là ứng thanh, mẫu thân yên tâm, này đó ta đều biết được. Thấy nàng đồng ý, phế đi rất nhiều miệng lươi triệu phu nhân cuối cùng yên tâm xuống dưới. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, nàng vô vô người mu bàn tay, cười chấn ăn nói. Người phụ phí hết tâm huyết. Chính là vì có thể làm nương nương bước lên hậu vị, hiện giờ bố trí đã thành, nương nương chỉ cần lại kiên nhận chờ thượng một trận liền hảo. Sau đó chi tử, kia cũng là danh chính ngôn thuận con vợ cả. Gắt gao hạp bế cửa cung mở rộng ra, bị tất cả che ở mái ngoại ánh nắng lặng yên mà rơi, chiếu sáng người trong mắt kia vượng không khai giã vọng. ngày nay ánh mặt trời mới vừa hiểu, như thường thượng Triều thượng thư đại nhân đem giấy dầu trong bao cuối cùng một ngụm mềm lạn tinh khiết và thơm bánh kẹp thị tăn xong, lại sửa sang lại dung nhan Lúc này mới không nhanh không chậm mà đi đến dịch ngoài cửa thuộc về chính mình vị trí chẳng hảo. Đại trung chống tư hoạn quan ở trên thành lâu gõ vang tiếng thứ ba cổ khi, đó là bọn họ vào cung là lúc. Trước mắt không vào cửa cung, đảo cũng không cần như vậy liễm sắc nín thở, cẩn thận chắc chẽ, rất nhỏ nói chuyện thành cũng là có. Bất quá lúc này Khương Đại Nhân cảm thấy một chút không thích hợp. Điểm này không thích hợp biểu hiện ở. Khương Hoài thoáng dương mắt sau này nhìn nhìn, lại bất kỳ nhiên mà cùng hưu phía sau tầm mắt đụng phải vừa vặ Ở đối thượng hắn ánh mắt sau, kia người mặc tím nhạt quan phục người lập tức túi thấp đầu xuống. Đều không phải là hắn hữu phía sau có không đúng chỗ nào, cũng không phải đối phương người này có chỗ nào khác thường, càng không phải bởi vì người nọ khe khẽ nói nhỏ đến hào hảo, rồi lại đột nhiên im tiếng duyên cớ, mà là hắn trung quanh, bốn phương tám hướng, biểu hiện cơ hồ không có sai biệt. Nhỏ nhỏ nhìn chung quanh một vòng thượng thư đại nhân hồ nghi mà túi đầu, đánh giá mắt chính mình trên người này thân quan phục. Chẳng lẽ hắn vừa mới không cẩn thận cọ điểm nước canh đi lên. Vẫn là nói này khí vị quá mức nung liệt. Nhưng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy a Khương Hoài nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến. Một quan viên lén lút để sắt vào, há miệng thở dốc làm như do dự do dự một hồi lâu, mới vừa rồi thử ra tiếng nói, tiểu Khương đại nhân một chuyện hạ quan cũng cảm thấy bi thương, nhưng mong rằng Thượng Thư trớn nên quá mức đau bờn. Nghe thế, Khương Thượng Thư ngộ. Nguyên là bởi vì cái này. Hắn trên mặt thần sắc phức tạp nháy mắt. Nếu mấy ngày trước, đối phương đau buồn hai chữ nhưng thật ra chuẩn xác, nhưng hôm nay sao? Từ ngày đó nhà mình tiểu cô nương lại đạp chiều hôm hồi phủ còn cho hắn cùng phu nhân mang đến không việc gì lời nhắn sau, Khương Đại Nhân trong lòng ý niệm liền biến thành. Dự châu tin tức này. Chẳng lẽ là chỉ là vì lừa hắn ngoan nghiếp vào cung đi? Khương Thượng Thư âm thầm lắc lắc đầu, ý đồ đem cái này ti tiện ý tưởng từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Còn không chờ hắn làm xong này hết đâu Người nọ chưa từng nói xong nửa câu sau liền như vậy lập tức chui vào hắn trong hai Bất quá cũng may trời cao rủ lòng thường là ngôi sao may mắn xuất từ Khương ra, cũng coi như đại hỷ việc, hạ quan chức chúc mừng đại. Chất nghe được một cái quen thuộc chữ, Khương hoài ngốc ngáy mắt, theo bản năng mở miệng hỏi lại, người nói nhà ai? kia bị mạnh mẽ đánh gãy quan viên sửng sốt mấy tức, mới ngơ ngẩn nói tiếp nói, Khương, Khương ra. Nhưng chưa thành tưởng, vừa mới còn hành sự hợp thượng thư đại nhân đột nhiên sách hắn cổ áo, biểu tình hung ác đáng sợ Ngươi nói ai suốt tử khương gia. Quan viên, cắt, cắt, cắt, ngồi sao may mắn. Quan gia hạ phó say rượu khi nói lẩu miệng, bên ngoài hiện tại đã là đều chuyến khắp, thượng thư cái này chính chủ sao sinh giống như mới biết được dường như. Hơn nữa đại nhân bộ ráng này. Tựa hồ cùng cao hưng kém có điểm xa A. Chẳng lẽ vui mừng đến qua đầu, liền sẽ lại như vậy bộ ráng sao? Nói chuyện người khó hiểu mà tư nói. Hắn lại nào biết đâu rằng, vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Chịu ra ám mà phái ra đi người có thể nói là từ thành Tây Tán đến thành Đông, lại cố tình tránh đi trung tâm kia tòa thượng thư phủ Tiểu quan đón đối phương kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt, lắp bắp, thật vất vả mới đem lời nói cấp nói toàn. Sau đó, hắn và táo bị người buông lòng ra. Bất quả. Frank. Người đổ. Đại nhân. Thượng thư. Khương thượng thư. L.E.O.S.I.N.G. Phần 82. chương 82 lập hậu. Chớ ngất xịu người lại thức tỉnh lại đây khi, đã là non nửa cái canh giờ lúc sau. Khương hoài ngơ ngác mà mở to mắt, trong đầu đang lo lắng cũng không phải chính mình thân ở nơi nào, mà là dựa vào kia còn sót lại một tia lý trí, bình tĩnh mà tưởng. dị ẩn, giang, lại không nhất định là hắn cái này Khương tự không phải. Khương thượng thư thầm nghĩ, cũng không phải là hắn lừa mình dối người, mà là trên đời này cùng âm chi tự giữ rội phun đa, ngẫu nhiên đụng phải một cái cũng là khó tránh khỏi sự. Thúng chi? Lại vô dụng không cũng còn có cái cương họ. Là hắn quá xúc động chút. Đương cảm xúc dần dần vững vàng Khương Đại Nhân nghiêm túc nghĩ lại chính mình sai lầm khi hắn bên thai bông dương chuyển đến một câu giọng nam. lên Lenken hữu lực, nói năng có khí phách. Ngôi sao may mắn đã định, thần cả gan tấu thỉnh, vọng thánh thượng nên hộ bộ thượng thư Khương Hoài chi nữ vào cùng. Sách về sau vị, bảo ta đại ung vận mệnh quốc gia hương thịnh, bá thánh an khang. Huynh nằm ở trên giường người chẩm rãi chấp chấp mắt. Hộ bộ thượng thư hắn Hoài hắn Hoài Hắn nữa nhi. Khương Hoài bỗng nhiên sau này một ngưỡng, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không thoải mái. May mà ở hắn thiếu chút nữa lại một lần ngất xỉu kia sát, ý thức được gì đó thượng thư đại nhân kháp hạ chính mình bùi can, giống bị kéo đến cực hạn dây cung, đông chốc một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Hắn vén tay áo, lập tức liền nhằm phía thanh âm kia ngọn nguồn. dựng Thứ thần thất nghi. Nhìn trước mắt mãn điện quan viên. Miễn cưỡng bị lôi trở lại một chút lý trí thượng thư đại nhân đem bên miệng sắp buột miệng thốt ra tử tự nuốt xuống dứt khoát mà quỷ xuống hắn hướng tới kêu cao cao tại thượng hoàn tọa không cần nghĩ ngợi mà túi đầu một khấu khẩn thiết và phần thần nữ mệnh cách tầm thường tuyệt không ngôi sao may mắn chi vận này chờ hưng ôn vọng thánh thượng nắm rõ hắn lao ra quá mức đột nhiên nguyên bản chính quỷ gối dưới bậc thỉnh mệnh thần tử ngốc mấy tức lúc này mới về phía trước quỷ dịch vài bước lên tiếng nữa nói cương đại nhân lợi này sai rồi Quan tinh giam kết quả đã minh, ngôi sao may mắn con dòng chính tự ngươi phủ không thể nghi ngờ, làm sao tới hương ôn. Hôm nay đế lại không phải chỉ ta một phủ họ Khương. Khương Hoài không cần suy nghĩ, trực tiếp bác nói, ai thành tưởng. Quan tinh giam sở bạc phương vị chính vì thượng thư phủ đệ, không còn hắn họ. Còn tưởng dễ rủa một vài Khương thượng thư. Ngay sau loại sự tình này có thể hay không trước đó cùng chính chủ thông cái khí, phàm là ngươi sớm một ngày nói cho. Hắn liền rời phủ đường cư. Khương Hoài dừng một chút. Ngồi dậy quỳ, trong lòng suy nghĩ bay lột, trên mặt lại như cũ thản nhiên. Chỉ nghe hắn nhìn như Vân Đạm Phong khinh nói, "Thần nữ ngu dốt, thật sự nan kham quốc mẫu chi trước, hoặc là chính sử sở bạc làm lỗi, người phi của cây, ngẫu nhiên có sai lầm cũng là tầm thường." Thấy đối phương bị chính mình này phúc can quấy thái độ sắc trở về, sau lưng đã là ướp đấm thượng thư đại nhân mới vừa tụng thượng nửa khẩu khí, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đâu, tả phía sau chỗ lại bỗng nhiên chuyển đến một câu. "Thượng thư cần gì quá khiêm tốn?" Trên phố đều chuyển, khương gia nữ dịu dàng thúc đức, đoan chính nhàn nhã, chi thư đạt lý, huệ chất lan tâm. Những lời này là từ đâu chuyển đến, hắn như thế nào không biết, chẳng lẽ hắn liền không thuộc về cái kia đều tự chi liệt sao? Khương Hoài nghe này một trường xuyến tán dương chi tử, trên đầu dấu chấm hỏi đều mau nùng đến có thể hóa ra thủy tới. Kỳ thật nếu không phải giờ phút này ở Kim Loan điện thượng, hắn thật sự muốn nhận xuống dưới, nhưng hôm nay, trên phố là khi nào bị che giấu đến tận đây. Hạ quan nữ nhi ngày thường nhất kiêu căng, Liền nhiều đi vài bước lộ đều phải ngại mệnh, càng đừng nói học thư tập điện, đó là một chữ cũng không muốn nghe, một câu thơ cũng không muốn đọc, nơi nào xưng được với dịu dàng thúc đức, chi thư đạt lý mấy tự. Hắn tự tự khẳng thiết, liền kém không đem nữ nhi của ta không được mấy chữ này khắc vào trong điện gạch thạch thượng. Há liêu hắn đều như vậy, lại cứ còn có người muốn cùng hắn không qua được. Nữ tử không tài mới là đức, thượng thư hà tất như thế trách móc nặng nghề. Khương thượng thư, hợp lại vừa mới nói chi thư đạt lý không phải ngươi. Nga Còn thật sự không phải. Khương Hoài nhìn này một lưu vây đi lên đồng liêu, nghe bọn hắn tả một câu ở tại thâm khuê người, thiếu ra chút môn mới là chuyện tốt, lại một câu thơ thư từ điển học cũng không gì tác dụng, ngược lại càng dễ dàng bị thế tục sở câu nệ, không học mới là đại tiện Hắn thần sắc đông nhiên có chút hoàng hốt. Này một đám, đều điên rồi không thành. Cho đến. Đã Khương Khanh không muốn, kia ngôi sao may mắn một chuyện như vậy từ bỏ. Ghế trên người môi mỏng nhẹ nhấp, nhàn nhạt nói một câu. Suýt nữa chống đỡ không được thượng thư đại nhân thoáng chốc lĩnh nộ tới rồi tuyệt chỗ phùng sinh hằng nghĩa. Chính là nói lời này người. Hắn giật mình, ngay sau đó túi người muốn khấu. Hẳn là bọn họ tưởng sai rồi. vi thần tạ thánh thượng. chấm đã. Liên ở Khương Hoài túi đầu tạ ơn kia sát, Nguyên An Bình Yên lập với chúng thần đứng đầu người ninh khởi mi, ngoài dự đoán mà đứng dậy. Ám mắng thanh không còn dùng được sau người nọ chu toàn về phía thượng đầu hành lễ, không lưng luôn nói, thánh thượng, quan tinh giam sở liệt kê từng cái tái Trước đây càng là chợ ta chiều tránh đi địa chấn thai hương, sử ta đại ung con dân miễn với đồ thán, cho nên này quẻ tuyệt phi tin đồn vô căn cứ. Thần hạ thâm giác thượng thư chi nữ dịu ngoan cùng nu, từ tâm vì hoài, rất có quốc mô chi phòng vọng thánh thượng tam tư làm trọng. Nguyên tưởng rằng nhìn thấy ánh dạng đông khưng hoài. Dịu ngoan cùng nu, từ tâm vì hoài, là ngươi thư đọc thiếu vẫn là ánh nắng quá lóa mắt bỏng rát ngươi hai mắt, này đó tử là như vậy dùng sao. Nâng lên mắt muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai mắt bị mù thượng thư đại nhân gặp được một chương ngoài ý liệu khuôn mặt. Triệu tướng, ngươi, ngươi, ngươi ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Như vậy đại một cái vinh phi ngươi xem không sao. Có lẽ là hôm nay đã chịu kích thích thật sự là quá nhiều, cho dù khiếp sợ không thôi, không hoài mặt lại như cũ là mục, liền dư thừa biểu tình đều làm không ra. Chính là đương hắn nghe được đối phương tiếp theo câu nói khi, hắn là thật sự nhịn không nổi. Ngươi nọ nói. Khương gia nhị tử tuổi còn trẻ liền có trạng nguyên tri tài học dự châu khó khăn càng là gương cho binh sĩ cứ thế tuy truy hồi thai bạc nhưng hai người lại đến nay không có tung tích mà ngay cả ba năm trước đây hiến bệnh dịch chi Phương thẩm thị cũng từng gửi với Khương phủ giáo dưỡng như thế ra học dưới, Khương Thị nữ tất nhiên cũng vì nhân Trung tri phượng quả thật hậu vị như một chi tuyển Thiên giết thậm gia tới rồi hiện giờ thế nhưng vẫn muốn hại hắn nữ nhi một phen Khương hoải cùng xuống tay rốt cuộc bất chấp rất nhiều trực tiếp quán ra chính mình át chủ bài Mặc dù cái này át chủ bài không thế nào qua mình bẩm thánh thượng, thần nữ ngày trước đã cùng An Viễn Hầu chi tử nghị hạ việc hôn nhân. Phút chốc mà bị đề cập An Viễn Hầu một cái giật mình, trong lòng là lại khẩn trương, lại có vài phần khôn kể cảm động, hắn do dự mấy tức sau, nắm chặt trong tay hút bản, đi phía trước đi rồi một bước. Hồn nhiên một bộ đem sinh tử không để ý bộ dáng. Đáng tiếc, Khương Đại Nhân, chỉ là nghị thân thôi, có từng định ra. Triệu hoặc nhìn Khương Hoài, thản nhiên mà vớt dâu cười cười. Một nhà có nữ bách ra cầu, này không phải chính thuyết minh lệnh ái chỗ hơn người sao, có thì đã sao. Trần thị tử như thế, cùng Vĩnh ninh cùng sâu xa cũng là như thế. Tóm lại là không ngại. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn này hậu vị, lại vô không trí. Cung điện chung một mảnh tĩnh mịch, nhìn khó có thể cứu vãn tình thế, tiêu kỳ rút tại bên người tay càng khẩn. Tự chiêu hội khởi, hắn liền lại chưa phát quá một lời. Hắn biết lúc này không thể vì, nhưng... Phu hoàng hắn đột nhiên bước ra khỏi hàng với người trước. Châm rộng tấu bẩm, Khương gia nữ còn tuổi nhỏ. Chỉ cần hoán một chút, lại hoán một chút. Đánh gây hắn lại không phải kêu cao tòa người trên. Đại Điện Hạ, chúng thần đều biết hiển phi nương nương từng có ý vì người chọn Khương gia nữ vì thần. Nhưng đây là liên quan đến vận mệnh quốc gia chi trọng sự. Điện Hạ thân là hoàng tử, càng đương xá tiểu tình, toàn đại ái. Húng chi. Sự tình quan mình thần lập hậu việc, Điện Hạ vẫn là tạm thời tránh một chút ngại bãi. Tể phụ trong mắt hiện lên một kia ám mang. Nghe hắn này phiên vô pháp cái lại nói, mãng bào dưới, bộ dáng thanh quý thiếu niên lang âm thầm cắn chặt răng. Tiêu kỳ biết, này đó là hắn phụ hoàng thủ đoạn. Không lưu nửa phần đường lui thủ đoạn. Hắn chỉ có thể hưu với này thân phận, chơ mắt nhìn nàng bị cấp đi. Một đám ngu xuẩn. Khương Hoài trong lòng cuối cùng một chút hòa tinh, liền như vậy diệt. Hắn quỷ gối dưới bậc, đã là duy trì không được chính mình sắc mặt, triệu tương nói được thực sự là nghĩa chính từ nghiêm, nhưng triệu ra cũng là có người vào cung phi Hạ quan liền cảm thấy Vinh Phi nương nương càng thích hợp chút. Hắn lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi có phải hay không nên hạ. Kia chính là hậu vị, các ngươi chịu ra thật sự liền không có nửa điểm tư tâm sao? Có. Đáng tiếc Khương Hoài chủ định sẽ không minh bạch bọn họ mưu tính. Kia ăn mặc nhất phẩm quan phục đại thần chợt đi xuống một quỳ, ở mỗi vị lao phụ thân ngạc nhiên trong ánh mắt kiên định ngôn rằng, thần thân nhậm thể phụ, tất đương sự sự đã bá cánh vì trước, Vinh Phi tuy là thần nữ, nhưng đều không phải là thiên mệnh sở quyến. Dạ như Khương chắc khanh hai người tại đây, lấy này săn sóc lê dân trí tâm, định cũng nguyện lấy này hấu mọi hôn sự đổi đại ung bình an trôi chảy. Thân cầu thánh thượng, chuẩn quan tinh giam sở thỉnh, khai ơn chỉ, bổ phượng vị. hắn tự tử không rời đại nghĩa, phản phất công bằng đến làm người liền phản bác đường sống đều không có, thân là chính chủ Khương đại nhân là thật làng ốc. Người nữ nhi còn ở phi vị thượng đằng đâu, người không hỗ trợ liền tính, như thế nào còn phá đám đâu. Nốc người cũng không ngăn hắn một cái. Khúc phủ người đứng ở phía sau thâm tư đấu chuyển. Triệu gia này cử. Có trá, tất nhiên có trá. Mà kia sớm bị an bài tốt quan viên thấy vậy tình cảnh, biết chung nên là dùng chính mình lúc. Hắn run run rảy rảy mà từ cổ tay áo lấy ra viết tốt tấu trường, cắn răng một cái, nhắm hai mắt quỳ đi ra ngoài. Thần. không ra trên giới cũng là như thế, cầu thánh thượng nên khương thị nữ vào cùng, xách về sau vị. Một áo tím quan viên khuất thân mà quỷ dương giọng muốn nói. Vừa muốn mở miệng đối từ tiểu quan. không đại nhân Này tình thế không đúng à, ngài không phải nói làm ta sấn loạn tấu thỉnh thuộc phi nương nương vi hậu sao. Hắn xứng sở ở kia, nhìn trong tay đã viết tốt dân sớ, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẳng đến đồng thời thỉnh y ghi hề mệnh thanh từ tứ phương chuyển đến, bị sóng chiều thổi quét người cũng chỉ hảo cúi đầu một khấu, ngoài miệng nói cùng mọi người tương đồng nói. Bốn phi bên trong, hai bên tỏ thái độ, một phi triển miên dường bệnh, vô lực tranh chức. Xu thế tất yếu, kết quả đã định. Lâu tẩm quan trường người ở xu lợi tị hại một đường thượng, đều là thông minh. Chưa trình tấu trương nện ở trên mặt đất, giấu ở trong đám người, rốt cuộc nhìn không thấy. Đế vương ngồi ngay ngắn với cao tòa phía trên, lưu trâu rút xuống, gọi người biện không do hắn trong mắt thần sắc. Không biết qua bao lâu, chúng thần mới lại nghe được một tiếng. Bài triều. Tiêu kỷ phủ thân quỷ gối kia, lòng bàn tay đau ý chạy dài, lại khó áp chế nỗi lòng. Hắn thấp hèn mắt, một chút liễm đi đồng tử kia suýt nữa tảng không được bạo ngược Máu tươi bất kỳ nhiên nhỏ dọn, chói mắt thực. Nửa nén hương sau, một lần nữa đứng lên các triều thần lần lượt tối lui. Triệu hoặc lập với trước chỗ, nhìn kia phương trống vắng hoàn toạn, dư quang lặng yên không một tiếng động mà từ đại hoàng tử trên người lướt qua. Hắn cười cười, không nhanh không chậm mà triều khương hoài nói thanh chúc mừng, sau đó mới ở khúc thị cảnh giác ánh mắt xoay người, không chút do dự hướng ngoài điện đi rồi đi. Chỉ là ở cung thành đường đi thượng, không cẩn thận đụng phải cái qua loa lộ mãng tiểu Thái giám Khương Đại Nhân nghe bên thai không đếm được lời chúc mừng, cùng ban đầu thông ra xa xa nhìn nhau, phương tinh thần tan giãm mà bước ra này kim loan điện trung. Hắn bước đi phù phiếm, như là bị rút đi sợi tơ dối gỗ. Rõ ràng chưa từng định ra, nhưng Khương Hoài không biết vì sao, trong lòng đông dưng sinh ra loại trực giấc tới. Trước mắt chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn nữ nhi đã là trong tay vật, ông Trung Thỏ, rốt cuộc trốn không thoát. Tiêu Kỳ nhìn hắn dần dần đi xa bóng dáng, nhắm mắt. Ngay sau đó không giấu vết mà đi hướng một phương. Hắn đối với kia hai tấn sinh bạch phản phất tuổi già rất nhiều phó đại nhân, thấp thấp gọi một tiếng. Thiên sinh. Kia cuối cùng một cây huyền, trung quy là chặt đức. Ánh nắng rơi xuống, một mặt hướng ám, một mặt hướng dương, mộ vị tâm thần và thể xác đều mệt mỏi lao phụ thân trở về phủ lại là ít có mà vào tiểu cô nương trong viện. Tuổi tuổi. Đang cúi đầu ma người nào nhi nghe tiếng nâng lên mắt, mềm mại hồi hắn nói, cha thấy thế nào rất là khó chịu bộ dáng. Nàng nhăn nhăn mày, đang muốn hỏi chút cái gì đâu, bên cạnh cùng nàng ngồi ở một chỗ ngu thị nhìn nhà mình phu quân bộ dáng, lại liên tưởng khởi không lâu trước đây nghe được lời đồn đãi, trong lòng sáng tỏ hơn phân nửa. Quả nhiên, sau khi nghe xong khương đại nhân khí nhược thả cực có một cái nhân tình cảm giảng thuật sau, ngu thư vương tay, tinh tế bắt đi nữ nhi ngạch biên tóc mái. Sớm biết sẽ có một ngày này, chỉ là liên lụy trần ra. Tuổi tuổi phụ nhân dừng một chút, Ẩn tình đôi mắt đẹp chung là không hòa tan được yêu thương, ngươi đối thánh thượng nhưng cố ý. Vì phụ mẫu giả, chẳng sợ biết rõ châu chấu đa xe, nhưng nếu con cái không muốn, cũng luôn là muốn thay nàng chắn một chắn. Mẫu thân không hề phòng bị mà bị hỏi thượng như vậy một câu, không thuế miên giật mình, không tự giác nắm lấy chính mình trong tay ngọc cốt. Ta thỏ con túi đầu, một quả san hô cấm bước đẻ ở nàng bên hông, tán ánh nhuận đỏ thâm ánh sáng. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng là lại đã mở miệng. ta lao ra Phu nhân, trong cung người tới. Một đạo lại hoảng lại cấp gọi thanh bỗng nhiên nổ vang, nha hoàng ngân cổ lên, hiển nhiên là hoảng sợ. Ngu thư cao mày, trong cung cũng không phải lần đầu tiên, như thế nào. Phủ viện ngoại, một cái khuôn mặt nghiêm túc ma ma tay phủ một đạo minh hoàng sắc quần trục, không khỏi phân trần mà sông vào khương phủ trong viện. Thái hậu thủ dụ khương gia cô nương còn không tốc tới đón chỉ sao. Phòng trong mấy người đều là ngẩn ra. Vẫn là ngu thư về trước thần, bận rộn lo lắng cho người ta sửa sửa váy mặt. Sau đó mới đưa nhân nhi cấp mang theo ra tới. Nhưng ở nhìn đến bên ngoài kia rõ ràng người tới không có ý tốt lao ma mà sau Vợ chồng hai người sườn như người, theo bản năng đem người chắn phía sau. Này đó là Khương cô nương đi. Người nọ bưng khuôn mặt, liền hàn huyên hai câu đều không có, chỉ là khẽ nhết cảm, lạnh lùng nói. Như thế nào còn không quỳ hạ nghe chỉ, là muốn kêu lão nô giáo thượng một giáo sao. Khương gia vợ chồng nghe này ngữ khí, trong lòng đột nhiên một lộn bộ. Nay còn không có tiến cung đâu muốn thật vào cùng. Bọn họ trong lòng mọi cách suy nghĩ hiện lên, trên mặt lại là con đầu gối, chuẩn bị như vậy quỳ xuống. Tiểu cô nương tất nhiên là cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau. Bất quá thỏ con này đầu gối vừa mới khuất nửa tức, bên ngoài phút chốc ngươi lại chuyển đến động tĩnh. Thánh chỉ đến. Một đường vội vàng chạy tới đại thái dám nhìn kia xương lông tóc chưa tổn hại tiểu cô nương, run thở ra nửa khẩu khí. Hắn nghiêng đi thân, đối với bên kia ngạc nhiên lão ma ma, tinh chuẩn mà kéo kéo khóe miệng. Nha Ma đây cũng là tuyên chỉ tới. Tào mạch run run trong tay cầm cuốn, ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng thật ra không khéo. tiểu cô nương phía sau, đông dưng nhiều ra một phen ghế rửa tới. Liên ngu thư hai người cũng chưa rơi xuống. chương 83 ý chỉ. Công, công công như thế nào lại đây? Lúc này mama nào còn có vừa mới như vậy thịnh khí lăng nhân chi tư, ngay cả nói chuyện thanh âm đều tức khắc yếu đi mấy cái độ. mama ma hồ đổ không phải. Tào mạch lặng Yên nhìn mắt bên kia đã ngồi xuống nhân nhi lúc này mới đem ánh mắt thu hồi tiếp tục nói vừa rồi không đều nói sao nhà ta là tới tuyên chỉ nhưng thật ra nghiêm mama ma. đó đối phương lược hiện hoảng loạn thân sắc hắn cười cười nói không biết từ đâu ra phòng thế nhưng đem ma ma người từ từ an cung thổi đến nơi này Thái Hậu Nương Nương đang ở bệnh chung tố không yêu lý này đó nhản sự mới là người thông minh nói chuyện có khi ngay cả con con vòng cũng là trắng ra Vị kia nghiêm họ láo ma ma nắm chặt trong tay chỉ dụ ánh mắt không tự giác mà đi xuống rũ rũ. Tào mạch cũng không thèm để ý nàng trốn tránh cùng dối rắm, chỉ là làm như ảo náo nhà thanh, ngay sau đó dùng trong tay phất trần đánh nhẹ hạ chính mình đầu, nôn nói, nhìn ta, chỉ lo cùng ma ma nói chuyện đi, suýt nữa chỉ hoan chính sự. Hắn răm ba câu, lại là đem vừa rồi chưa hết để tài trực tiếp bóc qua đi. Kia xương lão ma ma liết hắn mở ra quyển trục động tác, không biết sao trong lòng đột nhiên căng thẳng. Kim thượng này chỉ Khương thị nhị tử dự châu gặp nạn thánh thượng nhân tử, quyết ý ban này hấu mội phong ấp, lấy chương này công. Không đợi nàng đem lời nói cấp hỏi xong, tào công công liền trước đáp, Hiển nhiên cũng không tưởng che lấp cái gì. Rốt cuộc thánh chỉ đã hạ, bực này ván đã đóng thuyền việc, bất quá là sớm nhất thời vãn nhất thời phân biệt, thực sự không gì hào giấu. Nhưng lời này đối với nghiêm ma ma tới nói lại là bất đồng. Phong ấp, tức chủ có đức, phong chủ có công. Đảo không phải nói nữ tử vô pháp phong tước. Nhưng đếm kỹ lui tới số chiều, nữ tử bị dư ra phong giả, phần lớn đều có một cái chung chỗ. Hoàng thân, quân chúa cũng hảo công chúa cũng thế, ở kia đất phong giới, tóm lại là có chạy không thoát huyết thống quan hệ ở. Vị này từ từ an cung ra tới ma ma bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí ý thức được cái gì. Nếu là khương gia nữ bị phong làm công chúa, kia này hậu vị. Bà lao cặp kia có vẻ có vài phần hung ác mắt đống chốc tròn. Nàng là biết chính mình trong tay này phân ý chỉ viết đến tuột cùng ra sao. Vinh Phi vội vã tới thỉnh an khi nàng liền ở bên nhìn đâu. Có thể làm vị kia không vừa lòng việc. Thật sự là quá ít quá ít. Các nàng chủ từ trước đến nay không tiếp với thêm một phen hỏa. Chỉ là này tới tuyên chỉ thái độ sao, liền không cần có bao nhiêu hảo. Con rối ngoạn vật mà thôi, đâu ra kinh cẩn. Còn nữa, chỉ có bị dọa phá gắn người, sau này mới có thể nhận rõ chính mình địa vị. Đán đo lên liền cũng không phải kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Lĩnh ngộ thượng ý ma ma nguyên chính là như thế hành sự. Nhưng không thành tưởng, nàng gắt gao nhìn chầm chầm nội thị trong tay kia cuốn đã là hoàn toàn mở ra cầm trục, tay trước với đầu góc một bước không quan tâm mà ấn đi lên. Tào công công, là nô tì tới trước. Ở Thái giám tổng quản ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng lập tức mở ra kia phân như trí bảo thủ dụ, sau đó nghiêng người nhắm ngay bên kia không biết khi nào ngồi Khương ra một chúng, trực tiếp dương giọng nói. Thái hậu ý chỉ, hộ bộ thượng thư Khương hoài chi nữ Khương thì ôn nhu nhà nhã, tài bạo đều dai. Lại là liền quỷ cũng không dùng được. Này một trường xuyến tán dương chi ngữ nện xuống tới, ngay cả sớm có chuẩn bị ngu thư sắc mặt đều có chút không kể. ân nay chỉ cái gì cũng tốt, chính là có chút không giống nàng nữ nhi. Mà nàng bên sườn khương hoài phía trước liền chịu quá một đợt đánh sâu vào, này hạ lại đến một lần, nhưng thật ra không giống ở triều thượng như vậy kinh nghi bất định, chỉ là. Bọn họ này dùng từ, làm hắn cảm thấy chẳng sợ tuổi tuổi hiện tại đi ra ngoài cùng người đánh nhau một trận, đều phải bị khen một câu bản tính ngay thẳng, có phong độ đại tướng. Gặp qua đại việc đời thượng thư đại nhân nghĩ như thế đến. Bất quá không đợi hắn nhiều tư thượng mấy tức đầu, Tiêu Dương bị người lấy cực nhanh tốc độ tuyên đọc thủ dụ cuối cùng là tới rồi cuối. Không kịp trà lao mồ hôi lạnh hoàn toàn đi vào ý nghĩ, trong khoảnh khắc cả người đều ướt đấm ma ma cổ họng khẽ nhúc nhích, tụng ra cuối cùng câu kia, mà khi câu mẫu, cháy nhà ra mặt chuột. Đại thái giám trên mặt sớm đã không có ý cười. Ma ma này chỉ tào mạch đem tay lạnh lùng hướng trong một hợp lại, nguyên bản mở rộng ra thánh chỉ liền như vậy hợp đi lên quyến đến nhưng thật ra kịp thời. Kia đầu người lại như thế nào nghe không ra hắn ngôn ngữ gian lạnh lẽo. Tư Cập chính mình vừa rồi mắt sắc thoáng nhìn đất phong hai chữ, Nghiêm Ma ma thân mình tuy run rẩy, lại là lực có cuốn quýt mà đem đồ vật nhét vào tiểu cô nương trong lòng lực, phương chậm rãi phun ra khẩu khí tới. Cũng không màng cái gì uy phong không uy phong. Vạn hạnh. Không hỏng rồi chủ tử sai sự. Trước công chúng, ý chỉ đã tuyên, kim thượng tự không thể lại đem Khương thị Thu làm nghĩa nữ. Thái hậu thân luôn mà khi có mộng Tổng không hiểu rõ ràng tương hội, nàng nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực bồi cái cười, công công nói được đây là nào đến lời nói, nô tỳ, nô tỳ đây cũng là phụ mệnh hành sự. Đoán Tào mạch càng thêm bất thiện ánh mắt, cung vua phục sức người run rẩy, gấp giọng luôn nói, nô tỳ còn phải chạy trở về hầu hạ thái hậu nương nương, liền đi trước một bước, vọng công công an. Nói xong, nàng vội vàng được rồi cái không thế nào chu toàn lễ, ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại mà ly thân phủ. Còn suýt nữa bị phía dưới ngạch cửa vướng té ngã. Hoàng loạn đến rất giống phía sau có ác quỷ ở truy dường như. Nàng vội vã đi báo tin, cũng liền không có nhìn thấy ở chính mình phía sau. Vị kia vừa mới còn khuôn mặt nghiêm túc đại công công vừa chuyển mặt. Lại là thoáng chốc thay đổi phiên bộ dáng. Này ghế rửa tiểu, cô nương nhưng ngồi mệt mỏi. Bên ngoài xe ngựa là cực rộng mở, cô nương không bằng đổi cái địa phương ngồi bãi. Khương Đại Nhân. Ngu thư. Như thế nào, hiện giờ cư nhiên liền che lấp đều không che lấp một chút sao. Khương Hoài ho nhẹ một tiếng. Muốn nói cái gì đó, mà hắn bên cạnh ngu thư lại là nhữ nhữ mày, nhìn quanh khởi bốn phía tới. Cũng là lúc này Khương Phu Nhân mới đột nhiên phát hiện, chung quanh hạ phó không biết bao lâu bị thành cái sạch sẽ. Mới vừa rồi tuyên chỉ thời gian mình còn ở. Ngu thư trinh lăng nháy mắt, ngay sau đó trong lòng nhưng không khỏi dâng lên một cổ hắn ý. Như thế kín đáo tâm tư, tuổi tuổi. Nàng ánh mắt không tự giác đặt ở bên cạnh người tiểu cô nương trên người. Khương Thuế Miên nhìn bị nhét vào chính mình trong lòng ngực ý chỉ. Mảnh dài lông mi khẽ run hạ, không có đồng ý. Lại cũng chưa từng tự tuyệt. Nàng nói, công công chờ ta một hồi bãi. Tao mạch tự nhiên vô có không ứng. Hắn an tính mà hầu hạ ở nhân thân sườn, kêu biểu tình muốn nhiều từ ái có bao nhiêu từ ái, thẳng đến. Tuổi tuổi! Nghe thế câu từ từ quen thuộc kêu gọi, thiếu nữ mài dũa động tác trệ hạ, sau đó ngừng mặt, đối với người tới nhẹ kêu một tiếng, tiểu hầu ra. Khương Thuế Miên giờ phút này vẫn chưa hồi chính mình trong phòng, mà là ngồi ở trong đỉnh tùy y ánh nắng lặng yên sái lạc. Giống như là đang chờ cái gì. Chân dung tiến lên bước chân bóng chốc dừng lại. Chỉ vì trong đình người chủ động hướng hắn đi rồi tới. Ngày ấy hắn đứng ở đình ngoại, đi bước một thử thăm dò hướng nàng đi vào, hiện giờ lại là thay đổi. Nhưng hắn cũng không thích biến hóa này. Thanh dung lãng tuấn thiếu niên lang quân đem môi nhấp thành điều tuyến, muốn tối lui. Nhưng hắn chân lại giống sinh căn dường như, như thế nào cũng lui không khai. Như thiêu thân phát hỏa, chẳng sợ biết được kết cục cũng sẽ tham luyến một kia một tia qua minh. Tiểu cô nương đi đến hắn trước mặt đứng yên, lộ cái nhợt nhạt cười. Đầy trời ngôi sao nửa tảng, đó là Trần Dung gặp qua nhất tươi đẹp ánh nắng. Tiểu Hầu ra. nàng gọi hắn, đem vẫn luôn nắm với trong tay đồ vật cấp đệ đi ra ngoài, xin lỗi. Trần Dung theo nàng động tác thấp hên mắt, thiếu nữ trắng nõn như chi trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một vật. Là đem quà xếp. Phiến cốt hoa văn cũng không phức tạp, chạm tổ cũng không lắm tinh xảo, thậm chí còn có chút không xứng với kia ngọc thạch tính chất. Nhưng ở Trần Dung nhìn đến nó kia sát, thiếu niên cưỡng chế đau buồn đôi mắt lại là tức thì đỏ cái hoàn toàn. Không biết vân qua mấy đóa hắn cuối cùng là run xuống tay, đem nó từ người trong lòng bàn tay nhận lấy. Công tử sau này, định có thể tìm đến so với ta càng tốt người. Khương Thuế Miên thu hồi tay, chậm dại bốn gối hành lễ. Hạ thu hết sức ánh nắng cũng không lánh, nhưng lúc này tiểu hầu ra chỉ cảm thấy lạnh băng thấu xương. Nàng hành quá hắn vai sườn. Lúc này đây, hắn không có cây quạt có thể rơi xuống. Tuổi tuổi! Đã đi ra vài bước xa nhân nhi theo tiếng ngoái đầu nhìn lại. Chân dung nắm chặt trong tay ngọc cốt phiến, tay phải không được đuốt ve phiến đế ám văn, nếm thử hồi lâu, cuối cùng là tìm về nửa điểm khí thanh. Chỉ là có chút ách. Nếu kim thượng cuối cùng vô tình lập hậu, ta... sẽ không. Tiểu cô nương đối hắn cười cười, giữa mày là đối bạn bè mới có thân cận thân thiện. Hắn sẽ cưới ta. Con ngựa trắng dọc theo gạch xanh bằng thẳng hành. Tiên Tỉnh Dương Tâm Điện trùng quy là chờ tới thuộc về nó kia phân pháo hoa khí. Một chén mức hoa quả quả mơ bãi ở Minh Hoàng Ngự án thượng, chậm chạp trở về nhà thọ con dịch đã dịch, lại là tới rồi nhân thân sườn không xa. Không có lại trốn hắn. Ung Nguyên Đế nâng lên mắt, trong tầm tay là chưa phê tấn tấu trường, đáy mắt lại tất cả đều là một người khác ảnh ngược. Sán như xuân hoa, sáng trong nếu thu nguyệt. Đối với kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt, Khương Thuế Miên nhế môi, dùng nhẹ đến cơ hồ bệnh không rõ âm thấp thấp nói câu, "Cảm ơn thánh thượng." Cùng nhà mình cha hoang mang tương đồng, tiểu cô nương cũng tưởng không rõ vì cái gì những cái đó các đại thần cư nhiên đều sẽ muốn lập nàng vi hậu, nhưng nàng biết là hắn làm. Đầu đường cuối ngõ, chiều gian hương dã nàng thừa xe ngựa một đường đi tới, liền không nghe được cái gì không tốt lời nói. Ba cánh, chiều thần, thái hậu, muốn phí nhiều ít tâm tư mới có thể làm tất cả mọi người như hiện giờ như vậy khen nàng nha. Thỏ con tiểu biên độ mà hướng bên kia nhích lại gần, trong suốt trong mắt phẳng phất đựng đầy cái gì. Đế vương thần sắc hơi trầm xuống, lại là với trong phút chốc chợt túi người, tới gần qua đi. Kia tuổi tuổi đạm phấn bạc bình hoa nhung châm ở người phát thượng, phong phất một cái, rút rẩy, đáng yêu lại đáng thương. hắn đem này thưởng thức ở trong tay, chấm thấp thanh tuyến hoàng có không hòa tan được ý cười. Tính toán như thế nào tạ chấm? Cầy quạt sao? chương 84 tạ lễ. Tiểu cô nương ngần người, mới vừa rồi cổ cổ má, hàm hàm hồ hồ mà thi thầm, thánh thượng như thế nào liền cái này đều phải để ý. Vốn dĩ chính là ngươi trước tử nhân ra trong tay cướp đi. Đoạt cái gì? Nàng không có nói, ưu nguyên đế lại là minh bạch. Hắn nghe nhân nhi như lầm bầm lầu bầu thấp giọng nhậm nhẹm, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khét tới. Có chút đồ vật chưa bao giờ đến trong tay hắn, làm sao tới đoạt tự. Nếu thật muốn nói đoạt. Đế vương đầu ngón tay xuống phía dưới nhẹ nhàng, chỉ là ở ru hơn người môi chỗ khi, nhỏ đến khó phát hiện mà run hạ. kia cũng là hắn từng như toàn tử chấm trong tay, đem tuổi tuổi đoạt đi Hắn nói. Hắn lòng bàn tay lạnh thực, băng ý phản phất giống như muốn theo đầu ngón tay năng đến người trên môi đi, khương tuế miên cọ một chút đứng lên. Nàng sát mặt hồng hồng, cũng không hề nói cái gì đoạt không đoạt, chỉ không tự giác mà tưởng tới phía sau thối lui. Lại kêu thợ săn cấp bắt được. Tiểu cô nương trước mắt chi cảnh nhóng lên, phía sau đã là để thượng cái gì cứng rắn chi vật. la kia ngự án một phương. Ấm áp hô hấp chiếu vào má sườn, một mặt hồng ý tức thì vượng khai ở kia tuyết trắng màu lọc thượng. Như là bình gian nghiêng cắm hoa lê, buồn khai chính diễm, lại bị gió thổi, vô ý rớt cánh rừng ở chủ nhân ngoài bút. Nhiễm về điểm này màu son chi sắc. Khoảnh khắc phương hoa. Tế bạch cổ tay bị đế vương vòng ở chỉ gian, kim linh truyền hệ ở liên thượng, phát ra dễ nghe thanh linh độc tính Cùng chi mà đến còn có một câu, tuổi tuổi còn chưa nói cho chấm, người muốn như thế nào cảm tạ ta. Nguyên bản cung người phê duyệt tấu trương chi dùng án bản hiện nay thành kiên cố nhất tường viện, thỏ con bị nhốt tại án tiền. Dũ tại bên người tay hoảng hoảng loạn loạn mà chộp vào này mặt bên bàn duyên thượng, vừa nhấc mắt, liền đâm vào người mỉm, cười đáy mắt. Nàng trong đầu nháo nhào rình dính, dính cái gì cũng chưa dư lại. Hầu đứng ở môn chỗ tảo công công bình thức, quen thuộc mà dũ mi bối quá thân, thành cái đầu gỗ cọc. Ta, ta điển sơn sang kim hoa cỏ triền chi văn ngự án thượng, nguyên bị bỏ qua cái hoàn toàn mức hoa quả quả mơ làm người hoảng loạn gian nắm chặt ở trong tay. Đã là hoang mang lo sợ tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đem bọc mãn đường xương mai làm tặng qua đi. Cấp, cấp thánh thượng ăn quả mơ. Ăn xong rồi, liền không nên lại nắm nàng. Nhìn trước mắt này cực kỳ có lệ tạ lễ, ung nguyên đế cười khẽ hạ, phân nửa phần ánh mắt ở phía trên, còn lại ánh mắt lại như cũ rừng ở kia chỉ ý đổ lấy cả rốt hống trụ hắn con thọ thượng. Tuổi tuổi hắn gọi nàng một tiếng, luôn mang dụ hống, không phải mỗi lần đều có thể dùng cái này biện pháp lừa gạt quá khứ. Nhìn gần trong gang tấc dung nhan, thiếu nữ lông mày và lông mi không được run. Khẩn trương đến phẳng phất đều làm người thấy nàng hơi dựng chứng nhĩ. Đây là cuối cùng một lần. Ở Khương Thuế Miên nhịn không được muốn đem đưa ra đi tay lùi về khi, đế vương lực trầm thanh tuyến đúng lúc khi rơi vào nàng nhĩ. Lạnh lùng môi mỏng từ nàng đầu ngón tay nhẹ sát mà qua. kia mấy viên bị người nắm lấy mức hoa quả không còn nhìn thấy tăm hơi. Chỉ còn lại chỉ thượng một chút không quan trọng đường xương. Ngọt! Tiểu cô nương rụt rụt ngón tay, theo này hai chữ dứt lời. Nguyên nhìn như hiệp ở nàng bên hông kỳ thật che ở góc bàn tay chậm rãi bung ra, thẳng ở chia lịa trước lại không giấu vết mà dẫn dắt nàng đi phía trước dịch non nửa tớ. Khương thuế miên đối này tất nhiên là không hề phát giác. Lục men khảm phỉ cẩm văn tiểu địa chung, một viên mức hoa quả kêu đế vương hiệt khởi, lập tức uy tới rồi người môi chung. Lại là đề cập một khắc kiện phản phất không hề liên hệ sự, bên cạnh này đó số con, đều là thỉnh lập tuổi tuổi vi hậu. Quả mơ ngọt theo môi lưới hóa ở trong miệng Thương thuế miên hàm chứa kia viên bọc mãn xương quả mơ, bên má hơi cổ. Nàng suy nghĩ sớm đã loạn làm một đoàn, muốn mang thiên nàng thật sự là quá mức dễ dàng một việc. Nàng theo người nói, tầm mắt không tự giác mà liền hướng bên cạnh chết đi hai phần, đặt ở chính mình thân ở kia đôi cao cao tấu trương trên núi. Tấu trương lũy rất cao, giờ phút này ly nàng bất quá một tay chi cự, thực sự là gần thực. Đế vương ngón tay thon dài hơi hơi vừa nhấc, nhất thượng kia mấy quyển liền giống bị gió thổi giống nhau, lăn xuống ở ngự án một bên Tinh tế hành dài ánh vào khương tuế miên trong mắt. Phía trên mỗi một bút, đều dường như lộ ra viết người đoan chính kính cẩn. Hiền lương thuộc đức, nét tốt ôn lương hắn theo nàng ánh mắt, một chữ một chữ mà đem trên giấy những cái đó tán thưởng chi từ cấp độc ra tới. Phía trước tiểu cô nương ở trong phủ nghe chỉ, còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng trước mắt những cái đó tự từ một đám mà từ ung nguyên đế trong miệng nói ra, kia tư vị lại là lại có chút bất đồng. Thánh, thánh thượng, nàng má thượng phiếm đỏ ửng muốn kêu hắn dừng lại. Nhưng còn chưa đãi nàng mở miệng, người nọ lại là trước ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói ra lại không hề là kia chết thường nói. Tuổi tuổi nhưng hiểu hôm nay triều hội, chấm người xem thần đủng lập tuổi tuổi vi hậu khi, trong lòng ra sao ý niệm. Khương Thuế Miên có chút giật mình, ơn. Úng Nguyên Đế đem tay hư ôm vào nàng bên hông, gọi người thay đổi cái thoải mái chút tư thế, lúc này mới đạm thanh cùng nàng ngôn nói, một đám tài trí bình thường, này đó bất quá dùng để thuần hóa nữ tử tục tàng chi tử. Như thế nào có thể xứng thượng chấm tuổi tuổi? Người vốn chính là thế gian này tốt nhất nơi. Hắn thanh tuyến có chút lánh, rõ ràng là không gì gọn sóng, nhưng kia đế vương chi bi lại là đủ để cho nhân sinh sợ. Trong điện túi đầu cung hầu nhóm không tự giác run hạ. Nhưng đến nửa câu sau khi, lại đột nhiên nhu xuống dưới, liền giống như sợ kinh cái gì. Thánh, tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, há miệng thở dốc làm như muốn nói gì, lại gọi người đoạn trước. Nhưng chấm sau lại tư cập, tuổi tuổi hào chỉ chấm một người tìm được Liên tạm thời trước tha thứ bọn họ hết ngồi đáy giếng. Đế vương nhìn bị chính mình khóa trong người trước nhân nhi, nụ ngôn ngữ ôn hòa. Đại tuổi tuổi đang vị lúc sau, chấm sẽ làm thế nhân biết được, chấm tri đế hậu, ngài nơi đây chỉ bảo. Đến nỗi trước mắt này đó tử, đã là người khác trong lòng khen ngợi chi tử, kia tuổi tuổi tạm thời nghe một chút cũng không sao, chỉ là vẫn thiếu chút. Ung nguyên đế rũ xuống mắt, nhìn nàng bên môi hơi hóa đường xương, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, quần thân nhón kinh luân đầy bụng, đều không phải là hiện giờ như vậy trình độ liền đủ. Hôm nay mức hoa quả thật là cực ngọt, thậm chí ngọt có chút qua. Khương Thuế Miên hấp thu môi lưới gian ngọ ý, bị rào đầu hốc có chút chuyển bất động. Như vậy trình độ, còn chưa đủ sao. Không khỏi có chút quá mức làm khó triều thượng những cái đó đại thần. Nàng liếc mắt kia xương không đếm được tấu trương, nhấp môi dưới. Thánh thượng Khương Tuế Miên thu hồi ánh mắt, nho nhỏ mà rơ lên mặt, thanh triệt trong mắt chỉ dư hắn một người. Ta không có thánh thượng nói được như vậy hảo, nhưng... Úng Nguyên Đế lặng lặng nhìn nàng Vẫn chưa vội vã bác nàng cái gì, mà là kiên nhẫn mà chờ nàng đem nói toàn. Cảm ơn Thánh Thượng. Nàng nói. Thiếu nữ mũi chân giật giật, bất quá lần này. Lại không hề là tránh thoát. Đế vương trong lòng ngực, xâm nhập một mặt cũng không thuộc về hắn mềm mại. Một ủng tức ly. Từ trước đến nay bảy mưu lập kế quân vương hiếm thấy mà lâm vào trinh lăng bên trong. Hắn thiện sách nhân tâm, nhưng duy độc đối nàng, có như vậy một phân không xác định. Tuổi tuổi! Ta còn có mặt khác đổ vật đưa cho Thánh Thượng. Nhưng còn không có dưỡng hảo, thánh thượng lại chờ một chút. Thỏ con đỏ mặt thối lui tới, trên đầu hoa nhung chi nhân chủ nhân động tác run lại run, như là kia nụ hoa hoa. Dây rủa lúc sau luôn là muốn khai. Nhặt nhẽo mùi hoa ở to như vậy dưỡng tâm điện trung đẩy ra, nhật nhạt say lòng người. Mà một bên khác hoàng thành trung, lại là hoàn toàn bất đồng. Thứ lạc. Trung Thúy Cung, thuộc Phi nắm chặt trong tay giận cực dưới kéo xuống nguyệt quý, biểu tình hung ác đến phản phất muốn ăn thịt người giống nhau. Trong phủ an bài người đâu Trong chiều vì sao sẽ là cái dạng này phản ứng? Ngự sử đài người đều chết sạch sao, một cái liền cung tần đều không phải người bằng gì làm hoàng hậu. Ngay cả Thái hậu cũng. Chụp ở trên bản hộ Giáp sinh sôi chặt đứt một đoạn, thục phi lòng bàn tay đã là hồng tới rồi cực hạn Cung Nga có rúm mà túi đầu quỷ gối hạ đầu chỗ, sứ thanh hoa phiến vẩy ra ở trên người nàng, lại liền nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra. Trước đây bị tu bổ tốt hoa hồng nguyệt quý nằm ở một mảnh toai sứ, cánh hoa thưa thớt Phóng nhãn nhìn lại lại là một mảnh hỗn đột. Đây là trung tú cung vỡ vụn thứ năm kiện sự vật. Thẳng đến ngoài điện vang lên tứ hoàng tử thông dẫn âm, đầy người thương cung nữ mới có một tia thở dốc chi cơ. Bất quá chớp mắt công phu, tàn cục liền bị người rửa sạch cái sạch sẽ. Thục phi đỡ hạ chính mình trên đầu mẹ ti nạm bảo khảm ngọc hoa châm, nỗ lực tưởng câu ra cái tươi cười. Nhưng vô luận thục phi như thế nào nếm thử, nàng đều là cười không nổi. Thục phi nhìn trong gương kia trương so với khóc còn khó coi hơn mặt. Thật vất vả mới áp xuống đêm này mặt sáng đến độ có thể soi bóng người gương cũng cùng tạm xúc động. Lúc này bên ngoài người vượt qua điện hạm đi vào, đi vào người trước mặt, có nể nếp mà hành lễ. Cấp mẫu phi thình an. Hán tuổi tắc tiểu, vóc người cũng tiểu, giờ phút này ra vẻ lao thành chi tư, nhưng thật ra có vài phần nói không nên lời đáng yêu. Thục phi lúc này tuy khó thở, nhưng đối với chính mình Hoàng Nhi, trên mặt nàng gần như dấu không được tức giận vẫn là đánh tan điểm. Không hề là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tức giận. Cũng không biết là bởi vì tuổi nhỏ cho nên càng có thể nhận thấy được mẫu thân cảm xúc biến hóa, vẫn là bởi vì bên cái gì duyên cớ, tiêu lễ như cũng là loáng thoáng mà cảm giác ra cái gì. Cái này so với hắn huynh trưởng nhỏ một mảng lớn tiểu hoàng tử cầm cung nhân truyền đạt trà bánh. Ở liếc mắt chính mình mẫu phi sắc mặt sau, hắn chủ động mở miệng nói. Mẫu phi, hôm nay ở thượng thư phòng, thiên sinh khen nhi thần. Hắn mẫu phi ngày thường nhất quan tâm đó là hắn việc học, ngày xưa tứ hoàng tử đều là tưởng tẫn biện pháp tránh đi Nhưng hôm nay bất đồng. Quả nhiên, đang nghe hắn lời này sau Thục Phi nguyên bản thập phần khôn kể sắc mặt biến thành chính phần. Nàng vương tay, sờ sờ người đầu, con ta nên như vậy, người kia mấy cái huynh trưởng lớn tuổi với người, Hoàng Nhi muốn càng thêm cần cù mới là Lại một lần nghe được này, phiên không biết nghe xong bao nhiêu lần nói, tiểu hoàng tử mặt một khổ, chỉ cảm thấy trong thai đều phải sinh kén. Chỉ phải hữu khí vô lực mà nói câu, Nhi tử biết được. Thục Phi lại giống ngày xưa giống nhau hơn cần dặn hắn bài câu Lúc này mới như thường hỏi, hôm nay cái đều tập chút cái gì, nhưng đều biết. Tứ hoàng tử vội vàng gật đầu. Hắn thật sự không muốn lại nghe hắn Hoàng Huynh như thế nào như thế nào, chẳng sợ thuộc Phi không để cập tới, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem lời nói tách ra. Phó đại nhân cấp nhi thần nói thượng thư, còn nói lá thị xuân thu một thiên, nhi thần đều nhớ kỹ. Đó là bởi vì này, tiên sinh mới có thể khen hắn vài lần. Nói xong, tiểu hoàng tử cũng không đợi chính mình mẫu Phi đề cập, bản thân liền cực kỳ tự tin mà bối lên. Chủ chi cùng mẫu ba người, này trường rằng hơi tử khải, tiếp theo rằng trung diễn. Lúc trước đã đọc hơn trăm hồi tiểu hoàng tử bối lưu loát thuần thục, ngẫu nhiên có va chạm cũng là do dự một tiểu hạ liền lại nhớ lại, một chút cũng không hàm hồ. nay một đoạn ngắn không dài, hắn thực mau liền bối tới rồi đầu, chủ mẫu chi sinh hơi tử khải cùng trung diễn cũng, thượng làm thiếp, đã mà làm vợ mà sinh trụ trụ chi phụ, trụ chi mẫu dục chi hơi tử khải cho rằng thái tử, quá xử theo pháp mà tranh chi rằng có thể chi tử mà không thể chi thiếp chi tử Hắn hết sức chăm chú mà đắm chìm ở văn sử trùng, chưa từng phát giác bên sườn thụ phi dần dần nhiễm thanh sắc mặt. Có thê chi tử mà không thể trí thiếp chi tử. Thê, thiếp. Vang dòng mã não lăn Ngọc Tích Châu hộ giác ngoi tiến lòng bàn tay thịt, một mạt hung ghét chi sắc ở người trong mắt chợt lóe mà qua. Tiểu hoàng tử tin tưởng đầy cõi lòng, đem sư trưởng giáo một năm một mười đều cấp học cái biến, thượng thư tử ngự không ít, lại đều không giải, hắn nhớ rõ nhất lao đó là hôm nay sở học ngắn nhất câu kia. Vi Sơn chí nhĩ thất bại trong ngăn cắp. Hắn đang muốn đem thích thì cũng cùng đều cấp bối, nhưng không thành tưởng kia xương trước sau chưa chí một từ thuộc phi chợt đứng dậy. "Mẫu, mẫu phi tứ hoàng tử bả vai bóng chốc run lên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn người sắc mặt, không do đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ấp đúng mà gọi một câu. Suýt nữa mất khống chế nữ tử hít sâu mấy hơi thở, mới vừa rồi ở tiểu hoàng tử kinh sợ khó hiểu trong ánh mắt ngồi sụp xuống, sờ sờ hắn đầu, nói, "Mẫu phi có việc đi ra ngoài một trận, ngươi thả dùng chút điểm tâm." Thục Phi đem bên người cung dì hủ nữ lưu lại, ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà bước ra chung tuy cung, người bị tiểu lặng yên không một tiếng động mà chiều một phương bước vào. Nàng ngồi ở kê hoa mỹ kiệu phía trên, tay phải nắm chặt đến càng thêm khẩn. Lò chung đàn hương đốt một nửa, từ an cung nội, một người bình lui tả hữu, vô thanh vô tức mà vào Phật trước. Cầu Thái Hậu lại trợ ta một hồi, chương 85 còn y gì đại ung muốn lập hậu, ở chúng thần với chiều hội thượng đệ ngũ thứ đồng thời thỉnh nguyện lúc sau. Bọn họ lúc trước những cái đó bị áp mà không phát sổ con đầu một hồi có tin tức. Tuy rằng hoàng tọa người trên như cũ chưa từng hạ minh chỉ, nhưng chung quy là sau này lui một bước. Lễ bộ, trù đại điển. Nay chỉ một chút, có một số việc liền đã lạc định rồi. Hạ cờ không rút lại. Khương thuế miên hoa ở chính mình trong viện, từ ngu thư thế nàng kéo phát. Một đôi đơn giản rảo kim hoa hồng tịnh đế tiểu đang truy ở người nách ai, nhưng thật ra sấn đến người càng thêm trắng non tinh tế Cách đó không xa chi trích cửa sổ nho nhỏ mở ra, tiểu cô nương vương tay, chán đến chết mà chọc chọc chính mình trước người trầu hoa nhỏ, làm nó đuổi theo muôn trốn đi ánh nắng, nhiều phơi vải phần thái dương. Mọng lục sứ men xanh phương trong buồn, ước hai tấp cao tiểu mầm tùy ý dãn ra bên sườn lá con, sớm đã không giống mới vừa chui từ dưới đất lên khi kêu ngón cái cái lớn nhỏ. Ngu thị nhẹ nhàng lý nàng cổ tay áo thần xác từ ái phẳng phất đều phải hóa thành thủy tẩm ra tới. Là như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Hầu ở bên ngoài tần mụ mụ vén dèm vào nhà Trong lòng ngực còn ôm thật dậy một sấp đồ vật Cổ cơ hồ muốn ôm không dưới Phu nhân Nhìn dương nệm thượng mẹ con hai người Nàng không tự giác mà đẻ thấp thanh Sợ quấy nhếu này một thất ôn nhu Lại có mấy nhà đệ bài tiếp Tự lập sau tin tức truyền ra sau Trong phủ là càng thêm bận rộn Phía trước tuy cũng không ít Nhưng nhiều là mời cô nương đi bọn họ trong phủ Cớ cũng lăn qua lộn lại liền như vậy mấy cái Tổng trốn không thoát dự tiệc ngắm hoa chi lưu nhưng hiện tại Thiệp số lượng phiên vài phiên không nói, còn đều là tưởng tới cửa một tự, cự một hồi liền cách mấy ngày lại đệ, đệ rán là lúc thậm chí còn không quên phụ thượng bái lễ, kêu lý do đều mau nhảy ra hoa tới. Ngay cả mặt khác mấy phòng lao ra, đã nhiều ngày đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Nghĩ vậy, tân mụ mụ không khỏi thở dài, các nàng cô nương trước mắt. Thật thật là chạm tay là bỏng. Ngu thư từ nàng trong tay tùy ý tiếp nhận cái thiệp, ôn thanh chiều bên cạnh tiểu cô nương hỏi thượng câu, tuổi tuổi muốn gặp sao Khi thật ngu thị trong lòng biết được, thiếu nữ đại để là không vui. Nhân ngôn đang sợ, rồi lại nhiều là từ chúng. Nếu là không tốt thanh danh truyền ra đi, một phân chỗ hỏng cũng có thể khuếch thành thập phần. Nhưng nếu ngược lại, tắc những cái đó khuyết điểm chỗ hoàng hốt cũng đều thành chỗ tốt. Khương gia vợ chồng cũng từng thử dùng quá đồng dạng biện pháp, tưởng phản mượn này trong thành lời đồn đãi dây rùa một vài. Kết quả nhà mình phái ra đi bôi đen người ăn một đốn mắng không nói, còn suýt nữa bị mấy cái lòng đầy căm phẫn trà khách vặn đưa đi phủ Đặc biệt là không biết là ai cầu được thịnh vân chùa cầu kia phê ngôn sau, nàng nữ nhi hậu vị giống như đã không thể lay động. Ngu thư phía trước cho rằng, liền tính hoàng tọa thượng vị kia thật động tâm tư, cũng bất quá là thừa dịp tổng tuyển cử tiếp người vào cung thôi. Ai thành tưởng thế nhưng sẽ đi đến hiện giờ như vậy đồng ruộng. Phản phất giống như tất cả mọi người ở đẩy tuổi tuổi đi hướng phận vị. Vốn dĩ này hẳn là kiện cực kỳ không có khả năng việc mới đúng. Ngu thư nỗi lòng như tuyến như tuyển, trên mặt cũng không khỏi mang theo hai phân bu Khương Thuế Miên lấy quá thanh đường trong tay cầm tạc tiểu hoàn, cho cái đút cho nàng, lúc này mới như Khương Phu Nhân sở liệu lắc lắc đầu, không cần, mâu thân đều cự bãi. Làm người tiến bảo, hảo lại làm nàng nghe một hồi người khác là như thế nào khen nàng sao. Châu châu bọn họ sao đại ung luật cũng chưa nhiều như vậy từ. Tiểu cô nương thầm nghĩ. Khương Thuế Miên cũng là sao lại mới biết được, nàng đi ngưng hương nguyện ngày ấy vừa lúc gặp Kim Ngô vệ tuần phòng, tiêu nhiêu an cuối cùng là say bị quân tốt nâng hồi phủ thượng. Lúc đi còn mang thêm để lại bổn đại ung luật. Hắn này đó thời gian cũng chưa tới tim nàng, đó là bị nhà mình phụ vương ấn ở trong phủ chép sách đi. Cũng may tựa hồn là cố kỵ mấy phủ mặt ngũi, kim Lô vệ việc này làm lặng yên không một tiếng động, thế nhưng một chút tiếng gió cũng chưa truyền ra đi. Cũng coi như cho an thân vương một chút bé nhỏ không đáng kể an ủi. Tự nhiên, châu châu cũng không có thể trốn đến quá. Chính là đãi ngộ muốn tốt hơn không ít. Đến nỗi đồng dạng bị khiêng trở về mặt khác tiểu làng quân. Thiện văn bị sách đi tập võ, thiện võ liền cầm bút, cả ngày cùng luật lệ làm bạn, rất có một loại đầu huyền lương trùy thứ cổ tư thế. Giữ lại những cái đó văn vò gồm nhiều mặt. Mới vừa sao xong luật lệ liền thượng giáo trưởng Tiểu cô nương biết những việc này sau liền bắt đầu chủ nhân đưa thuốc trị thương tây ra bị bao cổ tay nhật tử. Trong lúc nhất thời thế nhưng có vẻ có vài phần bận rộn, tất nhiên là không có công phu lại nghe này đó hư tử. Ngay cả tiêu kỳ đính hôn tin tức truyền đến khi cũng chưa dẫn tới nàng nhiều ít chú ý. Nàng cũng không để ý này một đời là ai thay thế được nàng hoàng tử phi vị trí. Thiếu nữ cắn tiếp theo khẩu viên, tràn đầy nước sốt phá tan vàng và giòn ngoại ra ở trong miệng nổ tung. Liên tiếp ăn tiểu mấy viên, nàng mới vừa rồi thỏa mãn mà liếm liếm môi, rõ ràng là không nghĩ đi ra ngoài. Ngu thư thấy thế liền cũng chỉ từ người, vậy vây tay đã kêu tần mụ mụ các nàng lui xuống. Không nghĩ có thấy hay không đó là nàng đoan quá một chản ôn tốt lê thủy, như là chợt nhớ tới cái gì. Trong lời nói không khỏi trộn lẫn chút lo lắng ý vị, nhưng mấy ngày nữa tức là Kim Thượng Hoa Thần, ngày ấy tuổi tuổi khủng tất là muốn vào cung, nếu là đến lúc đó Thái Hậu cũng. Tuy nói năm rồi Thái Hậu cũng không tham dự, nhưng chính như Trung Nguyên lần đó giống nhau, trong cung xưa nay cũng là không làm, sợ là sợ. Hồi tưởng khởi vẫn bãi ở bàn thờ thượng ý chỉ, mặc dù phía trên sở thư tất cả đều là khen chi ngữ, nhưng ngu thư lại thật sự không yên lòng tới. Thái Hậu thái độ. Sợ là không ổn. Nàng cầm chén tay trái không tự giác dùng chút lực, rất nhỏ mắng một tiếng chuyển vào Khương Tuế Miên trong tai. Tiểu cô nương nhìn chén thượng vết dạ, chớp chớp mắt, sau đó nhão nhão dính dính mà đem tay cấp dán đi lên. Mộ thân. Thiếu nữ tay mềm mại không xương, còn mang theo một chút ôn ý, này hạ tiểu kiều, kiều nhu nhu mà gọi nàng một tiếng, ngu thị Nguyên ra thần suy nghĩ chợt thu nạp. Khương Tuế Miên náy mắt là nhất quán thanh lăng, đó là bị nhân tinh tâm dưỡng đáp số 5 vừa mới có tuôn triệt. Thánh thượng sẽ che chở ta. Nàng nói. Hắn làm nhiều như vậy, nàng cũng nên thử nhiều tin hắn chút. Ngu thương ngẩn người, căng chặt vai vô ý thức tùng hoán lại tới. Nàng đem chén bông, lại là lại hồi dắt lấy nhân như tay. Tuổi tuổi ngu thị kỳ thật như cũ không tán đồng hôn sự này, chính là chuyện tới hiện giờ đã là vô có dư địa Đế vương bạc tình, trước mắt thánh quyến chính nùng tuổi tuổi làm cái gì đều là tốt, nhưng một khi kim thượng nào một ngày ghét, tuổi tuổi. Phía trước Hương Thuế Miên vẫn chưa thông suốt. Ngu thư yêu nàng sợ gả người đều không phải là có thể kêu nàng khuynh tâm người, phí thời gian cả đời. Nhưng hiện nay thỏ con có động tâm dấu hiệu, nàng ngược lại lại sợ nàng thật sự giao phó ra một trái tim chân thành. Nếu chú định là vị kia, nàng tình nguyện nàng vĩnh viễn đừng cử động tình. Như vậy ngày sau người nọ đem hứng khởi khi cho tất cả thu hồi khi, ít nhất có thể lưu lại nàng một cái tánh mạng. Ngu thư há mồm đang muốn khuyên chút cái gì, ra ngoài lại đột nhiên chuyển đến thanh đường thanh âm. Cô nương, lâm cô nương tới. Nói là tới còn siêm ý hề. Lâm. Nghe được này họ phụ nhân theo bản năng nhăn lại mi. Mấy ngày này tưởng cùng tuổi tuổi tương giao tiểu nữ nương có thể từ thành Tây Bài đến thành Đông, nhưng dùng siêm ý để làm cớ nàng vẫn là đầu một hồi nghe được. Mà Khương Thuế Miên cũng là ngẩn ra một hồi lâu, mới từ trong một góc tìm ra chuyện này tới. Đánh ngày ấy nàng đem người từ trong nước vớt lên, lúc sau hai người liền lại không thấy quá, Khương Thuế Miên suýt nữa đều có chút nhớ không rõ. Nàng rôi tay nhẹ bát hạ trong bùn lá con. Không lắm để ý nói, ngươi cùng nàng nói không cần còn đó là. Thanh đường ứng thanh là. Ngu thư nghe chủ tớ hai người đối thoại, nữ chặt giữa mày lại một chút không có thư hoan dấu hiệu. con ta khi nào cùng lâm ra có giao tình? Nàng như vậy nghĩ, liền cũng hỏi như vậy lên tiếng. Khi nào? tiểu cô nương mí môi, đông chốc có một chút trột dạ. Có người sấn mẫu thân các ngươi không ở, đem nàng tiếp đi rồi nô May mà ngu thư vẫn chưa đảo đới đến tận cùng, mà là đề cập một khắc kiện cùng lâm ra tương quan việc. Có đồn đãi nói Vinh Phi nhìn tới lâm phủ một cái cô nương có kết thân chi hảo, không thành là bởi vì này tưởng trước hướng ngươi kỳ hảo. Ngày sau nếu thật vào cung, đối phương đương đến gọi tuổi tuổi một tiếng mẫu hầu Nói như vậy lên, kêu đại hoàng tử cũng. Đột nhiên ý thức được gì đó Khương Phu Nhân cũng bất chấp những mày, sắc mặt ngược lại trở nên có vài phần phức tạp. Mà nàng bên cạnh người nhân Nhi lúc này suy nghĩ lại là bên. nhị hoàng tử. Nàng như thế nào giống như mơ hồ nhớ rõ ai cùng nàng nói tiêu kỷ cũng định ra dường như. Như thế nào, các người hoàng gia ngay cả kết thân cũng muốn đuổi ở một khối sao. Thỏ con khó hiểu. Bất quá. Vinh Phi nhìn thượng hẳn là không phải cái này. Khương Tuế Miên nói. Mẹ con hai người đang nói đâu. Tia Sương hướng ra phía ngoài lần đầu lời nói đi tiểu nha hoàn lại là đi mà quay lại. Cô nương nàng dừng một chút, biểu tình có chút chần chờ Lâm cô nương không chịu đi, nói muốn thấy cô nương ngươi. Ấn. Môi ở trên giường người xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn mắt. Rõ ràng mới giờ tị, ngày sắc lại là dần dần tối sầm. Nguyên bản đắm chìm trong dưới ánh mặt trời thúy diệp cũng không có kia tầng hơi mỏng kim sắc, chỉ có diệp tiêm còn dính điểm tế mặt tà dương. Một hồi mưa thu một hồi hàn, lâu dài mùa hạ cư nhiên cứ như vậy đi qua. Không một tiếng động. Vậy làm nàng tiến vào bãi? Tiểu cô nương từ ngồi sửa chạm, sau đó cùng nhà mình mẹ cùng đi ra nội gian. Đã muốn gặp khách, tổng không lại ngồi ở trên giường. Khương Cô Nương. Ngoài phong rèm trâu lại một lần xốc lên, người tới trên người sở như cũng là một bộ một mạc thiển áo vàng thường, như nhau trong cung mới gặp khi như vậy. Bất quá lần này bên người nàng nhiều cái nha hoàn, không hề là lẻ loi một người. Điệp quá cung váy chỉnh tề mà đặt ở một chất sân bàn, trên áo song hồi châm theo thành mẫu đơn khai chính diễm, sân phía trên chưa thất một viên bảo Châu minh mắt có thể thấy được hoa lệ tôn vinh. Ngu thư ánh mắt bất kỳ nhiên rừng ở nhân thân thượng. Thấy nữ tử hành xong vãn bối lễ sau liền quy củ đứng, tư thầm mấy tức sau, mới vừa rồi ôn nhu cùng nàng nói hai câu. Hàn huyên xong khương phu nhân nhìn nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, cười nhẹ rộng, ta kia còn có chút trướng chưa nhìn xong liền không nhiêu các người. Bối phận kém ở kia, tổng không có nàng tiếp tục thủ đạo lý. Chỉ là ở trải qua lâm linh bên người khi, ngu thư rời đi bước chân hơi hơi trệ nháy mắt, nghiêng mắt nhìn mắt nàng bên cạnh tỷ nữ. Nhận thấy được nàng tâm mắt. Thị tì tiểu tâm nâng một bàn tay nhỏ đến khó phát hiện mà run hạ, nguyên lộ ra ngoài hô hấp đống chốc chật tắt. Nàng rũ đầu, như là có chút có rúm. Ngu thư cách xăm nhìn nhìn người che lại tay, ở tiểu cô nương khó hiểu gọi trong tiếng, nàng xoay người, chiều nhân nhi cười cười, hông nói. phong bếp nhỏ làm tốt sữa đông chưng đường, đợi lát nữa làm tân mụ mụ cho người lấy tới, lâm cô nương cũng cùng dùng chút bãi. Có lẽ là nàng cảm giác sai rồi, người này trên người cũng không nội lực. chương 86 thuộc Phi Khương phu nhân rời đi. Trước mắt phòng trong trừ bỏ tôi tớ, liền dư lại Khương Tuế Miên cùng Lâm Linh hai cái. Lâm cô nương vì sao một hai phải thấy ta? Khương Tuế Miên tùy tay cho người ta đổ ly trà, mở miệng hỏi. Lâm Linh phùng trản, quần quần không ngừng nhiệt ý từ vách tường thân chuyển tới lòng bàn tay, trên người nàng tích góp khởi hàn ý thoáng chốc bị đuổi đi hơn phân nửa. Nàng nhìn trước mắt người sáng như tinh nguyệt mắt, thấp hèn mi, chậm rãi ngôn nói, còn chưa từng cùng chúc cô nương phải làm hoàng hậu. Khương cô nương lương thiệ Nghĩ đến ngày sau cũng chắc chắn là cái đỉnh tốt hoàng hậu. Thỏ con nô thanh. Nhiều như vậy ngày bị khen xuống dưới, không thói quen cũng biến thành thói quen, cho nên trước mắt liền sắc mặt cũng không như thế nào hồng. Nhưng, người cố ý lại đây chính là vì tới khen nàng lần này sao. Tuy rằng nghe tới có chút không thích hợp, nhưng giống như trước mắt tình hình lại thật là như thế. Lâm Linh đem những cái đó cắt tường nói cho hết lời, ánh mắt liền đặt ở chính mình bên sườn. Tự kia ngày sau, Lâm Linh liền lại không có cơ hội gặp được cô nương. Này một trì hoãn chưa thành tưởng thế nhưng trì hoãn tới rồi nay khi nàng nhìn vàng dòng giày trên mặt bị điêu thành cẩm lý bộ dáng bảo Châu Hình như có chút xin lỗi mà đối với Khương Thuế Miên muốn nói, hiện giờ ngày mùa hè đã qua, nhưng thật ra có chút lỗi thời. Đà tạ cô nương. Thiểu cô nương nhìn nàng, nói câu, không sao. Nữ tử cũng không ngoài ý muốn nàng đáp án. Lâm Linh đối người nhật nhạt gợi lên cái cười, lại rỗi thân ra tay, như là tưởng từ tỷ nữ trong tay đem đổ vật tiếp nhận. Nàng bên cạnh nhà hoàn vẫn luôn thấp liễm mi, thẳng đến lúc này mới vừa có chút động tác, thoáng bắt tay đi phía trước một đệ. Nhưng có lẽ là sơn bàn mài rúa quá mức bóng loáng, hai người tương tiếp khi nữ tử tay nhóng lên, lại là không có thể tiếp ổn. Khay thẳng tắp rơi xuống, lại là vừa vặn nện ở lâm linh đầu gối chỗ, phát ra một tiếng trầm vang, ngay sau đó mới bởi vì va chạm lại một cái quay cuồng tập thượng mà. Phanh. Một bàn nện xuống, bên trong đồ vật rơi xuống đầy đất, nhiễm trần. Từ người ruôi tay đến váy áo rơi rụng đầy đất, hết thẻ bất quá ngay lập tức. Đám người nhi phản ứng lại đây khi, vừa mới còn cùng nàng nói cởi Yến yến Lâm Linh đã là thống khổ mà bưng kín đầu gối, mặt lộ vẻ tái nhật. Khương thuế miên mày bóng chốc một túc. Nàng đứng lên, một bên hướng người kia dịch qua đi, một bên tề, thanh đường, đi lấy thuốc trị thương tới. tiểu Nha hoàn đang muốn theo tiếng, lại kêu Lâm Linh mở miệng ngăn trở. Là ta không tốt, sao hảo lại làm phiền cô nương người bên cạnh nàng trên trán tẩm ra mồ hôi lạnh. Ngôn ngữ lại là kiên định, làm hương nam đi bãi, thanh đường cô nương chỉ lo chỉ cái lộ liền hảo. Hương nam, là nàng sở mang tỷ nữ tên. Thanh đường sừng sốt. Này lấy cái thuốc mỡ nguyên bản cũng không phải gì đó cô sức sự, lâm cô nương như vậy vừa nói nhưng thật ra càng phiền thoái. Nhưng không chỉ là nàng, thực rõ ràng, bị đề cập mặt khác một người cũng ngơ ngẩn. Thị nữ nhấp thẳng ngôi, cô nương bên người không hảo ly người, ta. Khương Tuế Miên nhìn che lại thương chỗ làm như đau cả người. Lại ngước mắt nhìn mắt kia xương tỷ nữ, chật mở miệng phân phó nói, thanh đường, mậu thân trong phòng đông nam giác hộp nội ứng bị điều tốt dược, ngươi mang nàng đi một chuyến đó là... Tiểu nha hoàn càng ốc, phu nhân, chủ tử chẳng lẽ là đã quên các nàng trong viện kia một ngăn chân châu tử ngọc cao. Bất quá thanh đường tuy co khó hiểu, nhưng nàng từ trước đến nay đều là khương tuế miên nói cái gì nàng liền làm gì đó. Nay hạ cũng không kịp nhiều tư, lôi kéo người liền ra bên ngoài đi rồi. Lâm cô nương còn đau đâu. Người này cũng không biết đau lòng chút. Húng chi? Các nàng cô nương ly không được người, nàng cô nương liền ly được sao? Nhanh chóng lấy tới nàng mới hảo trở lại chủ tử bên người. Hai người thân hình dần dần xa, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Khương Thuế miên hồi quá mắt, nhìn về phía bản thân trước người người, ngươi. Nhưng vào lúc này, biến cố đầu sinh. Người nọ đột nhiên hướng nàng khuynh lại đây. Đừng vào cung. Thiền đến mức tận cùng ba chữ vang ở tiểu cô nương bên hai. Tiếp theo sát. Che lại đầu gối người đã một lần nữa ngồi thẳng thân mình, biểu tình như cũ thống khổ. Cùng túi người phía trước bộ ráng bất biến tí tiẹo Phản phất vừa mới hết thẻ chỉ là khương tuế miên ảo giác. Ẩn ở, ở nơi tối tăm ảnh vệ như như mày, tồn với đầu ngón tay lực đạo trung quy là tá xuống dưới. Chỉ chốc lát công phu, thị nữ cầm trong tay thuốc trị thường, vô cùng lo lắng mà xông vào phòng. Thanh đường truy ở phía sau, mồm to thở phi phò. Nàng sai rồi, nguyên lai like đối phương vẫn là rất hộ chủ sốt ruột. Cửa mỡ kham khổ vị dần dần ở phòng trong lan tràn mở ra, tiểu cô nương nhìn chằm chằm đùi người thượng xanh tím, thật lâu sau không nói chuyện. Thượng dược cũng không phải cái thực tốn thời gian việc, Lâm Linh đầu gối gian đau đớn thực mau liền bị lạnh leo sở thay thế được. Nàng nhẹ nhàng duốt xuống chính mình vãn tốt hình Ilya, từ từ nữ sam đứng lên, thấp giọng lại lần nữa nói thứ tạ. Chỉ là vô ý lại ô hế cô nương Sim Ilya, tổng không thể liền như vậy còn. Nữ tử nhìn mắt sơn bàn trung tự nhặt lên sau liền cuống quýt lui ở một chỗ áo váy, trầm nói: Đãi năm ngày sau Lâm Linh đem này xử lý sạch sẽ, lại cấp Khương cô nương đưa tới. 5 ngày, đúng là ung nguyên đế sinh nhật sau một ngày. Khương Thuế Miên ánh mắt lóe lóe, như cũ nói không sao hai chữ. Thị nữ nhìn từ thanh đường đưa qua một thác, giữa mày không giấu vết mà nhảy hạ. Các nàng tới khi lấy cái gì, lúc đi liền như cũ là lấy cái gì. Cái gì cũng chưa lưu lại. Chỉ là ở bước ra ngạch cửa kia sát, Lâm Linh quay đầu lại, nhìn làm như tưởng đưa nàng một đưa người, nhẹ giọng nói câu. Đã nhiều ngày sắc trời không tốt, trên đường lầy lội, cô nương vẫn là chớ có ra cửa, miễn cho làm dơ giày vớ. Gian ngoài mây đen che lấp mặt trời, muốn trời mưa, vẫn là một hồi mưa to. Thân thiếp gặp qua thánh thượng, thuộc phi đã không đếm được chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng gặp qua ung nguyên đế. Tiên hoàng trong dục, hiện giờ hoàng tọa thượng vị này lại chưa kế tục hắn phụ hoàng nửa phần. Nàng cũng từng ý đồ tranh sủng quá, chính là kết quả là lại liền dưỡng tâm điện đại môn cũng không có thể bước vào. Tuy là như thế, Nhưng khi đó nàng tự cao mà mĩ, lại không thiếu tài tình, tự không chịu nhẹ giọng từ bỏ. Thục Phi tính chuẩn thời cơ, chẳng ở Ngự Hoa Viên cách đó không xa đường đi thượng. Nàng tiết tới rồi hắn. Nhưng người nọ ỷ ngồi ở Ngự Liên Thượng, thần xác đạm mạc tới rồi cực hạn. Cho dù là nàng bất cứ giá nào tôn nghiêm không cần cầu hoan, đổi lấy cũng chỉ có câu kia lệnh như băng. Thục Phi hảo hảo dưỡng dục hoàng tứ tử từ bãi. Nàng đối thượng đế vương đồng mắt, kia mắt thâm thúy như huyền, lại không có nàng đinh điểm dung thân.